Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Tỷ Phú Ẩn Hình Vượng Phu Vợ Trước. Chương 126. Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, thầm thuật lại gây bão. Có người hỏi, Thẩm tổng, làm sao chúng tôi xác định được giấy đăng ký kết hôn này có phải đã từng được sửa qua hay không? Thẩm thuật cười, nhưng ánh mắt rất lạnh, anh đang chất vấn Hoa Thụy sao? Thẩm thuật lại nhìn Vương Xuyên, ngay lập tức Vương Xuyên lại lấy ra một bản công chứng, bọn họ đã sớm có chuẩn bị, đây chính là bản công chứng giấy đăng ký kết hôn của thẩm thuật và Diệp Thuệ, được pháp luật công nhận. Bản công chứng được quay cận cảnh cho mọi người nhìn rõ. Anti-fan của Diệp Thuệ có hiểu biết về pháp luật không vậy? Giấy hôn thú sao có thể làm giả được chứ? Nếu thẩm thuật là ông chủ của Hoa Thụy theo lý mà nói thì thẩm tu cũng có thể được hưởng lợi từ Hoa Thụy thế mà trước giờ thẩm tu đã từng hợp tác với Hoa Thụy lần nào đâu. Mọi người đừng quên, Diệp Thuệ ký hợp đồng với Hoa Thụy từ bao giờ, và từ bao giờ cô ấy bắt đầu nhận được những tài nguyên tốt. Hoa Thụy cũng công tư rõ ràng nhỉ, nếu là tôi thì tôi cứ trực tiếp đập tiền cho Diệp Thuệ đi đóng phim là được rồi, nhiều tiền như vậy mà, muốn đóng cái gì thì cho đóng cái ấy. Đường cũng do con người bước đi mà thành, nếu Hoa Thụy thật sự làm vậy thì có mà bị trừ chết à, không cần danh tiếng nữa hay sao? Bây giờ Diệp thụy coi như hết khổ rồi. Các phóng viên không còn lời nào để nói, chỉ dựa vào giấy đăng ký kết hôn thẩm thuật đưa ra là đủ để chứng minh Diệp thụy không nhờ vào quy tắc ngầm để thăng tiến, bây giờ chỉ có thể công kích vào chuyện Diệp thụy kết hôn bí mật thôi. Phóng viên, thẩm tổng, tại sao anh và Diệp thụy lại không công khai sớm? Thẩm thuật, hôn nhân là chuyện của hai người tôi không cần phải giải thích nhiều với anh. Cuộc sống bình yên của anh và Diệp Tuệ đã bị phá vỡ rồi, giờ đây dù có gặp phải sóng gió gì thì bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt. Vợ của tôi là một người lương thiện đối mặt với những tin đồn nhảm trên mạng cô ấy chưa từng ra mặt giải thích một lời. Thẩm thuật nói, nhưng tôi muốn thay cô ấy nói vài lời với các vị. Lúc gặp tai nạn xe, Diệp Tuệ vì che chắn cho tôi nên mới hôn mê bất tỉnh Diệp Thủy quan tâm đến người khác còn hơn cả bản thân mình Cô ấy để ý đến từng fan hâm mộ Tất nhiên kể cả các bạn không còn thích cô ấy nữa Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục cống hiến Để mang đến cho các bạn những tác phẩm hay Các phóng viên và dân mạng tự nhiên lại cảm thấy Mình bị người ta đút cho một miếng cầu lương vào mồm Trong buổi họp báo Thẩm Thuật còn công bố một chuyện khác Anh không hề có hứng thú với tập đoàn Thẩm Thị Chỉ muốn một lòng phát triển hoa thủy Về sau sẽ không có chuyện anh thừa kế Thẩm Thị Thẩm thuật biết thẩm sĩ đang muốn anh tiếp nhận việc thừa kế, anh cũng nhân cơ hội này nói rõ ràng với truyền thông, cũng để cho thẩm sĩ hiểu suy nghĩ của mình. Dân mạng nghe xong những lời này, đầu tiên cảm thấy hoang mang, nhưng sau thì hiểu ngay. Định giá của hoa Thụy hơn thẩm thị gấp 10 lần, thẩm tổng việc gì phải nhòm ngó đến gia sản của nhà họ thẩm chứ? Thẩm tổng sao lại đẹp trai thế cơ chứ? Tôi thấy Diệp tuổi kiếp trước giải cứu hệ ngân hà rồi nên kiếp này mới có một người chồng ưu tú như thế. Mấy người còn nhớ lần Diệp Thuệ từ chối thẳng thừng khi cao việt muốn sao tác khắp cổ không? Chồng cô ấy đẹp trai thế này, cô ấy làm sao mà nhìn vừa mắt người đàn ông khác cơ chứ? Tôi không ngờ vẫn còn có fan nói giúp cho Diệp Thuệ, Diệp Thuệ lừa các bạn một vố như thế mà các bạn vẫn không ghét cô ấy, bội phục bội phục. Thẩm thuật mở buổi họp báo này, những lời muốn nói anh đều đã nói cả rồi. Tối hôm đó thẩm tu đang tham dự một hoạt động cũng bị phóng viên bao vây, không thể thoát thân. Phóng viên Jermich lên hỏi Thẩm Tu, anh có biết trong buổi họp báo của Hoa Thụy, Thẩm Tổng đã trực tiếp tuyên bố anh ấy sẽ không thừa kế Thẩm Thị không? Thẩm Tu ngẩn người, gì cơ? kể từ sau khi biết Thẩm Thuật là tổng giám đốc Hoa Thụy, Thẩm Tu đã sớm nghĩ đến ngày này, chỉ không ngờ là Thẩm Thuật lại giải quyết gọn gàng, rứt khoát như thế, công khai tuyên bố trước truyền thông luôn. Phóng viên, Thẩm Tu, anh có thể nói một chút về Thẩm Tổng không? Thẩm Tu suy nghĩ chuyện tối nay không chỉ có liên quan đến thẩm thuật và Diệp Tuệ, mà còn có liên quan đến nhà họ thẩm nữa, hắn hẳn là nên nói vài lời. Chú ba của tôi khi mới sinh ra, có một thầy bói đã từng nói chú ấy sẽ không sống quá 30 tuổi. Thẩm Tu nói, cho nên người nhà họ thẩm mới giấu giếm thân phận của chú ấy, không tiết lộ ra bên ngoài. Chính Diệp Tuệ đã cùng chú tôi vượt qua kiếp nạn 30 tuổi tình cảm của hai người họ rất gắn bó hy vọng mọi người có thể bỏ qua trả lại cuộc sống bình yên cho hai người họ mấy chuyện về bắt tự này nọ thẩm tu tuy không tin nhà họ thẩm cũng không nói với người ngoài nhưng nếu phóng viên hỏi thì thẩm tu cũng nên nói giúp cho họ trên mạng đang tràn ngập những lời chỉ trích với diệp tuệ những lời này nếu là thẩm thuật nói thì dân mạng sẽ cho là hoa thủy đang cố ý tẩy trắng truyền thông công kích thẩm thuật và diệp tuệ cũng chính là công kích thẩm gia Chỉ mấy câu của thẩm tu cũng đủ để giải thích rõ ràng lý do Diệp tuệ phải bí mật kết hôn thẩm thuật không công khai thân phận và tình trạng hôn nhân của mình là vì có kiếp nạn năm 30 tuổi Tốc độ của phóng viên rất nhanh tin tức mau chóng được viết và đăng lên thẩm thuật bị phán bắt tự quá xấu cũng là lý do nhà họ thẩm giấu giếm thân phận của anh Sự thật ẩn sau vụ tai nạn xe mà Diệp tuệ gặp phải tình cảm của hai vợ chồng rất sâu nặng trong sự thêm mắm dặm muối của truyền thông thẩm thuật và diệp tuệ đã trở thành một đôi thần tiên quyến lữ nhưng dù vậy thì danh tiếng của diệp tuệ vẫn chưa thể lấy lại được giấc mộng kia đã bị diệp tuệ trôn sâu trong lòng cô không nhớ về nó nữa với lại dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc nên cô cũng dần quên đi giấc mơ ấy thời gian này hoạt động của diệp tuệ không nhiều kết thúc công việc cô ngồi trên xe nghỉ ngơi cô nhắm mắt lại trên xe chỉ có mình cô cực kỳ yên tĩnh Có người kéo cửa xe, Diệp Tuệ nhận ra có người đi vào còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng của Tiểu Lưu. Tuệ Tuệ, gần đây có một viện bảo tàng trưng bày hiện vật mới được khai quật từ thời hạ chu đấy. Tiểu Lưu nghĩ Diệp Tuệ có hứng thú với chuyện này, muốn cô vui lên nên mới nói cho cô biết. Em nghe nói hình như có cả một thanh kiếm rất thần kỳ chôn dưới đất bao năm như thế mà vẫn không hề bị mục nát. Diệp Thuệ ngây ngốc tự nhiên thấy hơi hoảng, muốn bảo Tiểu Lưu là cô muốn về nhà, nhưng do dự một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại thay đổi ý định. Chỉ muốn tới đó một chuyến xem sao. Tiểu Lưu tất nhiên sẽ không từ chối cô ấy lấy khẩu trang và mũ ở ghế sau, đưa cả quần áo mới cho Diệp Thuệ thay nữa. Xe lăn bánh đi tới viện bảo tàng, càng gần tới nơi thì Diệp Thuệ càng thấy hồi hộp. Tiểu Lưu sợ bị người ta phát hiện nên đỗ xe hơi xa một chút, hai người xuống xe rồi đi bộ. Cũng may lúc này không có đông người lắm, Diệp Thuệ sẽ không dễ bị phát hiện. Trong viện bảo tàng cực kỳ yên tĩnh, dường như không khí cũng bị ngưng đọng bên trong còn hơi lạnh, nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài. Diệp Thuệ nghiêm túc nhìn từng món đồ được trưng bày, chăm chú quan sát suốt dọc đường. Cô phát hiện mình càng dồn sự chú ý vào nó thì cảm giác thân thuộc càng rõ ràng hơn, những hoa văn trên những món đồ này dường như đều đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Mặc dù quen thuộc nhưng đều đã bị cô lãng quên. Diệp Thụy đi một đường cuối cùng dừng lại ở khu vực trung tâm của triển lãm. Hiện vật này hoàn toàn đúng với những gì Tiểu Lưu đã nói, dù đã trải qua mấy trăm năm, nhưng trên thanh kiếm không hề có một dấu vết gì xét vẫn trơn bóng sáng loáng. Xuyên qua một quãng thời gian dài, lúc hiện ra trước mắt Diệp Thụy, nó vẫn mới nguyên như lúc ban đầu. Diệp Thụy đang ngắm nhìn thanh kiếm đến xuất thần, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp hẳn, rõ ràng cô đã mặc áo khoác nhưng vẫn thấy lạnh. Thanh kiếm vốn đang ở yên một chỗ, đột nhiên bay ra một bóng đen. Diệp Tuệ thấy rất rõ, cái bóng này là từ trong thanh kiếm chui ra. Diệp Tuệ lập tức nhìn xung quanh, phát hiện trừ cô ra thì không có ai chú ý tới nơi này. Cô biết cái bóng trước mắt này là ma, cho nên chỉ mình cô trông thấy thôi. Vài giây sau, cái bóng đen từ hư vô dần hóa thành một dáng hình đứng trước mặt Diệp Tuệ. Diệp Thụy đã thấy rõ dáng vẻ của bóng ma, tóc hắn được búi cao, trải chuốt rất cẩn thận, hắn mặc áo giáp khi ra trận, trên áo giáp dính đầy máu. Thân phận của bóng ma này chắc là một tướng quân, hồn ma tướng quân đứng nghiêm, nét mặt rất trịnh trọng, khí chất lạnh lùng, toàn thân dường như được vây trong sự lạnh lẽo thấu xương, đứng cách Diệp Thụy khoảng 2 mét. Diệp Thụy toàn thân cứng đờ theo bản năng lui về sau một bước, hồn ma tướng quân thấy vậy lại làm động tác ý bảo cô đứng lại. Diệp Thuệ hốt hoảng, hô hấp cũng thận trọng cô đã gặp rất nhiều ma, nhưng chưa từng gặp hồn ma nào có khí chất mạnh mẽ như vậy. Đang lúc cô không biết phải làm sao, một giây sau, hồn ma tướng quân bỗng dưng lại quỳ gối xuống hành lễ với cô. Vẻ mặt tướng quân rất trang nghiêm, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Thuệ trong mắt hắn lại hiện rõ sự mong chờ. Diệp Thuệ bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sợ hết hồn, cô nhớ lại lần trước gặp hồn ma đại thần ở cung điện Hạ Chu, khi đó đại thần ấy cũng quỳ xuống hành lễ như vậy. Vậy là đối tượng mà họ quỳ lại là cô sao? Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Diệp tuệ nhận ra tướng quân này không có ác ý, không biết có phải hắn có việc gì cần cô giúp hay không? Người trong viện bảo tàng không nhiều, nhưng ai cũng bước đi rất khẽ, lúc này trong đây yên tĩnh đến mức chỉ cần thở hơi lớn tiếng một chút cũng có thể bị nghe thấy. Diệp tuệ không muốn người ta nghi ngờ nên lấy giấy bút trong túi ra chuẩn bị dùng nó để nói chuyện với vị tướng quân này. Trên tờ giấy trắng, Diệp Thuệ viết anh có việc gì cần tôi giúp sao? Không biết tại sao, ma xôi quỷ khiến thế nào mà tự nhiên Diệp Thuệ lại gạch đi, sau đó viết lại một lần nữa. Lần này chữ cô viết ra khác với vừa nãy, là chữ viết của thời hạ chu. Diệp Thuệ sợ hãi khựng lại, sao cô lại biết viết chữ thời hạ chu, lần trước khi ghi hình chương trình khi nhìn thấy những chữ này cô cũng theo bản năng đọc ra được. Trong lòng cô càng thêm chắc chắn một điều, rằng cô có liên quan đến triều đại hạ chu. Bây giờ không thể suy nghĩ được nhiều, cô làm bộ vô ý dơ tờ giấy về phía tướng quân, không để cho người bên cạnh thấy nghi ngờ. Mà tướng quân vừa nhìn thấy những chữ này thì lập tức trở nên kích động ánh mắt hắn nhìn Diệp tuệ càng thêm phần cung kính, đáy mắt ánh lệ. Tướng quân vừa mở miệng nói gì đó, nhưng đáp lại Diệp tuệ chỉ là những âm thanh câm, những lời hắn muốn nói dường như đã bị không khí nuốt hết. Diệp tuệ ngẩn người, không kịp phản ứng. Một giây sau tướng quân sầu não chỉ vào cổ mình. Lúc này Diệp Thuệ mới chú ý thì ra ở cổ họng tướng quân có một vết sẹo rất dài, hình như là bị dao nhọn chém vào. Cho nên tuy vị tướng quân này rất muốn nói chuyện với cô, nhưng hắn lại không thể nói được. Diệp Thuệ thở dài cô vừa định viết thêm gì đó lên giấy, nhưng đột nhiên lại liên tiếp có người nhìn về phía cô. Thì ra ban nãy vì quá xuất thần nên cô không để ý khăn lụa quấn quanh mặt đã bị thuột xuống, mặc dù cô vẫn đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt là cũng có thể nhận ra cô rồi. Sau khi vào viện bảo tàng, vì muốn quan sát rõ các hiện vật nên Diệp Thuệ đã tháo kính dâm xuống. Gần đây vì chuyện bí mật kết hôn nên gần như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô. Bây giờ dù cô chỉ hơi hé lộ mặt, nhưng cũng đủ để người ta nhận ra rồi. Những người trong viện bảo tàng bắt đầu xôn xao, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh Diệp Thuệ. Mà đúng lúc này thì tiểu lưu lại không có ở đây, cô ấy có việc nên ra ngoài gọi điện thoại, Diệp Thuệ đi dạo một mình trong bảo tàng. Diệp Thụy ổn định lại tâm trạng, trước tiên cô gửi tin nhắn cho Tiểu Lưu, sau đó đeo kính vào, cô gật đầu với vị tướng quân tỏ ý xin lỗi, chuẩn bị rời đi. Vừa thấy Diệp Thụy có hành động, mọi người lập tức đi tới muốn nhìn cho rõ xem có đúng là Diệp Thụy không. Diệp Thụy quay lưng chuẩn bị đi, cô không nhìn thấy phản ứng của vị tướng quân, hắn thấy Diệp Thụy bị người ta đuổi theo, gương mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Tướng quân vung tay lên trong viện bảo tàng kín mít đột nhiên nổi gió, sự lạnh lẽo ùa vào khu triển lãm chống chảy, mọi người khựng lại cảm giác như rơi vào hầm băng quên mất chuyện đuổi theo Diệp Thuệ. Diệp Thuệ hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra phía sau, cô bước nhanh ra khỏi viện bảo tàng, vừa bước ra thì trước mắt xuất hiện những ánh đèn chói lóa. Chẳng biết từ khi nào mà bên ngoài viện bảo tàng đã bị vây kín bởi phóng viên cùng các fan đọc được tin mà đến nữa. Chắc là ban nãy người trong bảo tàng đã chụp ảnh cô rồi đăng lên mạng cho nên bọn họ mới biết mà tới. Phóng viên vừa thấy Diệp Thụy đi ra thì lập tức ồ đến, vô số ống kính máy quay hướng vào cô, sẵn sàng ghi lại nhất cử nhất động của cô. Diệp Thụy cô đã giấu giếm các fan bao lâu nay về chuyện kết hôn, bây giờ cô đến đây là muốn tẩy trắng cho mình sao? Diệp Thụy cô tới viện bảo tàng thời hạ chu để làm gì? Diệp Thụy sao cô lại tới đây một mình chồng cô đâu? Các phóng viên thi nhau hỏi, ai cũng muốn cậy được từ miệng Diệp thụy ra một vài lời, như thế thì bọn họ mới về viết bài rồi đăng lên được. Truyền thông chính là như vậy, khi Diệp thụy đang nổi thì bọn họ có thể khen ngợi tâm bốc cô đồ kiểu, nhưng khi cô vừa xảy ra chuyện thì lại lập tức trở thành công cụ để bọn họ lợi dụng. Diệp thụy không muốn nghĩ ngợi gì cả cô không nói gì, muốn quay lại trốn trong viện bảo tàng, nhưng lại không muốn những người này làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh bên trong bảo tàng. Cô thà một mình gánh chịu còn hơn là làm ảnh hưởng đến người khác. Diệp Thụy không có cách nào đi về xe của mình, cô đứng ở cửa bảo tàng, bị phóng viên bao vây, ngay lập tức đã có người chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Dưới tình huống đông người như vậy, khó tránh khỏi việc chen lấn xô đẩy, Diệp Thụy đứng không vững, mấy lần suýt nữa thì ngã, vô cùng chật vật. Lúc ảnh được đăng lên mạng, nhiều người cũng nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thụy lúc này, bắt đầu cảm thấy thương cô, có người còn chỉ trích truyền thông vô tâm, dư luận có một chút chuyển hướng. Diệp Thụy đã phạm tội gì lớn sao? Truyền thông đừng có quá đáng như vậy, đông thế này sẽ rất dễ khiến người ta bị thương. Kể cả Diệp Thụy có lừa dối fan thì cũng là fan đau lòng, đâu cần đến truyền thông các người quan tâm, các người đem việc của Diệp Thụy biến thành việc nhà mình rồi đấy à? Trên mạng khen chê không đồng nhất, cũng có người cho rằng Diệp Thụy đang cố tỏ ra đáng thương để được dân mạng đồng cảm. Cũng may Tiểu Lưu đã đến giúp Diệp Thuệ tách khỏi đám phóng viên, chúng tôi muốn lên xe, mọi người có thể nhường đường không ạ, những câu hỏi liên quan chúng tôi sẽ trả lời mọi người sau. Nhưng Tiểu Lưu chỉ có một mình, thiếu lực lượng, chỉ có cô ấy và Diệp Thuệ thì không đủ sức đi ra xe được, đang trong lúc khốn cùng, đột nhiên có mấy chiếc xe đi tới. Cửa xe mở ra, người bước xuống là thẩm thuật. Vương Xuyên và những người khác của Hoa Thủy cũng xuống xe đi về phía Diệp Thuệ. Thầm thuật thấy dáng vẻ chật vật khi bị bao vây của Diệp Tuệ, đáy mắt anh hiện lên sự tức giận, sắc mặt trầm xuống. Anh chẳng thèm quan tâm mình có đắc tội với truyền thông hay không, từ trước đến nay anh chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, với lại Hoa Thụy còn cần lấy lòng mấy người này hay sao? Chỉ có Diệp Tuệ là không muốn phụ sự kỳ vọng của các fan, nhưng đối với anh thì làng giải trí chẳng là gì cả, rút thì rút chẳng qua là anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô mà thôi. Thẩm thuật bước nhanh đến chỗ cô cầm áo khoác của mình choàng lên người cô, giúp cô sửa lại mái tóc rối bù. Có một phóng viên liều lĩnh hỏi, thẩm tổng, sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây? Thẩm thuật lạnh lùng liếc mắt nhìn vào ống kính, nói tôi tới đón vợ tôi, có vấn đề gì không? Thẩm thuật ôm vai Diệp tuệ kiềm chế cơn giận của mình, nhìn vào người vừa mới đặt câu hỏi, bây giờ mấy người có thể nhường đường được chưa? Thẩm thuật vừa mở miệng các phóng viên đều theo bản năng lùi về sau, không ai dám chọc giận đến xếp tổng của Hoa Thủy. Tổng giám đốc Hoa Thủy chỉ cần thở ra một câu thôi cũng đủ làm bọn họ mất việc rồi, có khi về sau đi xin việc ở chỗ khác người ta cũng không dám nhận luôn. Thẩm thuật dễ dàng đưa Diệp Thuệ đến xe của mình, anh đỡ cô vào xe, giúp cô đóng cửa xe lại. Anh hoàn toàn không để mặt truyền thông, không thèm chào hỏi một tiếng, cứ thế nganh ngang rời đi, để lại một làn khói xe cho bọn họ lĩnh đủ. Cánh phóng viên đưa mắt nhìn nhau, sợ hành động vừa rồi của mình đã chọc giận đến Thẩm Tổng. Chương 127. Thẩm thuật thấy dáng vẻ chật vật của Diệp Tuệ, tim khẽ nhói đau, đau lòng không thôi, anh lo Diệp Tuệ bị hù sợ nên ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Anh nhìn Diệp Tuệ, không dám rời mắt đi, sợ cảm xúc của cô không ổn định. Quần áo của Diệp Tuệ cũng vì bị sô đẩy mà trở nên rục xịch, Thẩm thuật giúp cô sửa sang lại quần áo, còn lấy nước ấm tự mình cho cô uống. Diệp Thụy anh xin lỗi vì đã không chạy đến kịp thời. Ngữ điệu anh tràn ngập sự ái náy, vỗ nhẹ lên lưng cô để chấn an. Từ lúc thẩm thuật xuất hiện, cảm xúc của Diệp Thụy đã dần ổn định trở lại. Mặc dù tình hình ban nãy rất hỗn loạn, Diệp Thụy thật sự đã cảm thấy sợ, nhưng mấy chuyện này mà đem so với thẩm thuật thì chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Diệp Thuệ nhớ cái ngày bà cụ xem bói đã nói với cô, rằng Thẩm Thuệ có từ kiếp năm 30 tuổi chính vào giây phút đó cô mới cảm thấy như trời sắp sập xuống đến nơi. So với chuyện hôm ấy gặp phải, Diệp Thuệ hoàn toàn có lòng tin sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Diệp Thuệ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Thuệ trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cô nghiêng người về phía anh, ghé sát vào một chút. Thẩm Thuệ thấy cô đột nhiên nhích tới gần thì ngây ngốc không kịp phản ứng. Diệp Thuệ cười nói với anh, ai nói cho anh thế? Em có nói cho anh biết là em ở đâu đâu Chẳng lẽ anh là thần tiên sao Có thể bay đến nhanh như vậy Thẩm thuật biết cô đang cố tình đùa giỡn với anh Chính là vì không muốn anh lo lắng Em có bị thương chỗ nào không Có muốn tới bệnh viện không Thẩm thuật sợ Diệp Thuệ giấu diêm anh Nên chuyện gì cũng muốn hỏi Diệp Thuệ đành phải lắc tay lắc chân cho anh xem Em không sao đâu Anh yên tâm đi Anh đến đón em nhanh như thế Thì làm sao em có chuyện gì được chứ Thẩm thuật thấy cô lắc mạnh quá Thì vội vàng ngăn lại sau đó lại cẩn thận nhìn một lượt cho chắc chắn. anh nhúm mày quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người cô, đang định nói tiếp thì cô lại chơi xấu bịt tai lại thẩm thuật. tai em đau quá anh xem giúp em đi. người nào sáng suốt thì sẽ nhận ra ngay là diệp thụy đang nói dối. rõ ràng là vì cô không muốn nghe thẩm thuật cằn nhằn nên mới cố tình làm vậy. nhưng thẩm thuật thì mặc kệ kể, kể cả biết cô không nói thật thì anh vẫn kéo tay cô xuống, nhìn thật kỹ hai tai cô. Vương xuyên ngồi đằng trước lần đầu tiên thấy cảnh thẩm thuật và Diệp Tuệ ở cạnh nhau thân mật thế này, chỉ biết ngây ngốc nhìn. Diệp Tuệ thích làm nũng như vậy từ bao giờ thế hả? Cả thẩm tổng nữa, sao nhìn chẳng giống thẩm tổng của anh một chút nào vậy? Với lại từ khi nào mà thẩm tổng lại can nhằn không ngớt thế? Trăm Diệp Tuệ như trăm con mình ấy, lạnh không được, nóng không được, lại càng không được để bị thương. Là do thẩm tổng vốn là người như vậy, hay là vì ở trước mặt Diệp Tuệ thì mới biến thành như vậy? Tiểu lưu nhìn Vương Xuyên đang ngổn ngang trăm mối không có cách nào giải thích mà cô ấy thì đã nhìn cảnh này nhiều đến quen luôn, bây giờ cuối cùng cũng đã có thêm một người cùng cô ấy ăn thức ăn cho chó rồi. Tiểu lưu quay ra an ủi Vương Xuyên quen là ổn, quen là ổn. Xe không gặp chút trở ngại rời khỏi viện bảo tàng, trở về nhà. Cảnh tượng hỗn loạn ban nãy đã bị quay lại rồi đăng lên mạng, vốn bên dưới hầu như là trời mắng diệp thuể, nhưng vì có thêm thẩm thuật nên đã có một số bình luận không đồng nhất. Chồng Diệp Thuệ đẹp trai quá đi mất cũng quá man luôn. Không làm minh tinh thì thật đáng tiếc, người ta việc gì phải đi làm minh tinh chứ, người ta là tổng giám đốc của Hoa Thụy đấy, sao phải làm nghệ sĩ cho khổ ra. Nhìn lúc thẩm thuật ứng phó với truyền thông mà tôi lại thấy hả hê mới chết chứ. Fan thì không nói, nhưng cánh phóng viên thì phải chỉ. Không ngờ chỉ một hành động bảo vệ vợ của thẩm thuật mà lại khiến cho dân mạng có thiện cảm hơn một chút với Diệp Thuệ. Thẩm thuật chẳng quan tâm đến chuyện trên mạng, sau khi đưa Diệp Thuệ về nhà, anh lại ân cần dặn cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, nếu muốn ra ngoài thì nhất định phải nói với anh một tiếng, anh sẽ tự mình đưa cô đi. Thẩm thuật không nỡ để cô phải chịu bất kỳ ấm ước nào, không cho phép ai được quyền bắt nạt cô. Chương trình trên đời này có ma thật không? Vì chuyện của Diệp Thuệ mà dừng phát sóng một thời gian. Nhưng các khách mời thường xuyên là Tống Bạch Kim Cương và Triệu Hủy đều gọi điện cho Diệp Thuệ, nói bọn họ luôn ủng hộ cô. Dù sao làm nghệ sĩ luôn có những việc thân bất do kỳ, dịp tuổi có kết hôn hay không là việc riêng của cô ấy, bọn họ hoàn toàn hiểu cho cô. Đạo diễn Tôn và Viện trưởng Hạ đã bàn bạc từ trước tổ chương trình sẽ ghi hình ở cung điện Hạ Chu một lần, nếu thu hút sự quan tâm của khán giả thì sẽ tiếp tục cho ghi hình tiếp. Nhưng Viện trưởng Hạ lại thay đổi ý định, vì ước nguyện ban đầu của ông là muốn cho nhiều người biết về văn hóa thời Hạ Chu hơn, chứ không phải muốn đem nó ra làm trò vui giải trí. Cho nên khi đạo diễn tôn đề nghị muốn được ghi hình một tập nữa, viện trưởng hạ đã từ chối. Tuy nhiên khi viện trưởng hạ từ chối đạo diễn tôn thì những chuyện kỳ quái lại bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là từ chỗ thiên điện có nhân viên làm việc ca đêm nói là nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí còn có người nghe thấy ở trong góc nhà có tiếng người bàn luận xôn xao. Những hiện tượng kỳ lạ kéo dài suốt mấy ngày, sau đó lại đến Đông Cung cũng trở nên không bình thường. Chỉ cần có nhân viên đi ngang qua nơi này là bên trong sẽ truyền ra tiếng đọc thơ gì đó Âm thanh rất rõ ràng xuyên qua không gian yên ắng lọt thẳng vào tai bọn họ Hiện tượng kỳ quái cứ lần lượt phát sinh trước đây chưa bao giờ có Viện trưởng Hà không tin ông dặn các nhân viên tuyệt đối không được nói lung tung Chính mình cũng thử ở lại một tối xem sao Ban đêm mọi người đã nghỉ ngơi hết xung quanh yên lặng đến đáng sợ Viện trưởng Hà cầm đèn pin đi ra khỏi phòng làm việc Ông dẫn theo hai người bảo vệ, trực tiếp đi tới Đông Cung Chớ treo thay, viện trưởng hạ vừa mới ra khỏi văn phòng thì trời đổ mưa Tuy chỉ là mưa phùn nhỏ, nhưng rơi một lúc cũng đủ làm mặt đất ướt hết Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, vì trời mưa nên càng lạnh hơn Bọn họ đành phải quay trở lại văn phòng lấy ô từng giọt mưa ti tách rơi vào tán ô Phát ra những âm thanh rất khẽ Hai nhân viên bảo vệ thấy hơi sợ viện trưởng trời mưa rồi, hay là để mai hãng đi Hôm qua dự báo thời tiết không nói là tối nay có mưa thế mà bây giờ lại mưa rồi. Viện trưởng hạ không đồng ý, làm gì có việc gì, đi luôn hôm nay đi. Bảo vệ đành phải đi theo sau viện trưởng hạ, vì trời mưa nên ánh sáng từ đèn pin tối đi nhiều qua màn mưa tầm nhìn cũng hẹp hơn. Viện trưởng hạ đi tuốt đằng trước hai bảo vệ theo sát dọc đường không ai nói tiếng nào chỉ yên lặng đi đến Đông Cung. Đến rồi, viện trưởng hạ thấy Đông Cung cách đó không xa chuẩn bị đi thẳng vào. Bọn họ sợ làm ẩm nên nhà nên không mang ô vào mà dựng ở ván cửa ngay lối vào, sau đó rũ nước mưa trên áo cho sạch rồi mới đi vào trong cung điện. Kết một tiếng cửa được đẩy ra trong nháy mắt gió đêm lùa tới, cảm giác như có một luồng không khí lạnh lẽo cực độ đập vào mặt. Bên ngoài mưa bụi vẫn rơi, trong này tuy nước mưa không vào nhưng vẫn cảm thấy ươn ướt. Ánh đèn lập lòe từ đèn pin rơi vào từng góc khuất trong cung điện, trong đại điện trống trải, không một bóng người, làm gì có tiếng ồn ào như lời đồn đâu. Viện trưởng Hà quan sát hết một lượt đông cung mà chẳng thấy vấn đề gì, không có sự lạ xảy ra, hai nhân viên bảo vệ cũng yên tâm hơn. Viện trưởng Hà cho là lúc trước chắc là tiếng gió tiếng mưa nên mới làm mọi người bị ảo giác như vậy, nghĩ là ma quỷ đang lộng hành. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong cung điện trống trải phía sau lưng vang lên tiếng đàn, nhẹ nhàng truyền vào tai bọn họ. Âm thanh này khiến cho ba người kinh hãi quay đầu lại, nhưng âm thanh đó lại biến mất luôn tựa như ban nãy bọn họ nghe nhầm vậy. Ba người sợ hãi toát mồ hôi lạnh một người bảo vệ lắp bắp nói với viện trưởng hạ chúng ta về đi thôi. Viện trưởng hạ gật đầu quyết định không nán lại đây thêm nữa chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này đèn pin trên tay đột nhiên lué lên một cái rồi tắt phụt sau đó làm thế nào cũng không bật lên được nữa. Bây giờ thì chắc không phải là ảo giác của bọn họ nữa rồi. Viện trưởng hạ và hai bảo vệ xài bước thật nhanh đi ra khỏi đông cung tin đồn ma ám ở viện bảo tàng cung điện hạ chu coi như đã được chứng thực rồi. Lúc viện trưởng hạ khép cửa lại, có mấy cái bóng nhẹ nhàng bay ra, trong số đó có vị đại thần hôm trước đã quỳ lạy diệp tuệ. Chúng ta làm vậy liệu có quá đáng quá không? Một hồn ma ôm đàn cổ vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng viện trưởng hạ rời đi. Hồn ma đại thần vuốt râu nói, đành phải để bọn họ chịu đựng một chút thôi, nếu cách này có hiệu quả, để cho chúng ta có thể gặp được người cần gặp là tốt rồi. Chuyện ma quái xảy ra ở cung điện Hà Chu vẫn được các nhân viên truyền tai nhau bàn luận sôi nổi, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Viện trưởng hạ vì chuyện này mà lo nghĩ suốt đầu mày chán mấy ngày liền, ông nghĩ mãi không ra tại sao lại đột nhiên có chuyện như vậy chứ. Viện bảo tàng cung điện hạ chua 8 giờ tối. Sau khi dò xét một vòng, viện trưởng hạ vẫn thấy hiện tượng cũ trong góc cung điện có những tiếng động rất nhỏ. Không phải tiếng gió cũng không phải ảo giác mà là một âm thanh rất chân thực. Viện trưởng Hạ đã làm quản lý ở viện bảo tàng cung điện Hạ Chu bao năm nay, thỉnh thoảng cũng có gặp những hiện tượng kỳ lạ, nhưng nó biến mất rất nhanh, giống như những hoán niệm và nuối tiếc của cổ nhân lưu lại vòng quanh nơi này một vòng rồi rời đi luôn. Cho nên ông cũng đã sớm học được cách chung sống hòa bình với nó. Lúc viện trưởng Hạ quay trở lại văn phòng, điện thoại trên bàn vang lên đúng lúc này, lọt vào không gian yên tĩnh. Ông lập tức nghe máy, xin chào, viện bảo tàng cung điện Hạ Chu xin nghe. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của đạo diễn tôn, viện trưởng hạ tôi muốn thương lượng lại với anh về chuyện ghi hình cho chương trình, không biết anh có thể cân nhắc lại không? Đạo diễn tôn rất có hứng thú với công điện hạ trù, ông và viện trưởng hạ đều có chung suy nghĩ, muốn nhiều người biết về triều đại này hơn. Đạo diễn tôn cảm thấy chỉ quay có một tập thì phí quá cho nên đã gọi điện nhiều lần cho viện trưởng hạ muốn nhận được sự đồng ý của ông ấy. Viện trưởng hạ đang muốn từ chối, nhưng trong đầu đột nhiên lại nảy lên một suy nghĩ, ma xôi quỷ khiến thế nào mà ông lại đồng ý, một lần cuối cùng này thôi đấy. Đạo diễn tôn ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền mừng rỡ, nói cảm ơn rồi cốt máy. Sau đó viện trưởng hạ lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ hơn, từ sau khi đồng ý với đạo diễn tôn về việc ghi hình tiếp tất cả các hiện tượng kỳ quái cư thế biến mất hoàn toàn sau một đêm. Dù đêm muộn cỡ nào, đi ngang qua bên ngoài cung điện cũng sẽ không nghe thấy một âm thanh nào nữa. Sau khi từ bảo tàng về, Diệp Tuệ vẫn nghĩ mãi về thanh kiếm kia. Tại sao thanh kiếm qua mấy trăm năm mà vẫn không bị mục nát? Diệp Tuệ nhớ rất rõ số năm khai quật và nơi khai quật thanh kiếm được ghi bên cạnh. Thanh kiếm được chôn cùng một vị tướng quân họ Cố. 20 năm trước có một số nông dân phát hiện ra mấy chỗ đất bị đào lên cùng một số cổ vật giải rác. Sau khi báo với chính quyền, nhà nước mới tìm được mộ huyệt của một vị tướng quân thời Hạ Chu. Cố tướng quân chiến công hiển hách nhưng trong lịch sử chỉ thấy ghi chép lại vài dòng ngắn ngủi. Diệp Tuệ phải tranh thủ lúc rảnh rỗi thì mới có thời gian ở nhà điều tra. Cô lên mạng tra cứu, phát hiện sau khi thanh kiếm được khai quật đã có rất nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Nhưng bất ngờ là thanh kiếm này không hề được làm từ một vật liệu kim loại mà họ chưa từng thấy trước đây, cũng không hề được đặt trong một môi trường đặc biệt mà chỉ là trong một huyệt mộ bình thường. Thanh kiếm của tướng quân để trăm năm không mục vẫn vẹn nguyên như ban đầu, cho đến nay vẫn không ai giải thích được nếu đã không có ai tìm ra nguyên nhân, chính sử cũng không ghi chép lại, vậy giã sử thì sao? Diệp Tuệ tìm được một nguồn tài liệu rất có giá trị, đây cũng là chút dấu vết duy nhất của thanh kiếm tướng quân được lưu lại trên giã sử Thanh kiếm này có từ khi vị thái tử được sinh ra, đoạn này được ghi chép rất ngắn gọn, không chi tiết cụ thể. Thanh kiếm vốn thuộc về thái tử, nhưng vị tướng quân kia có công phụng dưỡng thái tử, không ngại bỏ mạng để bảo vệ thái tử cho nên thái tử đã ban thanh kiếm này cho hắn. Vì vậy mà nó trở thành kiếm tướng quân. Trong ghi chép của đời sau có đề cập tới việc có người đã gặp hồn ma của tướng quân, vì thanh kiếm vẫn có linh hồn của tướng quân ở đó nên mới không bị mục nát sau hàng trăm năm, vế sau lại nói đó chỉ là lời đồn, không đáng tin. Diệp Tuệ càng đọc càng thấy hoảng, chỉ có cô là chắc chắn đó không phải lời đồn, linh hồn của tướng quân đúng là vẫn ở trong thanh kiếm, nhưng tại sao hắn lại không siêu thoát, hắn đang chờ cái gì? Diệp Thuệ muốn đi đến bảo tàng một lần nữa để gặp cố tướng quân, xem hắn còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không mà vẫn còn vương vấn ở nhân gian. Lúc này trên mạng có tin tức mới, nhắc nhở Diệp Thuệ một chuyện bảo tàng trưng bày cổ vật thời hạ chu sẽ đóng cửa hôm nay, tạm thời chưa có thời gian mở cửa lại. Thanh kiếm tướng quân và các cổ vật khác đều sẽ bị mang đi. Mành mối thế là lại bị chặt đứt. Không biết có phải vì suy nghĩ nhiều quá hay không mà tối hôm ấy Diệp Thuệ lại nằm mơ. Trong mơ cô đứng ở góc nhìn của một người xem, đi tới tiền điện của Đông Cung cũ trong cung điện Hạ Chu, ngày xuân cửa sổ Đông Cung mở một nửa ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào. Trong điện tuy có ánh mặt trời nhưng vẫn hơi lạnh lẽo, dường như vì bầu không khí nặng nề nên ngay cả ánh sáng cũng trở nên tối đi. Thái tử mặc triều phục đứng quay lưng về phía Diệp Tuệ, không nói chuyện cũng không nhìn thấy ngũ quan, chỉ mơ hồ cảm nhận được khí thế uy nghiêm, nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng hề có một chút sợ hãi. Sắc mặt của Cố tướng quân rất căng thẳng, nói: "Thái tử." Diệp Tuệ ngây ngốc, Cố tướng quân lúc này có thể nói chuyện được, vậy là vết thương ở cổ hắn mà cô nhìn thấy trong bảo tàng là do sau này mới có sao? Chiến sự đang cam go, lần này ra trận thái tử sẽ gặp muôn vàn hiểm nguy. Cố tướng quân trầm giọng nói, giống như đưa ra lời thề, thuộc hạ nhất định sẽ bảo hộ thái tử Chu Toàn. Thanh kiếm mà Cố tướng quân đeo bên hông giống hệt với thanh kiếm mà Diệp Tuệ đã thấy trong bảo tàng. Vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, Giống như sự trung thành và tín nhiệm của hắn Luôn kiên định theo năm tháng Tờ mờ sáng, sương mù dày đặc Sự lạnh lẽo của bầu không khí buổi sáng lùa vào trong mũi Diệp Thuệ chợt mở mắt ra rồi ngồi dậy Cô cảm thấy toàn thân rét run Dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ vừa rồi Sao cô lại thấy sợ hãi thế này Chiến sự mà cô tướng quân nói không lẽ chính là trận chiến được ghi lại trong sử sách hiệt thái tử vì thế mà mất mạng, đông cung cũ thì bị hỏa hoạn thiêu rụi. Bên cạnh có người ngồi dậy, ngay sau đó là giọng thẩm thuật vang lên, sao vậy em? Giọng nói dịu dàng của anh kéo cô về thực tại, bấy giờ cô mới nhận ra cảnh trước mắt mình là ở nhà mới của cô và thẩm thuật. Diệp tuệ lại tỉnh dậy từ giấc mộng khác với lần trước là lần này có thẩm thuật ở bên cạnh. Cô bình tâm lại, nói với thẩm thuật, thẩm thuật, em lại nằm mơ. Thẩm Thuật nhạy cảm nhận ra cô nói chữ lại, anh vẫn nhớ rõ mấy hôm trước tâm trạng của cô không được bình thường. Sau đó vì truyền thông khui chuyện của bọn họ ra ngoài ánh sáng, sau khi chuyện được giải quyết, Diệp Thuệ vẫn không nói gì, cho nên Thẩm Thuật cũng không hỏi. Sao dạo này cô lại hay bất chợt tỉnh giấc sau cơn mơ như thế? Thẩm Thuật có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Thuệ thở dài, Thẩm Thuật có chuyện này em muốn nói với anh. Mấy hôm trước anh tới bảo tàng đón em ấy. Diệp Thuệ nói. Hôm ấy em đến bảo tàng để xem cổ vật thời Hạ Chu. Mấy lần trước mỗi khi nhìn thấy cổ vật thời Hạ Chu, em đều cảm thấy rất thân thuộc cho nên dạo này em luôn suy nghĩ về mối liên quan ấy. Diệp Thụy cho thẩm thuật xem mấy tư liệu mà cô đã tìm được. Từ cuộc sống của thái tử ở Đông Cung cũ cho đến khi Đông Cung bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn cả thanh kiếm của tướng quân trăm năm vẫn không mục. Đang đọc thẩm thuật chợt cao mày, Diệp Thụy không hiểu hỏi anh sao vậy. Thẩm thuật, em biết không? Cái bình hoa cổ trong nhà chúng ta cũng là của thời Hạ Chu đấy. Cảnh trong mơ của Diệp Tuệ chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi, rõ ràng đã sắp chạm đến sự thật rồi, nhưng lại vẫn như lạc trong sương mù, không nhìn thấy gì cả. Bọn họ biết, nếu như muốn tháo gỡ bí ẩn này thì nhất định phải quay lại cung điện Hạ Chu một chuyến. Cô phải tìm được vị đại thần kia, hoặc là cô tướng quân, vậy thì mới hy vọng có thể biết được chân thướng. Trường 128 Sau khi bị lộ chuyện kết hôn, các sản phẩm mà Diệp Thụy Đại Ngôn cũng chịu ảnh hưởng, mà hoa hồng sâm panh của Luxury Garden là bị ảnh hưởng lớn nhất. Vì những sản phẩm của nhãn hiệu khác đa phần là bán thương hiệu, nhưng thứ mà Luxury Garden bán là câu chuyện, là quan niệm nghệ thuật một khi ý nghĩa của sản phẩm bị phá hỏng thì khách hàng sẽ không muốn mua nữa. Các fan của hoa hồng sâm panh chủ yếu là mua vì Diệp Tuệ, sức mua của fan quá mạnh, lượng tiêu thụ hoa hồng sâm panh hoàn toàn áp đảo hoa hồng đỏ mà bùi ninh đại ngôn. Nhưng sau khi Diệp Tuệ bị lộ chuyện đã kết hôn, các fan tỏ ra rất thất vọng với cô, làm cho lượng tiêu thụ hoa hồng sâm panh tụt sốc thảm hại. Do đó lượng tiêu thụ hoa hồng đỏ nhanh chóng vượt lên hoa hồng sâm panh trở thành sản phẩm đứng đầu top tiêu thụ của nhãn hàng. Người sáng lập của Luxury Garden là Ân Hải bắt đầu suy nghĩ có nên thay đổi người đại diện không, lượng tiêu thụ tụt giảm nghiêm trọng thế này, chắc chắn anh ta phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Diệp Thuệ ở nhà nhận được điện thoại của Ân Hải, Ân Hải muốn gặp cô. Diệp Thuệ đồng ý cô đã đoán được Ân Hải muốn gặp cô là để hủy hợp đồng rồi. Cô cúp máy thẩm thuật hỏi ai gọi vậy? Diệp Thuệ đáp Ân Hải, thẩm thuật nhìn cô hỏi có cần anh giúp không? Không đợi cô trả lời, anh đã đứng lên chuẩn bị lát nữa đi cùng cô. Diệp Thuệ thấy thế liền vội giữ tay anh lại, không cần đâu, em đi cùng người đại diện là được rồi. Cô nhìn anh, hỏi một câu mà Thẩm Thuật đã từng hỏi cô, anh có tin em không? Thẩm Thuật yên lặng nhìn cô chăm chú, mấy giây sau anh cười nói, sao anh lại không tin em chứ? Dù Diệp Thuệ có làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Diệp Thuệ cùng đới trí đi gặp Ân Hải, Ân Hải nói, Diệp Thuệ cô cũng thấy đấy cô không còn phù hợp để làm người đại ngôn cho chúng tôi nữa rồi. Diệp Thuệ bình tĩnh nói, tôi biết nhưng mà anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Cô đưa ra lời hứa hẹn, cho tôi nửa tháng, nếu tình hình vẫn không thay đổi thì tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh. Ân Hải nhìn Diệp Thuệ, đôi mắt cô đen nhánh trong trẻo cực kỳ kiên định, anh ta đã từng cảm thấy Diệp Thuệ là một người đại diện vô cùng tích hợp, bây giờ thì thấy rất tiếc nuối. Tân Hải suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định mạo hiểm, được ngày mai cô đến quay lại quảng cáo nhé. Thành công hay thất bại chỉ dựa vào lần này thôi. Hôm sau, Diệp Thuệ đi đến địa điểm quay, có nhân viên làm việc đã đến sớm, bọn họ thấy Diệp Thuệ đến thì đều cúi thấp đầu xì xào với nhau. Những ánh mắt soi mói như vậy trước đây chưa bao giờ xuất hiện, mặc dù bọn họ không nói thẳng mặt nhưng cũng đủ khiến cho người ta thấy khó chịu. Diệp Thuệ cười, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không phải là cô không để tâm, mà là so với ánh nhìn của mọi người thì trước mắt cô muốn tập trung vào việc quay quảng cáo hơn. Cô phải quý trọng cơ hội này, cho những người chê cười mình biết là cô sẽ không bao giờ để cho bọn họ khinh thường mình. Tiểu Lưu cũng nhìn thấy thái độ của mọi người, liền nhỏ giọng lầm bầm, đúng là quá đáng, sao bọn họ có thể như thế được chứ? Diệp Thụy rất tốt tính, lúc trước khi cô nổi tiếng thì thái độ của cô đối với các nhân viên làm việc vẫn rất thân thiện gần gũi, không ngờ sau khi có chuyện thì mọi người lại trở mặt với cô nhanh như vậy. Diệp Thụy quá hot hot đến mức tất cả mọi người đều dõi theo cô, chờ một ngày cô rơi xuống từ đỉnh cao. Ngày này cuối cùng cũng tới, những người đó cũng để lộ bản chất thật của mình rồi. Diệp Thụy cầm tay tiểu lưu, bình thản nói, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Chỉ cần mình có lòng tin và quyết tâm thì không có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến mình hết. Một lúc sau thì ân hải đến, anh ta đi tới trước mặt Diệp tuệ nói về chủ đề quay lần này, Diệp tuệ chủ đề lần này là Niết Bàn. Niết Bàn có thể hiểu là việc giải thoát khỏi mọi đau khổ và tái sinh. Tôi nghĩ không cần tôi phải giải thích với cô chủ đề này phải làm thế nào nữa quay như thế nào thì cô là người rõ ràng hơn ai hết. Diệp Thuệ trầm tư cô biết trong tình cảnh này, nếu như cô có thể một lần nữa thay đổi được ấn tượng của mọi người thì cô sẽ được miết bàn trọng sinh. Chủ đề này rất phù hợp với tình hình của cô hiện giờ. Diệp Thuệ nhìn ân hải nghiêm túc nói tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng. Cô vào phòng hóa trang, trợ lý đi tới bên cạnh đạo diễn, anh ta biết tạo hình lần này là gì, nhưng mà phong cách này hoàn toàn khác so với bình thường, Diệp Thuệ có thể kiểm soát được không? Càng không cần nói đến tình cảnh hiện giờ mà cô đang gặp phải. Với lại trước đây Diệp Thuệ cũng chưa từng quay quảng cáo kiểu này Trong thời điểm nhảy cảm như bây giờ mà đạo diễn vẫn muốn chọn Diệp Thuệ làm người đại diện sao Quá mạo hiểm rồi, trợ lý nhìn ân hải do dự một chút rồi nói Anh quyết định cho cô ấy tiếp tục làm người đại diện thật đấy à Ân hải trầm tư vài giây rồi nói Nếu như không có chuyện vừa rồi thì với tôi cô ấy vẫn là người phù hợp nhất Hiện giờ, hy vọng vẫn là như thế Diệp Tuệ không biết ân hải và trợ lý nói chuyện gì, cô ngồi trong phòng hóa trang, chỉ biết là bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn vào mình, trong thời khắc mấu chốt này cô không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Chỉ cần đi sai một bước thôi là cũng sẽ có người chất vấn, có người phủ nhận tài năng của cô tạo áp lực gấp đôi cho cô, về sau con đường nghệ thuật của cô sẽ càng thêm khó đi hơn. Diệp Tuệ nhắm mắt lại, cho nên, hôm nay cô không thể thất bại, tuyệt đối không thể. Diệp Tuệ đã thay đồ xong, cô mặc một chiếc váy vàng mỏng, trên váy là tầng tầng lớp lớp cánh hoa, làn da cô trắng như ngọc, thân hình hoàn mỹ, không tì vết được tôn lên trọn vẹn. Bắt đầu quay, khung cảnh được bố trí thành đêm tối, ánh sáng lờ mờ. Xuất hiện trên màn ảnh là mặt hồ tĩnh lặng, lúc này, mặt hồ hiện lên những vằn sóng rất nhỏ, một bóng dáng thước tha chậm rãi nổi lên. Đôi mắt đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi xinh xắn, mái tóc cô đen dài, hơi rối xõa trên vai, hình ảnh này tựa như một bức tranh tuyệt đẹp do một vị họa sĩ đại tài vẽ nên, đánh trúng vào tim mỗi con người. Hai tay cánh tay diệp tuệ khẽ nâng lên, bám vào bờ, động tác của cô có phần lười biếng, khóe mắt lơ đãng nhướng lên. Tựa như trong màn đêm sâu thẳm, lặng lẽ xuất hiện một nàng tiên cá vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Tân Hải nhìn người phụ trách đạo cụ anh ấy bắt đầu thao tác trên không trung rơi xuống những cánh hoa, cánh hoa bay là tả tạo thành những đốm sáng hướng về phía mặt nước. Diệp Thuệ ngửa đầu lên, ngón tay cô nhẹ nhàng rơ ra phía trước mang theo sự lười nhác và thờ ơ. Vừa muốn chạm vào cánh hoa, nhưng lại rụt rè thu tay lại. Rất muốn chạm vào, nhưng lòng lại sợ hãi. Thông qua động tác này, Diệp Thuệ đã thể hiện vô cùng sinh động hình ảnh một cô gái vừa mới đến thế gian này. Ân hải hài lòng gật đầu cảnh còn lại sẽ do Diệp Thuệ tự phát huy. Diệp Thuệ đứng lên, vần nước loang ra, bóng dáng yêu kiều có thể nhìn qua mặt nước sốt cô cũng dần lộ ra từng chút một. Nước nhỏ xuống dọc theo làn váy, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp mang theo sức sống tràn trề. Theo động tác của cô từng đường nét trên cơ thể đều đẹp đến mê hồn tạo cảm giác rất khác biệt. Thần sắc Diệp Thuệ cũng bắt đầu có thay đổi, đáy mắt không còn mơ màng nữa, sự lười nhác được thu lại, khóe mắt cô trầm xuống, ánh mắt trở nên rất bình tĩnh. Diệp Thuệ đi chân trần bước lên mặt đất, chân cô rơi vào trên bờ cát, từng bước từng bước chậm rãi tiến về màn đêm đen phía trước. Cô Thủy Ý liếc nhìn xung quanh, giơ tay lên cầm lấy chiếc áo khoác sáng màu thong thả choàng lên người. Động tác của cô nhìn thì có vẻ hờ hững, nhưng lại cực kỳ đẹp mắt rất tự nhiên. Lúc này, một lớp vải voan mỏng nhẹ nhàng lướt qua mặt Diệp Thụy, vừa vặn đáp lên đôi môi cô, dưới tầng voan mỏng là đôi môi nhỏ xinh với đường viền rõ nét. Nửa kín nửa hở, mập mờ khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi sâu hơn, xem xem dưới tầng voan mỏng này là một vẻ đẹp tuyệt sắc cỡ nào. Trên lớp vải voan có thêu hoa hồng sâm panh, đặt đúng vị trí môi cô tạo cảm giác như Diệp Thụy đang hôn lên đóa hồng này. Diệp Tuệ cầm lấy tấm vải, hất tung mái tóc dài, lấy tấm vải voan buộc gọn mái tóc dài lên, chỉ còn lại vài lọn tóc thả tự nhiên hai bên mặt. Cô gái ngây ngô lúc ban đầu giờ đã trở thành một cô gái bản lĩnh kiên cường, sắc mặt cô lạnh lùng băng giá, đáy mắt mang theo vẻ cuột cường. Cô chậm rãi bước đi, thể hiện phong thái kiêu hãnh và vinh quang. Cử chỉ lơ lẫng này của Diệp Tuệ đã tạo thành điểm nhấn quan trọng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh này đã in đậm trong tâm trí mỗi người. Phía trước có một cánh cửa, Diệp Thuệ dơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa mở, bên trong là ánh sáng rực rỡ, ánh mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt sáng bừng đầy kiên định của cô. Diệp Thuệ bước lên trước một bước, hòa vào ánh mặt trời, tượng trưng cho việc từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, kết thúc đoạn quảng cáo. Mọi người có mặt tại đây đều yên lặng, bọn họ đều đã xem từ đầu đến cuối, dường như chỉ có thể hình dung bằng một từ. Đó chính là rung động lúc bắt đầu quảng cáo, diệp tuệ ở trong dáng vẻ mơ mà ngây thơ. sau đó cô cầm áo khoác choàng lên người, ngụ ý rằng cô đang chuẩn bị chống lại phong ba bão táp bên ngoài. đây là bước đầu tiên của niết bàn. sau đó, diệp tuệ cầm khăn voan che mặt buộc mái tóc dài lên chiếc khăn tung bay trên không trung, đại diện cho những lời chất vấn của người đời. diệp tuệ không ném cái khăn đi mà để nó trên đầu tỏ ý cô không hề e ngại những lời chỉ trích của mọi người, sẽ dũng cảm đương đầu với khó khăn. Cô mất đi thứ gì thì sẽ từng bước lấy lại thứ đó, không một ai có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của cô. Đây là bước thứ hai của Niết Bàn. Cuối quảng cáo, Diệp tuệ đẩy cửa ra, không còn đêm tối nữa thứ đang đón chờ cô là ánh sáng rực rỡ. Đây là cảnh cuối cùng trong quảng cáo, cũng thể hiện cho một bước ngoặt mới được mở ra trong cuộc đời Diệp tuệ Mọi người xem quảng cáo đều không thể đoán được Diệp tuệ sẽ làm gì tiếp theo, vì mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều là do Diệp tuệ tự phát huy. Quảng cáo này lấy chủ đề là Niết Bàn, mà Diệp Tuệ cũng đã thể hiện được đúng tinh thần của nó. Một người kiên cường như Diệp Tuệ, trong quá khứ đã trải qua nhiều khó khăn, thì còn có điều gì làm cô e sợ được nữa đây? Tiểu lưu ở bên cạnh nghiêm túc quan sát xem xong, cô ấy liền bật khóc. Tứ Diệp Tuệ đại ngôn không phải là hoa hồng sâm panh, mà là chính bản thân cô. Tiểu lưu biết trong khoảng thời gian này cô đã chịu biết bao nhiêu áp lực, nếu là người khác thì có khi đã không trụ nổi rồi, đừng nói là sẽ có thể quay được một quảng cáo tốt như thế. Liệu có mấy người đang gục ngã ở đáy vực sâu, còn có thể đứng lên một lần nữa đây? Diệp Thụy vừa mới nhận được giải thưởng quốc tế cô đã được hưởng cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng lại rơi xuống vực sâu chỉ sau một đêm, liệu trong lòng cô cảm thấy như thế nào? Tiểu lưu biết người khác thì có lẽ sẽ bị đánh gục, nhưng Diệp Thụy thì không. Từ ngây ngô đến mạnh mẽ, từ bóng tối đến ánh sáng, mỗi một bước cô đi đều vô cùng kiên định, tiến về nơi tương lai tươi sáng đang đón chờ. Lột xác hồi sinh, niết bàn. Diệp Thuệ làm tất cả mọi việc bằng một trái tim mạnh mẽ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mọi người cho rằng sau khi bị lộ chuyện kết hôn bí mật với Tổng Giám Đốc Hoa Thủy, Diệp Thuệ sẽ bị cộng đồng vứt bỏ, danh tiếng trượt sốc mất đi sự nghiệp. Nhưng không ngờ là sau khi chuyện của Thẩm Thuật và Diệp Thuệ được công khai, độ hot của Diệp Thuệ chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng mà điều dân mạng quan tâm không phải là chuyện Diệp Thuệ lừa gạt mọi người việc kết hôn, mà họ chú ý đến chồng của cô Thẩm Thuật. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện ra trước đây mỗi lần Diệp Thuệ gặp chuyện xấu gì là phản ứng của cô sẽ cực gay gắt tuyệt đối phải làm sáng tỏ ngay lập tức. Khi quay phim lúc bị fan Thầm Tu hiểu lầm là cô có quan hệ với thẩm Tu, hay khi đang ghi hình cô lạnh lùng từ chối hành động sao tác couple của Cao Việt cùng những khi tham gia chương trình gì mà có khách mời nam, cô đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Tất cả chứng minh cho tình cảm của Diệp Tuệ dành cho thẩm Thuật. Điều này cũng vừa vặn chứng thực lời mà thẩm Thuật đã nói ở buổi họp báo, ngày xảy ra tai nạn xe, Diệp Tuệ đã không tiếc tính mạng mà chắn trước người anh, muốn cứu anh. Lúc trước Diệp Tuệ không công khai chuyện mình đã kết hôn, nhưng tình yêu của cô với thẩm thuật nhiều cỡ nào thì đã thể hiện hết qua từng hành động của cô rồi. Còn có người xem lại mấy chương trình Diệp Tuệ đã tham gia, muốn tìm được dấu vết gì đó. Sau khi xem lại mấy tập trên đời này có ma thật không, bọn họ đã phát hiện ra một điều. Các khách mời nam khác thì không thể tiếp xúc gần với Diệp Tuệ, nhưng Diệp Tuệ lại có cử chỉ qua lại với một nam nhân viên công tác nhiều lần. Chuyện này quá là không bình thường có người còn cắt ghép những đoạn của Diệp Thụy và anh nhân viên kia làm thành clip rồi đăng lên diễn đàn. Mọi người có nghĩ anh cameraman này là thẩm tổng của Hoa Thụy cải trang không? Lúc xuất hiện những hiện tượng thần quái các khách mời đều sợ hãi, Diệp Thụy lại mạnh dạn bước lên trước, nhưng đằng sau cô luôn có một anh cameraman đi theo. Có cảnh hai người còn trao đổi ánh mắt cho nhau khoảng một giây, không biết có phải dân mạng bị ảo giác hay không mà họ lại thấy trong khoảnh khắc đó tâm trạng Diệp Thụy trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù anh nhân viên kia đội mũ thấp nhìn không rõ mặt nhưng vóc dáng quả thật là rất giống thẩm tổng. Chỉ mỗi tôi là thấy thẩm thuật và Diệp Thuệ rất ngọt ngào sao. Đây là anh chồng thần tiên nào vậy, đường đường là tổng giám đốc của Hoa Thủy mà lại cải trang thành cameraman vì vợ mình cùng vợ đi quay chương trình. Chắc là Diệp Thuệ rất nhát gan, thẩm thuật lo cô ấy đi quay sâu sẽ sợ nên mới đi cùng cô ấy. Sao mà giống phim thần tượng vậy trời, quả nhiên tình yêu chỉ đến với những người đẹp. Mấy người đừng quên là Diệp Tuệ còn không tiếc hy sinh mạng sống vì anh ấy nha, không tự nhiên mà thẩm thuật lại chiều chuộng yêu thương vợ đến vậy đâu. Ờ thôi chết, mình là anti fan cơ mà nhỉ, sao lại nói giúp Diệp Tuệ rồi. Mặc dù trên mạng vẫn nhiều người chỉ trích Diệp Tuệ, nhưng lại mới mọc thêm một nhóm fan nhỏ, nhóm fan này là vì thẩm thuật nên mới thích Diệp Tuệ. Chuyện tình của tổng giám đốc thần bí của Hoa Thủy và nữ nghệ sĩ của công ty, tổng giám đốc vì vợ mình mà công bố thân phận trước truyền thông. Đây là một tình yêu tuyệt vời biết bao. CP này quá đỉnh rồi, các fan cũng đặt tên CP ngắn gọn xúc tích là vợ chồng Hoa Thủy. Vợ chồng Hoa Thủy, giá trị con người lên đến mấy chục tỷ có cả tài lẫn sắc trừ việc giữ bí mật quan hệ ra thì họ chẳng làm sai chuyện gì cả, lẽ nào lại không thể có một ngày được tẩy trắng. Sau khi tin tức về diệp tuệ được tung ra, lượng công việc của cô giảm hẳn đi cắt xê cũng thấp hơn, bảng xếp hạng nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất cũng đang từ hạng nhất tụt xuống hạng 5. Nhưng vì tất cả mọi người đều đã biết Diệp Tuệ là bà chủ hoa thủy cho nên khó tránh khỏi việc có một số người muốn tranh thủ làm thân với cô. Có một chương trình giải trí muốn mời Diệp Tuệ tham gia tiền cắt xê vẫn giữ nguyên như giá báo trước đây. Lúc Diệp Tuệ đi tới phòng hóa trang, cô đã nhận ra có gì đó không đúng. Cô chỉ là khách mời đặc biệt một tập nhưng lại được chuẩn bị phòng hóa trang riêng. Những nữ nghệ sĩ khác bao gồm cả các khách mời thường xuyên thì lại phải chen chúc trong một phòng hóa trang khác. Còn một vấn đề nữa là phòng hóa trang của Diệp Thụy phải to gấp đôi so với phòng hóa trang khác. Mục đích muốn lấy lòng cô của tổ chương trình đã quá rõ ràng, Diệp Thụy thật khó để tiếp nhận làm thế này không phải chỉ càng khiến cho mọi người ghét cô nhiều hơn sao. Diệp Thụy đẩy cửa phòng hóa trang ra chuẩn bị tìm nhân viên làm việc để nói chuyện cô muốn dùng chung phòng hóa trang với các nghệ sĩ khác. Nhưng vừa đi đến hành lang thì cô lại nghe thấy tiếng nghị luận từ phòng hóa trang bên cạnh. Cửa khép hờ bên trong có mấy nữ minh tinh đang ngồi, mỗi người thay phiên nhau nói một câu trò chuyện rất sôi nổi. Chương trình còn chưa bắt đầu mà phía sau hậu trường đã rất hỗn loạn. Mấy tập trước tôi ngồi ở phòng hóa trang bên cạnh cơ, nhưng tập hôm nay lại bị đẩy sang đây. Biết làm sao được người ta là bà chủ hoa thụy đấy, không ai dám đắc tội đâu chả khác nào tự chuốc phiền phức vào người. Diệp tuệ nhíu mày không tiếp tục đi tìm nhân viên công tác nữa cô cứ đứng ngoài hành lang, lắng nghe người ta nói chuyện với nhau. Chồng cô ta chỉ cần nói một câu thôi là cả đám chúng ta đi đời luôn đó, cố gắng nói ít mấy câu đi. Công nhận nhỡ mà lúc ghi hình Diệp tuệ có làm khó chúng ta thì cũng phải nhịn nhé. Diệp tuệ suy nghĩ, nếu mấy người đã thích nói như vậy thì tôi cứ thoải mái mà hưởng thụ đặc quyền thôi nhỉ. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Thuật, giọng cực kỳ nũng nhịu ngọt ngào, làm cho người ta nghi ngờ đấy không phải là cô chồng ơi, em nhớ anh lắm. Thẩm Thuật nghe xong đờ đẫn cả người. Diệp Thụy nói ngắn gọn tối nay 9 giờ em xong việc anh đến đón em nhé. Thẩm thuật trả lời ngay, được. Trường 129, Diệp Thụy cất điện thoại đi, đang chuẩn bị rời khỏi thì cửa phòng hóa trang đột nhiên mở ra, mấy nữ khách mời đi ra ngoài. Bọn họ không ngờ nói xấu sau lưng người khác rồi lại bị bắt tại trận thế này, đúng là sợ cái gì thì cay ấy đến. Nếu những lời ban nãy họ nói bị Diệp Thụy nghe thấy thì chẳng phải bọn họ đã đắc tội với bà chủ của Hoa Thụy sao? Trong thoáng chốc bầu không khí trở nên yên tĩnh, thời gian như ngừng trôi, nụ cười trên mặt các nữ khách mời trở nên cứng ngắc. Diệp Thuệ là người trong cuộc nhưng lại rất bình tĩnh, cô nhếch môi cười, không nói gì mà xoay người rời đi. Chờ khi bóng lưng Diệp Thuệ biến mất phía cuối hành lang, các nữ khách mời mới xuống lại, lo sợ nói về chuyện ban nãy. Cô nghĩ xem Diệp Thuệ có nghe thấy chúng ta nói xấu cô ấy không? Còn phải hỏi nữa à? Mồm ai cũng to như thế, Diệp Tuệ đứng ngay ngoài cửa chắc chắn là nghe thấy rồi. Vậy phải làm sao đây? Chồng Diệp Tuệ mà biết chuyện thì liệu có xử lý chúng ta không? Kệ đi cứ quan sát phản ứng của Diệp Tuệ xem thế nào đã. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa trong lòng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Có người nghĩ thí nữa nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt Diệp Tuệ để bù đắp lỗi lầm ban nãy, có người thì lo đến rước đầu mẻ chán, ai biết được liệu Diệp Tuệ có đâm bọn họ một nhát sau lưng hay không chứ? Chương trình bắt đầu, sắc mặt các minh tinh tựa như thời tiết tháng 3, nói thay đổi là thay đổi ngay, máy quay vừa chiếu đến là toàn bộ các khách mời nữ đều cười rất tươi, giống như ban nãy không hề xảy ra chuyện gì hết. Chương trình này được quay sau khi chuyện Diệp Thuệ bí mật kết hôn được khui ra Nhưng tổ chương trình lại không cảm thấy đây là một bất lợi với họ Ngược lại Diệp Thuệ còn có thể làm tăng độ hot cho chương trình ấy chứ Một nữ minh tinh lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây là Mâu Như nhìn thấy hồ bơi bên cạnh liền đoán Đạo diễn không phải anh định sẽ cho chúng tôi xuống nước hết đấy chứ Mâu Như cũng đã nghe các khách mời nữ bàn luận về Diệp Thuệ Nhưng chị chỉ ngồi một chỗ lắng nghe không tham dự vào Chị đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy đâu chuyện Diệp Tuệ bí mật kết hôn chị thấy không có vấn đề gì cả bằng thực lực của Diệp Tuệ thì việc tẩy trắng không phải là chuyện khó. Huống hồ sau lưng Diệp Tuệ còn có hoa thủy, ai dám tùy tiện đắc tội cơ chứ? Đạo diễn cười tỏ ý sâu xa, bị chị đoán trúng rồi, manh mối của trò chơi đang nằm dưới đáy hồ, mọi người phải lặn xuống nước mới tìm được. Vừa dứt lời, sắc mặt các khách mời nữ thay đổi ngay, chương trình này rất hot cho nên bọn họ mới đồng ý tham gia, nhưng không ai muốn xuống nước đâu. Diệp Thụy thì rất bình tĩnh, không có phản ứng gì, trước giờ cô vẫn thích nghi rất nhanh với mấy trò này. Có một nữ khách mời đứng bên cạnh Diệp Thụy tỏ ra không tình nguyện, nói, đạo diễn à, thời tiết vẫn chưa ấm lên, nước hồ lại lạnh, làm sao mà bơi được ạ? Đạo diễn đã sớm chuẩn bị chu đáo mọi thứ, vì suy nghĩ cho các khách mời nên nước trong hồ bơi chúng tôi đã chuẩn bị là nước ấm. Thế này thì không còn gì để nói nữa, lúc đạo diễn mời khách mời còn tìm hiểu kỹ là các cô gái đều biết bơi, cho nên bọn họ không thể tìm ra được lý do để từ chối tham gia. Bây giờ chúng tôi sẽ chia đội Trùng hợp là Diệp Tuệ, Mâu Như và Đoạn Lâm được xếp vào một nhóm, Đoạn Lâm ngoài mặt thì cười, nhưng đáy mắt lại không có cảm xúc gì. Màu như đứng bên cạnh Diệp Thụy chào hỏi cô một tiếng, lát nữa chúng ta hợp tác cùng cố gắng nhé. Diệp Thụy cười đáp vâng ạ. Đây là chương trình đầu tiên Diệp Thụy tham gia sau khi gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên cả fan lẫn anti-fan đều hào hứng lên mạng xem trực tuyến. Tổ chương trình không ngờ Diệp Thụy vẫn còn tầm ảnh hưởng lớn đến vậy, từ khi chương trình phát sóng đến nay, đây là tập có số lượt xem kỷ lục mức độ thảo luận cũng đạt đến mức cao nhất. Không biết có phải Diệp Tuệ tham gia show này để tẩy trắng không, cho nên mới cố ý chơi trò chơi dưới nước khó thế này. Cho dù tôi không thích Diệp Tuệ nhưng cũng phải lên tiếng hộ cô ấy một chút, chương trình này chuẩn bị cái gì Diệp Tuệ không thể quản lý được nhé, không lẽ cô ấy có năng lực tiên tri chắc? Kể cả Diệp Tuệ có che giấu việc kết hôn thì cũng phải công nhận sự cố gắng của cô ấy khi tham gia show giải trí, tôi nghĩ chắc không ai liều như cô ấy đâu, bảo lội xuống bùn là lội xuống bùn, bảo tẩy trang là tẩy trang luôn. Năng lực làm việc của Diệp Tuệ đã được mọi người công nhận, dù mới bị lộ chuyện kết hôn, nhưng trên phương diện này thì dân mạng vẫn đứng về phía Diệp Tuệ. Trò chơi bắt đầu, Diệp Tuệ và Mâu Như không chút do dự nhảy xuống nước, đoạn lâm thì nhăn nhăn nhó nhó cúi người xuống, không dám vào hồ bơi. Đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ hợp tác với Mâu Như, hai người rất ăn ý chia ra hai bên để tìm manh mối. Nhiệt độ nước trong hồ rất vừa vặn, sau khi thích ứng được Diệp Tuệ hít sâu một hơi, dìm hẳn người xuống nước. Cô mở mắt trong nước lúc nước vào mắt cô thấy hơi đau, liền chớp mắt mấy cái để không còn cảm giác khó chịu nữa. Diệp thụy nín thở bơi về phía cái hộp bắt đầu tìm manh mối. Dưới nước có rất nhiều camera được gắn để quay các khách mời cho nên mọi hành động cử chỉ của Diệp thụy đều được ghi lại hết phát trực tuyến trên mạng. Thẩm thuật cũng bớt chút thời gian ngồi xem, lúc đọc những bình luận chỉ trích Diệp thụy anh nhíu mày rất chặt. Thế nhưng tự nhiên bình luận lại có xu hướng đảo chiều. Nhìn dáng bơi của Diệp Thuệ đẹp quá, nhìn như nàng tiên cá ấy. Quả nhiên người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, không lẽ tôi đã thoát phen rồi mà bây giờ lại quay lại hay sao? Đọc những bình luận này, mi tâm nhíu chặt của thẩm thuật hơi thả lỏng, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Diệp Thuệ hoàn toàn không biết dân mạng đang khen cô bơi đẹp, cô đã tìm được rất nhiều hộp nhưng chỉ toàn hộp rỗng, đành phải bơi sang chỗ khác để tìm manh mối. Cô đã lặn xuống nước một lúc rồi, nên phải ngoi lên một chút để lấy hơi. Những giọt nước lốm đốm chảy xuống dọc theo gương mặt cô Hàng mi dài bị thấm ướt ánh mắt sáng ngời lúc này cũng trở nên ướt át Vì lặn dưới nước lâu nên mắt cô hơi đỏ Nhìn như vừa mới khóc vậy không khỏi khiến cho người ta đau lòng Anh quay phim nhìn thấy cảnh này cũng hoảng hồn Suýt nữa thì không cầm chắc máy quay Diệp Tuệ không quan tâm nhiều như vậy Cô nhìn mâu như cách đó không xa chị ấy cũng không tìm được gì Hai người dơ nắm đấm cổ vũ nhau rồi lại bắt đầu tìm tiếp Ôi trời ơi, tôi lại muốn quay lại làm fan của Diệp Thụy rồi, người với người sao lại tranh lệch nhiều như vậy chứ? Diệp Thụy đẹp muốn chết luôn, đáng sợ nhất là đẹp mà không biết mình đẹp ấy, anh quay phim đứng gần Diệp Thụy nhất ơi, anh vẫn ổn chứ? Không được không được, không lẽ Diệp Thụy đang muốn dùng nhan sắc để tẩy trắng sao? Tôi không đồng ý, nhưng mà thật sự là xinh quá đi. Đới trí không sai lầm khi đã chọn sâu này cho Diệp Tuệ, anh ấy biết dựa vào năng lực của cô thì chuyện được khán giả đón nhận trở lại không phải việc khó. Nhưng thật sự anh ấy không ngờ là bình luận của dân mạng lại đảo chiều nhanh đến thế. Mặc dù vẫn còn một bộ phận lớn khán giả chỉ trích Diệp Tuệ, nhưng một phần còn lại thì đã bắt đầu có thiện cảm với cô hơn rồi, xem ra anh ấy đã đánh giá quá thấp giá trị nhan sắc của bà chủ Hoa Thủy. Trò chơi kết thúc, nhóm của Diệp Tuệ giành chiến thắng vì có Diệp Tuệ nhiệt tình đi tìm manh mối, các khách mời khác vì không muốn ở dưới nước quá lâu, sợ hỏng lớp trang điểm, sợ đau mắt nên làm sao thắng được. Tiếp xúc với Diệp Tuệ một buổi, Mâu Như đã thay đổi cách nhìn về Diệp Tuệ. Xem ra chuyện Diệp Tuệ gặp may mắn trong sự nghiệp cũng là có lý do cả, lúc chị nói chuyện với Diệp Tuệ, ánh mắt gần như không thể rời khỏi cô, không những vì gương mặt mà còn vì tính cách của Diệp Tuệ nữa. Cho dù là ai đi nữa sau khi tiếp xúc với Diệp Tuệ thì cũng đều sẽ thấy thích cô. Buổi ghi hình kết thúc, Diệp Tuệ không vội vã ra về mà ở trong phòng hóa trang chờ thẩm thuật tới. Mâu Như thấy cửa phòng hóa trang của Diệp Tuệ mở thì đi vào hỏi cô. "Xe của em chưa tới à, hay là ngồi xe chị mà về?" Diệp Tuệ thấy được thiện ý của Mâu Như cô cười với chị ấy, thoải mái nói thật hôm nay chồng em sẽ đến đón em ạ. "Chồng của Diệp Tuệ, nói cách khác là tổng giám đốc Hoa Thụy sẽ tới đây sao?" Các khách mời nữ nghe thấy mấy chữ này thì lập tức dựng lỗ tai lên hóng, chậm rãi quay trở lại phòng hóa trang của mình, chuẩn bị chiêm ngưỡng dung nhan thần thánh của thẩm tổng. Đoạn lâm trước nay vẫn luôn biết cách ứng 응 phó trong mọi hoàn cảnh, bây giờ mới nhớ tới việc làm thân với Diệp Tuệ, nên qua chỗ cô nói, chị Tuệ Tuệ, hay là chị qua phòng bọn em ngồi chờ đi, nhân tiện trò chuyện với nhau luôn. Diệp Tuệ vốn đang muốn công khai sâu ân ái, những nữ khách mời này bây giờ không chịu về, vừa đúng với ý cô. Diệp Thuệ đứng lên nói, được thôi, vừa mới đi tới cửa phòng hóa trang bên cạnh thì đằng sau cô truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, một giây sau giọng thẩm thuật vang lên. Diệp Thuệ, động tác của những người khác còn nhanh hơn cả cô ai cũng rối rít vọt đến bên cạnh cô, mắt nhìn thẩm thuật chăm chăm. Trên hành lang trống trải xuất hiện một bóng dáng cao lớn, ánh đèn vàng nhạt vừa vặn chiếu vào giữa hai hàng lông mày của anh tôn lên gương mặt rất đẹp trai, thần sắc hơi lạnh lùng, lúc không cười nhìn có phần xa cách. Thẩm thuật mặc một bộ vest đen, chậm rãi đi về phía Diệp Thụy, tầm mắt anh chỉ hướng về cô, không thèm để ý đến những người đứng xung quanh. Các khách mời nữ đang có mặt tại đây hoàn toàn không ngờ là thẩm tổng của Hoa Thụy lại đẹp trai đúng như lời đồn, không chỉ có vậy quan trọng là anh ấy chỉ nhìn mỗi vợ mình thôi. Bầu không khí như ngưng đọng lại, các cô trong lòng không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, nếu được gả cho một người như thẩm tổng thì tốt biết bao. Lúc đó ai mà thèm quan tâm đến những ảnh hưởng xấu khi giấu giếm chuyện kết hôn, ai mà thèm quan tâm liệu có bị người đời công kích hay không chứ, chỉ cần có một người chồng tốt là đủ rồi. Lúc thẩm thuật đi tới trước mặt Diệp Tuệ thì anh mới cười, sự lạnh lẽo giữa hai hàng lông mày đã không còn. Về nhà thôi, Diệp Tuệ đang chuẩn bị về nhà với anh, nhưng mấy nữ khách mời lại yếu ớt gọi một tiếng, thẩm tổng. thẩm thuật bấy giờ hình như mới nhận ra ở đây còn có những người khác, anh thu lại nụ cười, không nói gì, chỉ gật đầu với bọn họ. Những nữ minh tinh chỉ biết ngỡ ngàng nhìn bóng lưng thầm thuật và diệp tuệ rời đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối, chuyện tốt như vậy sao lại không rơi vào mình cơ chứ? Mọi người đều biết lượng tiêu thụ của sản phẩm hoa hồng sâm panh mà diệp tuệ đại ngôn đã giảm mạnh, bọn họ đang suy đoán xem liệu Luxury Garden có đổi người đại diện mới hay không? Trên mạng thậm chí còn xuất hiện một topic mọi người vào đây cược đi, xem liệu Luxury Garden có đổi người đại diện không? Lầu 17, tôi đoán Diệp tuệ sắp mất vai trò người đại diện rồi, lượng tiêu thụ hoa hồng sâm panh bây giờ đang thua xa hoa hồng đỏ nhiều lắm. Lầu 59, người có mắt đều biết là bây giờ chọn Diệp tuệ làm người đại diện là cực kỳ không sáng suốt, Luxury Garden chẳng lẽ chưa thấy đủ thảm à? Lầu 93, tôi cực một đồng luôn là Bùi Ninh sẽ đại ngôn cho hoa hồng sâm panh, còn Diệp tuệ thì bị gạt đi, mất sạch thể diện. L-106 tôi cũng cực Diệp Thuệ sẽ bị hủy hợp đồng, Bùi Ninh là diễn viên tầm cỡ quốc tế đó, lại còn không có chuyện kết hôn bí mật tại sao lại cứ phải chọn Diệp Thuệ làm gì. Trong topic này phải đến 80% số người nhận định rằng Luxury Garden sẽ gạt bỏ Diệp Thuệ chọn Bùi Ninh làm người đại diện cho tất cả sản phẩm hoa hồng. Mặc dù chỉ có rất ít người đứng về phía Diệp Thuệ, nhưng không thể không công nhận là độ hot của Diệp Thuệ vẫn cao đến đáng sợ. Mặc dù ấn tượng của mọi người về Diệp thuệ trở nên không tốt nhưng chỉ cần là những bài đăng có liên quan đến cô thì mọi người đều sẽ bấm vào xem rồi để lại bình luận. Hiện giờ đa phần người ta chỉ trích cô, nhưng mức độ thảo luận vẫn cực kỳ cao. Luxury Garden không lên tiếng gì về vụ này, đến một ngày, họ bất ngờ đăng hôi bua với nội dung ước hẹn mùa xuân với hoa hồng sâm panh chờ các bạn đến. Bên dưới đính kèm một hình ảnh. Diệp Thụy đứng trong vùng tối, mắt khép hờ, khóe môi cong lên, cô mặc một bộ váy mỏng trang nhã, tôn lên dáng người thướt tha yêu kiều. Màu sắc xung quanh cũng rất tối, thứ duy nhất phát sáng chính là chiếc quạt tròn trong tay Diệp Thụy. Chiếc quạt tròn này được tạo thành từ rất nhiều bông hoa hồng sâm panh tươi thắm, nhìn vừa giống đồ thêu lại vừa giống hoa thật, rất khó phân biệt thật giả. Các ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Thụy cầm chiếc quạt tròn, những bông hồng vừa vặn che đi đôi môi cô, khiến cho người ta bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ. Diệp Thụy hít mắt một tia sáng hướng vào sống mũi cô, một nửa là bóng tối, một nửa là ánh sáng. Diệp Thụy đứng trong bóng tối, nhưng dường như lại sắp sửa bước về phía ánh sáng. Khóe môi cô mang theo ý cười, không biết là do hoa hay do không cảnh thần tiên mờ ảo mà khiến cho người xem cảm thấy rất thần bí. Dân mạng vốn đang rất quan tâm đến chuyện này, vừa thấy Luxury Garden đang quay bùa là lập tức nhảy vào xem, xem xong ai cũng ngẩn người. Diệp thụy vẫn là người đại ngôn cho hoa hồng sâm panh sao? Sao vẫn là Diệp thụy được? Tưởng đâu Bùi Ninh đã ăn chắc mười mươi rồi chứ? Nhưng mà bức ảnh cũng đẹp thật vẻ đẹp đặt đến một tầm cao mới luôn Cảm giác như một thước phim vậy mà còn lung linh hơn cả phim nữa Bình luận bên dưới bài đăng được chia làm hai thái cực rất rõ rệt Các anti-fan thì nói như sau Luxury Garden đầu óc bị nước vào à? Bây giờ mà vẫn còn dám dùng Diệp thụy Không sợ hoa hồng sâm panh ấy hàng sao? Chỉ cần là đồ Diệp Thụy đại ngôn thì tôi không có hứng thú mua trừ phi là thay người khác. Nhưng cũng có rất nhiều người bị thu hút bởi bức ảnh, vì gương mặt xinh đẹp mà danh tiếng của cô lại bắt đầu từ từ chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Má ơi, cái mặt của Diệp Thụy đúng là hàng cực phẩm còn chưa được xem quảng cáo mà tôi đã muốn mua thì phải làm sao. Tranh thủ trước khi trái hàng tôi phải ra tay trước mới được. khí chất này, nhan sắc này tôi còn muốn anti Diệp Thụy nữa thì cũng không được rồi khí chất của bùi ninh không đọ nổi với phong cách của Luxury Garden quả nhiên Diệp Tuệ vẫn hợp hơn. Luxury Garden vẫn chọn Diệp Tuệ làm người đại ngôn, đây thật sự là một quyết định rất mạo hiểm, ngay đến quảng cáo còn chưa tung ra mà dư luận đã dậy sóng như vậy rồi. Mọi người đều đang chờ đợi quảng cáo tiếp theo của Diệp Tuệ, dù sao thì đây cũng là quảng cáo đầu tiên của Diệp Tuệ sau khi tin tức bí mật kết hôn được khui ra. Chuyện này đối với Diệp Tuệ mà nói là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của cô trong lòng công chúng, từ đó cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của cô vào thời điểm này. Mấy ngày sau, Luxury Garden công bố đoạn quảng cáo lấy chủ đề niết bàn. Vừa bắt đầu, Diệp Tuệ hóa thân thành một nàng tiên cá ngây thơ, ánh mắt cô trong trẻo thuần khiết, động tác hờ hững lười nhát nhưng rất thu hút người xem. Sau đó, Diệp Tuệ phủ thêm áo khoác ngoài cầm khăn voan che mặt buộc mái tóc dài lên thần sắc lạnh lùng kiên định, không còn là ánh mắt thơ ngây ban đầu nữa thay vào đó là sự lột xác thành hình tượng dũng cảm kiên cường. Tiếp theo, Diệp Tuệ từ đêm tối đi về phía mặt trời, nắng vàng rực rỡ, nhưng ánh mắt cô còn sáng hơn cả mặt trời. Kết thúc đoạn quảng cáo, phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ sao lại hết nhanh thế? Tôi vẫn còn muốn xem nữa mà. Nhất là cảnh tấm vải voan che mặt Diệp Tuệ, nhan sắc khuynh thành qua lớp vải nhự ẩn như hiện, khiến mọi người chỉ muốn cảnh này sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Xem xong đoạn quảng cáo với chủ đề Nhất Bản, khán giả có cảm giác như đang xem một thước phim tuy ngắn nhưng lại cực kỳ nhiều cảm xúc. Diệp Tuệ khởi đầu là một nữ diễn viên bị tất cả mọi người ghét, sau đó từng bước thay đổi hình ảnh, vừa giành được giải thưởng quốc tế thì bị lộ chuyện kết hôn bí mật rơi xuống vực sâu chỉ trong một đêm. Diệp Thuệ còn rất trẻ nhưng sự nghiệp lại rất chắc chờ tuy vậy cô vẫn kiên trì dũng cảm đương đầu với khó khăn Trải qua phong ba bão táp cảm xúc của cô vẫn kiên định như lúc ban đầu Không theo chiều hướng suy tàn cũng không sầu lo ủ rũ Những lời chế nhạo châm chọc và chất vấn của người đời đều sẽ trở thành động lực để cô quyết tâm đi tiếp Đây chính là nhiết bàn, là ý nghĩa mà Diệp Thuệ muốn mang đến trong đoạn quảng cáo này Dân mạng rối rít bình luận Ôi mẹ ơi, tôi xem xong quảng cáo mà khóc luôn được ạ, tự nhiên cảm thấy thương Diệp Thụy quá, cô ấy có làm gì đâu mà phải chịu những lời trách mắng của mọi người vậy. Tuy là tôi vẫn không thích Diệp Thụy nhưng không thể không thừa nhận là Diệp Thụy quá phù hợp với quảng cáo này, sản phẩm hoa hồng sắp tới tôi sẽ tiếp tục mua. Sản phẩm là sản phẩm mà người là người, tôi vẫn sẽ mua hoa hồng sâm panh, còn Diệp Thụy thì phải quan sát thêm một thời gian nữa, tạm thời tôi sẽ không toàn tâm toàn ý ủng hộ cô ấy đâu. Luxury Garden mạo hiểm cho Diệp tuổi tiếp tục làm người đại ngôn quả là một quyết định sáng suốt Sau khi quảng cáo được phát sóng, lượng tiêu thụ hoa hồng sâm panh lại tăng mạnh trở lại Thoáng chốc đã vượt gấp mấy lần thay đổi hẳn so với chiều hướng đi xuống lúc trước Xem ra việc hoa hồng sâm panh lại một lần nữa vượt qua hoa hồng đỏ về lượng tiêu thụ là chuyện không hề khó Danh tiếng của Diệp tuổi cũng đang chuyển biến tốt đẹp cho nên bây giờ cục diện đang hơi bị kỳ lạ một chút Có ít người tuy vẫn có thành kiến với Diệp Thuệ, bọn họ không thích Diệp Thuệ, nhưng lại vẫn mua các sản phẩm mà Diệp Thuệ đại ngôn. Những sản phẩm Diệp Thuệ đại ngôn thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng ấn tượng về cô trong lòng công chúng thì vẫn tranh lệch rất lớn so với trước đây. Con đường trở mình này của Diệp Thuệ tuy khó đi, nhưng chỉ cần nỗ lực bước tới đích thì chắc chắn sẽ thấy được hào quang. Hôm nay thẩm thuật và Diệp Thuệ quyết định đến thăm thẩm sĩ. Lúc trước vì họ mà thẩm sĩ đã hủy bỏ buổi tụ hội thương kỳ của nhà họ thẩm, nhưng bây giờ ai cũng đã biết là anh và cô đã kết hôn cho nên muốn làm gì cũng không cần phải che giấu nữa rồi. Chiếc xe đen đổ lại trước cổng lớn nhà họ thẩm, thẩm thuật và Diệp Thuệ xuống xe, hai người vào gặp thẩm sĩ. Thẩm sĩ thấy hai vợ chồng thì cười nói, hai đứa đến đấy à. Ba người trò chuyện một lúc thẩm sĩ nhớ đến những lời bàn luận của công chúng về Diệp Thuệ. Liền nói, nếu làm trong ngành giải trí khó khăn quá thì con cũng không cần thiết phải lưu mạng như vậy đâu. Dân mạng bây giờ hầu như đều chỉ trích cô, nếu Diệp Thuệ không thể chịu đựng được thì rút lui cũng không sao, chỉ cần dựa vào thẩm thuật thôi là hai vợ chồng cũng đủ sống tốt rồi. Thẩm thuật và Diệp Thuệ liếc nhìn nhau một cái, bọn họ biết là thẩm sĩ đang suy nghĩ cho họ, nhưng mà... Diệp Thuệ nói, cho dù con đường này có khó đi hơn nữa, nhưng nếu không thử thì làm sao biết mình có thành công hay không ạ? Thẩm Thuật cười nói, bọn con đều có lòng tin ạ, anh sẽ thoải mái cho cô làm bất cứ chuyện gì cô muốn, anh tin tưởng cô ủng hộ cô, mãi là chỗ dựa vững chắc cho cô. Thẩm sĩ tỏ vẻ đã hiểu, không nói gì nữa. Thẩm Thuật và Diệp tuệ chuẩn bị ra về, hai người đi qua một hành lang dài, Diệp tuệ lơ đáng nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng khựng lại. Cô thấy ở chỗ khốc quanh có một hồn ma tú tải, hắn đứng ở đó, ánh mắt run sợ nhìn Thẩm Thuật. Diệp Thuệ bỗng nhớ lại hồi trước có lần cô tới đây, khi đó thái độ của triệu quản gia đối với thẩm thuật rất tệ. Ma tú Tài đã mắng triệu quản gia một trận, nói thân phận của anh như thế mà triệu quản gia lại dám bất kính như vậy, nếu là ở thời đại của hắn thì triệu quản gia nhất định sẽ phải chịu tội chết. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mới thấy có gì đó không đúng. Ma tú Tài sao lại nói triệu quản gia mà không tôn trọng thẩm thuật thì sẽ chịu tội chết. Sao ma tú tài lại sợ thẩm thuật như vậy? Có phải chỉ vì dương khí của anh quá mạnh không? Những chuyện này nghĩ thì có vẻ kỳ quái, nhưng lại giống như một sự chỉ dẫn rất rõ ràng trong bóng đêm. Lúc này, Diệp Tuệ thấy ma tú tài quỳ trên mặt đất, lạy vài cái về hướng thẩm thuật, thái độ cực kỳ cung kính, mãi lâu sau vẫn không thấy đứng thẳng người lên. Diệp Tuệ thoáng dùng mình, đây là lần thứ hai cô thấy hồn ma quỳ lạy với thẩm thuật rồi, đại thần ở cung điện Hạ Chu là người thứ nhất, ma tú tài này là người thứ hai. Cô lại liên tưởng đến thanh kiếm trăm năm không mục kia, biểu cảm càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thân phận của thẩm thuật thật sự giống như cô nghĩ sao. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ đang chăm chú nhìn ở chỗ khốc quanh, anh cũng liếc sang nhưng không thấy gì cả, liền hỏi em lại nhìn thấy ma sao. Diệp Tuệ gật đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn anh, nói nhỏ anh ở đây chờ em một lát nhé, cô muốn đi hỏi ma tú tài xem hắn có biết chuyện gì không. Thẩm thuật đồng ý. Mà Tú Tài vẫn đang quỳ trên mặt đất, không biết là Diệp thụy đang đi tới. Diệp thụy bước khẽ về phía hắn, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô đã mơ hồ có suy đoán về thân phận của hai con người ở kiếp trước kia, nhưng vẫn chưa đủ căn cứ chính xác để chứng minh. Người cô lạnh đi, trong đầu hiện ra không cảnh thâm cung u ám cùng thanh kiếm tướng quân lạnh lẽo như xương. Còn cả cái người quay lưng lại với cô trong giấc mơ nữa, cái người có địa vị tôn quý vô song ấy, có phải là anh không? Bước chân của cô không dừng, cô thật sự rất muốn biết đây rốt cuộc chỉ là một giấc mơ hay là số mệnh đã được định sẵn từ trước. Chương 130. Ma Tú Tài vẫn đang quỳ, Diệp Tuệ đi tới trước mặt hắn, hắn cúi đầu, đứng lên, không nhận ra Diệp Tuệ đã đến gần. Diệp Tuệ dừng bước, nói với Ma Tú Tài, "Xin chào." Ma Tú Tài giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Tuệ, liền kinh ngạc hỏi, "Vị phu nhân này, người có thể nhìn thấy ta sao?" Diệp Tuệ gật đầu, "Tôi có khả năng đặc biệt." Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, không biết anh có thể trả lời tôi không? Ma tú Tài gật đầu lia lia, nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ nói. Diệp Thuệ nghiêm túc hỏi, anh có thể nói cho tôi biết là vì sao anh lại có thái độ tôn kính với thẩm thuật như vậy được không? Rốt cuộc thì thân phận của anh ấy là gì? Giọng Diệp Thuệ vang lên rất rõ ràng, cô nhìn chầm chầm Ma tú Tài cực kỳ chờ mong vào đáp án của hắn. Liệu có đúng như cô nghĩ không? Thẩm thuật chính là... Ma Tú Tài suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, sau khi biến thành ma, có nhiều chuyện ta đã quên mất rồi. Diệp Thuệ có chút thất vọng. Ma Tú Tài nhìn thẩm thuật nghiêm túc nói, ta chỉ biết là thân phận của thẩm tiên sinh rất tôn quý, chúng ta cứ nhìn thấy thẩm tiên sinh là sẽ phải quỳ lạy, không thì sẽ phạm tội chết. Diệp Thuệ tuy không hỏi được chuyện gì, nhưng cô cảm giác hình như mình đã đến gần hơn một bước với sự thật rồi. Cô nói cảm ơn Ma Tú Tài chuẩn bị rời đi, lúc này, phía sau cô truyền đến tiếng của Ma Tú Tài, giọng điệu rất rụt rè thận trọng. "Ta có thể xin ngươi giúp ta một việc không?" Diệp Thuệ dừng bước quay đầu nói, "Tất nhiên là được rồi." Ma Tú Tài vẫn luôn quanh quẩn trong nhà họ Thẩm, chắc chắn là có lý do. Ma Tú Tài nhìn ra đằng sau, nơi đó là hành lang dài, phía cuối là phòng của Thẩm Sĩ. Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng nói thẩm sĩ mua được một cái bút lông Chiếc bút đó khi ta còn sống đã đi theo ta rất nhiều năm Ta muốn được nhận lại chiếc bút lông đó trước khi đi đầu thai Diệp Thuệ lúc này mới hiểu được lý do vì sao mà ma tú tài vẫn luôn ở đây không chịu đi Hắn còn nói nếu ta không nói một tiếng mà lấy luôn thì chính là kẻ trộm Không được sự đồng ý của thẩm sĩ ta không dám cầm nó đi đâu Diệp Thuệ cảm khái thì ra hắn lại là người có nguyên tắc như vậy Cô nói, vậy để tôi lấy nó về giúp anh. Nhận về được cái bút lông là ước nguyện của hắn đã được hoàn thành, có thể đi đầu thai rồi. ba Tú Tài kích động nói, ta biết là yêu cầu này của ta có hơi quá đáng, thật sự cảm ơn cô nương. ba Tú Tài khom lưng cúi thấp người với Diệp Thuệ. Diệp Thuệ đi tới bên cạnh thẩm thuật, nói với anh về chuyện cái bút lông, anh nghĩ vài giây rồi nói chuyện này không khó, bây giờ anh sẽ quay lại hỏi bố luôn. Thẩm thuật và Diệp Thuỵ quay lại phòng của Thẩm sĩ. Thẩm sĩ cho là Thẩm thuật thích chiếc bút lông này nên cực kỳ hào phóng đưa chiếc bút cho Thẩm thuật. Sau khi hai vợ chồng đi ra ngoài, Diệp Thuỵ đưa chiếc bút lông cho Ma tú Tải. Ma tú Tải yêu thích không buông tay vuốt ve chiếc bút, nói cuối cùng cũng cầm về rồi, cuối cùng cũng cầm về rồi. Hắn nhìn Thẩm thuật và Diệp Thuỵ quỳ xuống dập đầu liên tục mấy cách. Diệp Thuỵ ngăn lại không được. Hắn vừa dập đầu vừa nói: đa tạ ân nhân đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Diệp Thuệ thầm nghĩ nếu đã giúp thì giúp cho chót, cô sẽ trôn chiếc bút lông của hắn xuống đúng nơi hắn chết đi. Diệp Thuệ hỏi anh muốn trôn chiếc bút ở đâu? Ma Tú Tài nói, phía sau ngọn núi. Buổi chiều Diệp Thuệ không có hoạt động gì, đi ra ngoài một chuyến cũng không sao, cô và Thẩm Thuật ngồi lên xe, đi tới phía sau núi. Xe đã tới nơi, hai người một ma đi xuống xe, vừa bước xuống đã cảm nhận được một trận gió lạnh thổi tới thấm sâu vào xương cốt. Lưng trừng núi không một bóng người, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy có mấy bia mộ lạnh như băng dựng đứng. Diệp tuệ không nhìn thấy có bóng ma nào, chắc giờ này các hồn ma đều đang ngủ. Rõ ràng là ban ngày, nhưng nơi này tràn đầy âm khí, càng đi vào trong thì ánh nắng càng tối đi, sự lạnh lẽo tăng thêm. Diệp tuệ thấy hơi sợ, nhưng có thẩm thuật ở bên cạnh nên cô cũng an tâm hơn, cô hỏi ma Tú Tài, nhà anh ở đâu? Ma Tú Tài chỉ ra đằng trước, ngay phía trước kia diệp tuệ nhìn sang cách đó không xa có một bia mộ may là không xa lắm chứ còn đi vào nữa chắc cô sợ chết mất ma tú tài đứng trước mộ của mình cùng kính nói cảm tạ hai vị ân nhân đã đưa lại cho ta chiếc bút lông bây giờ ta sẽ chôn nó xuống đây hắn ngồi sồm xuống dùng nhánh cây đào đất lên thẩm thuật không nhìn thấy mà anh chỉ thấy có một nhánh cây chuyển động trong không khí mặt đất từ từ được dới lên Diệp Tuệ rảnh rỗi không có việc gì, cô lơ đãng nhìn xung quanh. Bên cạnh mộ của Ma tú tài có một cây đại thụ. Cây này cành lá tươi tốt, cây mọc thẳng tắp cao lớn. đang đầu xuân nên hoa nở rộ trên cây ánh lên một chút màu đỏ thẫm của cánh hoa. Những đóa hoa tuy rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại toát ra nhiều âm khí. Diệp Tuệ thầm nghĩ chắc vì nơi này có nhiều ngôi mộ cho nên cảnh vật cũng trở nên u ám. Lúc này tầm mắt cô bỗng dừng lại ở một phía Đáy mắt mang theo sự khiếp sợ Chẳng biết từ khi nào trên cành cây lại có một chiếc khăn tay đỏ lòm vắt lên Nhìn từ xa còn tưởng là trên cành cây có hoa hồng Bây giờ nhìn kỹ mới thấy đó là một chiếc khăn tay đỏ rực như lửa Trời âm u cây đại thụ đầy ám khí Chiếc khăn màu đỏ tự dưng xuất hiện Nơi nào cũng thật đáng sợ Diệp Tuệ không dám nhìn nữa Đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này Cách cô không xa hiện lên một cảnh tượng ghê rợn trên con đường mòn yên tĩnh có một người phụ nữ cầm chiếc ô giấy chậm rãi đi đến nàng ta mặc y phục cổ đại búi tóc cũng theo phong cách cổ xưa mà nữ cúi thấp đầu chậm chạp tới gần bước đi của nàng rất nhỏ nhẹ mọi cử động dưới làn váy đều rất thanh tao diệp tuệ không nhìn thấy rõ mặt nàng nhưng trực giác nói cho cô biết đây là một mỹ nhân mà nữ che ô cúi đầu xuống mắt cứ nhìn mặt đất miệng lẩm bẩm khuyên tai của ta đâu khuyên tai của ta rơi đâu mất rồi Giọng nói nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh, Diệp Thuệ thật sự sợ rồi, cô kéo ống tay áo thẩm thuật, run rẩy nói, thẩm thuật, bọn mình mau về thôi. Thẩm thuật nhìn cô ân cần nói, ừ, về thôi. Hai người còn chưa nhấc chân lên thì ma nữ lúc này đã nhìn về phía hai người, không, nói đúng hơn là nhìn về phía ma tú tài đang ngồi đào đất phía sau họ. ánh mắt ma nữ nhìn ma tú tài chăm chú, đáy mắt ẩn chứa sự vui mừng cùng bi thương hố đất của ma tú tài đã đào xong, hắn sẽ chôn bút lông xuống đây. đúng lúc này, ma nữ bỗng ném chiếc ô đang cầm đi, bay thẳng về hướng này. động tác cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ xinh đẹp, điềm đạm bên ngoài của nàng. diệp thuy chờ mắt nhìn ma nữ đi tới bên cạnh ma tú tài, bàn tay tái nhợt đấm liên tục vào ngực ma tú tài, nghẹn ngào nói: chàng đi đâu vậy hả? có phải chàng lại đến thẩm gia không? Ma tú tài dừng động tác, hắn nhìn ma nữ, vẫy chiếc bút lông trên tay, cuối cùng thì ta cũng đã lấy lại được chiếc bút lông mà ta thích nhất khi còn sống rồi. Hắn chỉ Diệp Tuệ và thầm thuật nói, hai vị này là ân nhân của ta, chính họ đã giúp ta lấy lại chiếc bút. Ma nữ trong mắt chỉ có Ma tú tài lúc này mới để ý đến Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, lúc nhìn rõ mặt hai người, nét mặt nàng rất khiếp sợ. Gương mặt hai người hiện lên trong ký ức ma nữ, nàng nói không mạch lạc, đây không phải là, không phải là Ma Tú Tài ngơ ngác hỏi, không phải là gì. Ma Nữ mắng hắn, ngốc tử còn không mau quỳ xuống. Ma Nữ lập tức kéo tay Ma Tú Tài, hai người quỳ dập xuống đất. Nàng ta không ngừng dập đầu với Diệp tuệ và thẩm thuật miệng nói quý nhân quý nhân. Diệp tuệ hết sức kinh ngạc trước tiên cô bảo bọn họ đứng lên, sau đó hỏi cô biết chúng tôi sao. Ma Nữ kinh sợ nhìn thẩm thuật một cái, gật đầu, sau đó lại lắc đầu thân phận của hai vị quá tôn quý ta không thể nói được. Mặc dù đã qua mấy trăm năm nhưng ma nữ vẫn nhớ hai người Thì ra kể cả khi bọn họ đã đầu thai truyền thế thì cũng vẫn tôn quý như xưa khí chất vô song người như vậy chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi là sẽ nhớ mãi không quên Diệp tuệ đã lường trước là ma nữ sẽ không nói Cô có chút thất vọng nhưng vẫn hỏi chuyện hai người có quan hệ thế nào với nhau Ma nữ xấu hổ nhìn ma tú tẩy nói chúng ta thích nhau Diệp tuệ nhìn hai người môi mỉm cười Cô ghé vào tai thẩm thuật Nói lại cho anh biết Ma nữ nghĩ lại ban nãy ma tú tài đang trôn cây bút lông Trong lòng buồn bã chàng tìm được bút lông rồi Có phải sắp đi đầu thai không Còn ta thì phải làm sao bây giờ Ta không tìm thấy khuyên tai Lòng không buông bỏ được Ma tú tài lấy từ trong ống tay áo ra thứ gì đó Rồi đưa cho ma nữ Nàng nhìn đi đây là cái gì Ma nữ nhận lấy rồi nhìn Chính là chiếc khuyên tai nàng đã đánh mất Nàng mừng rỡ nói Sao chàng lại tìm được Mà tú Tài nhìn ma nữ, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều, nàng nghĩ ngày nào ta cũng chạy đến thẩm gia để làm gì. Còn không phải vì chú ý đến cái khuyên tai của nàng dưới gốc cây hay sao. Ma nữ cầm khuyên tai, vui vẻ nói, vậy thì chúng ta có thể đi đầu thai được rồi. Diệp tuệ và Thẩm Thuật rời đi, vốn còn cảm thấy nơi này rất u ám, nhưng sau khi gặp đôi tình nhân kia cảm giác lại không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Diệp Tuệ kéo tay Thẩm Thuật, đây là lần thứ hai anh và cô cùng nhau tới khu mộ, lần trước là khi ở nước ngoài, anh và cô giúp đỡ một hồn ma ngoại quốc khi đó cũng đã tới công viên Nghĩa Trang. Cảm xúc lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, nhưng người đi bên cạnh cô thì vẫn là Thẩm Thuật. Thẩm Thuật nhận ra ánh mắt cô đang nhìn mình, liền hỏi, sao thế? Diệp Tuệ mỉm cười ôm chặt lấy cánh tay anh, em thấy anh đẹp trai quá đi mất, vừa rồi em nhìn thấy cái khăn tay vắt trên cây còn tưởng lại có một ma nữ nữa, mê đắm anh chứ. Thẩm thuật khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói, dù sao anh cũng không nhìn thấy gì cả. Bọn họ làm gì, nói gì cũng không liên quan đến anh. Diệp tuệ cười, hai người ngồi lên xe, chiếc xe đi về phía trước, đằng sau là không cảnh âm u, còn trước mặt là tương lai tươi sáng. Xịt căng đàn kết hôn bí mật của Diệp tuệ đã trôi qua một thời gian ngắn, bây giờ đã đến ngày khai máy của phim Tứ Diện Sở Ca. Hôm nay Bùi Ninh có hoạt động khác nên chưa vào đoàn làm phim, ngày đầu tiên chỉ có một mình Diệp tuệ quay. Trước khi bắt đầu cảnh quay đầu tiên, người trong đoàn làm phim còn đang bố trí không cảnh, Diệp Thuệ ngồi một chỗ đọc kịch bản. Lúc này cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, muốn đầu quân vào Hollywood thì bận tâm làm gì mấy cái xịt căng đan, chặng đường kế tiếp còn dài, đừng vì người khác mà làm ảnh hưởng đến việc diễn xuất của cô. Diệp Thuệ dừng động tác quay đầu nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt của đạo diễn Chu, ông ấy đang nhìn cô câu nói vừa rồi cũng là nói với cô. Nếu cô không nhìn lầm thì ánh mắt này của đạo diễn Chu là đang khích lệ cô sao Nhìn cái gì, đạo diễn Chu nghiêm túc nói Sắp khai máy rồi đấy, chuẩn bị cho tốt vào Trong làng giải trí ai cũng nói là tính tình của đạo diễn Chu không tốt Quay cảnh nào là mắng cho diễn viên khóc luôn cảnh đấy Nhưng Diệp Thuệ lại thấy đạo diễn Chu không hề đáng sợ như lời bọn họ nói Chỉ là cách quan tâm người ta của đạo diễn Chu có hơi đặc biệt chút thôi Đã công nhận khả năng diễn xuất của Diệp Tuệ rồi nên đạo diễn Chu sẽ không quan tâm đến những lời bình luận của dân mạng làm gì ông biết nữ chính mà ông đã chọn chắc chắn là người giỏi nhất. Nếu như ngôn luận có thể làm ảnh hưởng đến việc diễn xuất của diễn viên, làm giảm chất lượng phim thì đó mới là tổn thất lớn. Bắt đầu cảnh đầu tiên, không cảnh là ở trong một quán rượu vắng vẻ. Trên bàn để một bầu rượu có một người ngồi trên ghế, dáng người nàng mảnh khảnh nhưng không gầy gò, sắc mặt hơi lạnh lùng, nụ cười mang theo vài phần tà khí. Hiển nhiên là một yêu nữ, không ai động đến cái bàn, nhưng chén rượu lại khẽ nhúc nhích rượu trong chén lay động, xung quanh là sự yên tĩnh, nhưng lại nguy hiểm tư phía. Một trận chém giết bắt đầu. Đúng, đây đúng là phong thái của một sát thủ mà tôi mong muốn. Kết thúc cảnh quay đầu, đạo diễn Chu dơ cao kịch bản kích động đến mức đỏ bừng mặt. Lúc Diệp Thuệ đi ra xem lại cảnh quay thì đạo diễn Chu mới khôi phục lại sự thờ ơ như bình thường. Ông Hờ hững nói cứ tiếp tục dùng thái độ này để diễn nhé. Rồi sẽ có ngày cô được khán giả công nhận thôi Diệp Thuệ cười nói Vâng Cùng lúc đó Phim điện ảnh hồi ký Ninh Linh cũng sắp được ra rạp. Vì tin tức gần đây của Diệp Thuệ Nên đoàn đội tuyên truyền cho Ninh Linh rất bận rộn Trên poster có ghi cả giải thưởng mà phim đã giành được Ở liên hoan phim Berlin, Còn nữ chính Diệp Thuệ thì nhận được giải ảnh hậu Berlin. Không may là tháng này cũng có một phim bom tấn nữa được công chiếu, chính là phim Jun Sợ do Bùi Ninh và Sầm Ngộ đóng chính, bọn họ đều là ngôi sao phòng vé, trước khi Diệp Thụy nổi lên thì Bùi Ninh vẫn luôn là nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất. Ninh Linh có đạo diễn Tịch Điềm và ảnh hậu Bắc Linh Diệp Thụy, ngay cả những diễn viên phụ cũng đều là những diễn viên nổi tiếng năm đó đã từng hợp tác với Ninh Linh. Jun Sợ dám công khai đối đầu với Ninh Linh. Đơn giản vì đoàn đội của họ cho rằng tin tức của Diệp Thụy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé Một trang web nổi tiếng đăng một cuộc khảo sát Ninh Linh và Jun Sở Mọi người muốn đi xem phim nào hơn Kết thúc cuộc bình chọn, Jun Sở đã chiến thắng với số phiếu áp đảo Thời gian công chiếu ngày một gần hơn, nằm trong dữ liệu của mọi người Doanh thu của Jun Sở được dự đoán là sẽ vượt xa so với Ninh Linh, Linh. Người muốn đến dạp xem ít số vé đặt trước thấp cộng thêm sự tranh lệch về danh tiếng của diễn viên chính, bất luận xét từ phương diện nào thì doanh thu phòng vé của Ninh Linh chắc chắn sẽ thua. Không lẽ tác phẩm sau khi trở lại của đạo diễn tịch Điềm sẽ bị hủy trong tay Diệp Thụy sao? Dưới sự chờ mong của khán giả, Dun Sở và Ninh Linh đã ra dạp trong cùng một ngày. Phim trước thì được đánh giá cao, lượng đặt vé cao, còn phim sau thì bị đánh giá thấp, lượng đặt vé thấp. Ngày ninh linh ra rạp trên đáp bần xuất hiện một nhóm đông khán giả vào vốt một sao, bình luận của họ cũng rất thống nhất. Tôi chưa xem phim, nhưng đánh một sao vì Diệp Tuệ. Diệp Tuệ lừa dối khán giả, đề nghị cô đừng có đóng phim nữa, về nhà làm bà chủ Hoa Thụy đi, phim nào mà có cô thì tôi tuyệt đối không xem đâu. Diệp Tuệ không biện hộ cho mình, cũng không chia sẻ gì trên Weibo chỉ duy trì sự im lặng, cho đến khi phim được công chiếu đây là suất chiếu đầu tiên nhưng trong dạp không có mấy người xem tin tức của Diệp Tuệ đã làm ảnh hưởng đến phòng vé người mua vé xem phim một phần là vì mê phim của đạo diễn Tịch điềm còn một phần là vì giải thưởng liên hoan phim berlin mà bộ phim giành được bắt đầu vào phim Diệp Tuệ diễn vai Ninh Linh ôm trong lòng những mong ước tốt đẹp bước chân vào nghề diễn giống như những người mới vào nghề khác Ninh Linh cũng từng bị bắt nạt và đối xử bất công Nhưng Ninh Linh chỉ một lòng chú tâm cho rồi kỹ năng diễn xuất của mình, tạo nên cái hồn cho nhân vật cách diễn chuyên nghiệp và nhập tâm của cô khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Cô trở thành một sự tồn tại mà bất cứ diễn viên nào cũng phải ngước nhìn. Lúc Ninh Linh đứng trên sân khấu nhận giải cô đứng thẳng hiên ngang, nở nụ cười nhã nhặn giữ thái độ bình tĩnh trước ánh đèn flash và tiếng vỗ tay của khán giả. Trong lòng cô chỉ luôn cố chấp với niềm đam mê diễn xuất giống như một đóa tường vi cứng cỏi đứng ngạo nghễ dưới gió mưa Cô là Ninh Linh, cũng là Diệp Thuệ. Còn đường sự nghiệp của Ninh Linh tràn ngập ánh hào quang, chỉ tiếc là tuổi thọ của cô không dài. Lúc ngã bệnh nằm trong bệnh viện, trong tay cô vẫn còn cầm kịch bản. Tay Ninh Linh từ từ buông xuống, cuốn kịch bản trượt ra khỏi tay. Một nữ diễn viên tài sắc cuối cùng đã mang theo tình yêu mãnh liệt với điện ảnh, mang theo sự tiếc nuối và bận lòng rời khỏi nhân gian. Màn hình tối đi, đèn trong giạc được bật sáng, chiếu rõ nét mặt của mọi người. Phim chiếu hết lúc 2 giờ sáng, tuy phim đã hết nhưng khán giả vẫn chưa ra về, ai cũng nhìn lên màn ảnh, hình như vẫn còn đang mong đợi điều gì đó. Cuộc đời của Ninh Linh thật sự đã kết thúc rồi sao? Tại sao trong lòng bọn họ lại cảm thấy trống trải thế này, tại sao lại có cảm giác như chuyện xưa vẫn sẽ còn tiếp tục chứ? Gương mặt và ánh mắt của Diệp Thuệ vẫn còn hiện lên trong đầu mỗi người, mãi lâu sau vẫn chưa mất đi được. Cách diễn của cô ấy thật sự quá ấn tượng. Mọi cử chỉ đều vô cùng chân thật, khiến cho khán giả rất xúc động. Cũng chính vì sự xét nét của người xem nên mới càng giúp họ nhận ra rằng Ninh Linh là một bộ phim xuất sắc cỡ nào. Nếu như không mang theo thành kiến để đánh giá thì Ninh Linh chắc chắn là một trong những phim điện ảnh hay nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong ngày hôm đó, trên đáp bần đã xuất hiện những đánh giá năm sao cho Ninh Linh. Linh. Những user này không phải là thủy quân do đoàn làm phim mua, bấm vào trang cá nhân của họ thì có thể thấy rất rõ họ là những người mê phim điện ảnh có thâm niên, số phim mà họ xem chắc cũng hơn 1.000 phim rồi. Phim này mà còn không giành được giải gấu vàng nữa thì quá là đáng tiếc, diễn xuất của Diệp Thuệ đảm bảo có thể diệt sạch tất cả các tiểu hoa trong giới giải trí này. Giải gấu vàng là tên giải thưởng cao nhất của liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự liên hoan phim này được bầu chọn là phim xuất sắc nhất. Sau khi ra dạp xem ninh linh xong, tôi phải quay lại đây sửa đánh giá đây. Xin lỗi mọi người nhé, tôi cũng sửa lại đánh giá đây, ninh linh thật sự là một bộ phim quá hay. Mặc dù Diệp Tuệ có xịt căng đan không hay, nhưng không liên quan gì đến chất lượng phim cả. Càng ngày càng có nhiều khán giả ban đầu thì đánh giá thấp cho phim, nhưng sau đó đến dạp xem xong lại sửa từ một sao thành bốn tới năm sao cho dù bây giờ Diệp Thụy đang có tin không hay nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến diễn xuất của cô trong Ninh Linh đúng không ấn tượng về Diệp Thụy của dân mạng đã không thể giống như trước nhưng ngồi trong dạp xem phim bọn họ thật sự đều đã khóc cười vì cô ai cũng lệ rơi đầy mặt những người ghét Diệp Thụy cũng phải công nhận rằng cô vào vai Ninh Linh quá xuất sắc Diệp Thụy không chỉ diễn ra được thần thái và sức hút của Ninh Linh mà còn đưa vào được cả phong cách riêng của mình cảnh hậu béc danh bất hư truyền Bây giờ bọn họ mới hiểu được câu nói của đạo diễn Tịch điềm người có thể diễn tốt được vai Ninh Linh chỉ có một mình Diệp Thuệ mà thôi. Những phản hồi tốt dâng lên như nước thủy chiều càng thu hút thêm nhiều người đến dạp xem phim hơn, lượng người mua vé tăng vọt còn có người đi xem đến 2-3 lần, doanh thu phòng vé của Ninh Linh từ từ tăng cao. Kể cả những khán giả không thích Diệp Thuệ cũng sẽ đến dạp xem cô diễn thế nào. Thế là kỹ năng diễn xuất của Bùi Ninh trong run sợ lại bị đem ra so sánh với Diệp Thuệ. Bây giờ tôi mới hiểu là vì sao Bùi Ninh lại để vụt mất vai nữ chính của tứ diện sờ ca vào tay Diệp Thuệ rồi. Cách diễn của Diệp Thuệ rất sạch, không có một chút tạp chất nào, nhưng tâm tư của Bùi Ninh thì còn đặt vào nhiều thứ khác ngoài diễn xuất, cho nên Bùi Ninh không thể kiểm soát tốt được một vai diễn phức tạp. Tôi là anti-fan của Diệp Thuệ đây, nhưng cho tôi nói thật một câu thế này, thiếu một diễn viên như Diệp Thuệ là một tiếc núi lớn của làng giải trí. Diệp Thuệ à cô hãy tiếp tục cố gắng nhé, nói không chừng sau này tôi sẽ từ anti-fan chuyển thành fan của cô đấy 3 ngày trước khi công chiếu, Ninh Linh không được đánh giá cao nhưng nhờ vào dư luận truyền tai nhau nên hiện giờ doanh thu phòng vé đã đột phá lên con số 2 tỷ Lượng khán giả tới dạp mua vé ngày càng tăng lên, sau 8 ngày, doanh thu mà bộ phim thu về đã lên tới 10 tỷ Ninh Linh không cần dùng đến chiêu trò lăng xê, chỉ dựa vào chính mình để vượt qua thử thách hoàn thành một cú lội ngược dòng. Cùng lúc đó, sau khi đạt được mục tiêu thu về 10 tỷ, doanh thu của Jun sợ lại bắt đầu có xu hướng tăng rất chậm còn Ninh Linh thì vẫn duy trì ổn định doanh thu hơn 1 tỷ 1 ngày. Lúc này trên các diễn đàn điện ảnh cũng đã có sự đảo chiều về đánh giá cho phim Ninh Linh, những người đi xem phim về đều sẽ công nhận đây là bộ phim gây xúc động nhất trong những năm gần đây. Điểm đánh giá mà khán giả cho bắt đầu từ 7 điểm, sau đó tăng lên 7.5, rồi lại lên đến 8 cuối cùng có xu hướng vượt qua 9 điểm. Số người cho điểm ngày càng nhiều hơn, điều không ngờ là số điểm họ cho đều rất cao, như vậy thì điểm 9 có khả năng sắp đạt được rồi. Mà nhận xét của dân mạng với Diệp Thuệ cũng đã từ chuyện kết hôn của cô dần chuyển thành vai diễn của cô trong phim rồi. Các tin tức truyền thông đăng tải về Diệp Tuệ cũng chỉ liên quan đến phim của cô, mọi người cuối cùng cũng ý thức được chuyện Diệp Tuệ là một diễn viên, hơn nữa còn là một diễn viên rất giỏi. Ninh linh tác phẩm của đạo diễn tịch điểm sau khi trở lại màn ảnh đã hoàn thành cú lội ngược dòng xuất sắc chỉ trong 10 ngày công chiếu. Bị lộ chuyện kết hôn bí mật ngay khi đang rất nổi tiếng, nhưng doanh thu phòng vé vẫn áp đảo, liệu Diệp Tuệ có thể trở lại đỉnh cao hay không? Mọi người đều biết điều khó nhất mà một diễn viên cần đạt được chính là sự độc nhất vô nhị không thể thay thế Mà Diệp Thuệ lại có năng lực này, gương mặt và khả năng diễn xuất của cô trong làng giải trí có thể nói là đi ngàn dặm mới tìm được một người Thật khiến cho người ta mong đợi, không biết trong tương lai Diệp Thuệ sẽ còn thăng tiến như thế nào nữa Trường 131, đêm đã về khuya, Diệp Thuệ nhắm mắt lại cô mơ một giấc mơ Cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, một người trong số đó hô lên, hôm nay là ngày đại hôn của Thái Tử Phi, các ngươi nhanh nhẹn lên cho ta, đừng làm lỡ giờ lành. Ý thức của Diệp Thuệ có phần mơ hồ cô thầm lầm bầm trong lòng, đại hôn. Đại hôn gì, giờ lành nào, Diệp Thuệ muốn đứng lên xem tình hình bên ngoài rốt cuộc là như thế nào, lúc này bên cạnh cô có người nói Thái Tử Phi, sắp phải xuất giá rồi, khăn voan trên đầu không được vén lên. Diệp Thuệ muốn lên tiếng hỏi cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn chưa kịp nói thì đã có người đỡ cô dậy, rõ ràng là cô không muốn đi, nhưng cơ thể lại cứ tự tiến về phía trước. Cô ý thức được là bây giờ cô không thể khống chế được cơ thể mình. Có lẽ cô đã tiến vào giấc mộng của Thái Tử Phi rồi, nếu không thoát ra được thì cô sẽ phải đắm chìm trong nó cảm nhận mọi vui buồn của vị Thái Tử Phi triều đại hạ chu. Diệp Tuệ đội khăn voan, bị đỡ lên kiệu, kiệu chậm rãi tiến về phía trước, qua một đoạn đường rất dài mới dừng lại. Ngày đại hôn của thái tử, mười dặm hồng trang, cả nước chúc mừng. Diệp Tuệ được đỡ đi tới đứng bên cạnh thái tử, rõ ràng nàng chưa nhìn thấy mặt của thái tử, nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ thái tử từ miệng người khác nói là tâm trạng nàng đều sẽ lay động. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, mặt của thái tử nhìn không rõ, nhưng dù vậy thì nàng vẫn có thể nhận ra đây là một người vô cùng tuấn tú tôn quý vô song. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, làm lễ xong, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là vợ của hắn. Diệp tuệ và Thái Tử được mọi người đưa đến Đông Cung, Diệp tuệ ngồi trên giường đầu vẫn đội khăn, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ mờ mờ, nhìn không rõ cảnh bên ngoài. Xung quanh chợ yên tĩnh có tiếng bước chân rất khẽ vang lên càng lúc càng gần hơn. Người kia đi đến trước mặt nàng, Diệp tuệ rũ mắt nhìn, đập vào mắt là một đôi giày màu đen, bên trên theo hình một con chăn vàng. Nàng biết đây là thái tử, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn một chút Thái tử yên lặng nhìn Diệp Thuệ chăm chú tầm mắt chậm chạp rời xuống Sau đó hắn giơ tay lên, bàn tay với các ngón thon dài hướng về phía nàng Càng lúc càng gần, chuẩn bị vén khăn voan đội đầu của nàng lên Diệp Thuệ cực kỳ hồi hộp nhưng cũng có chút mong chờ Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nói lo lắng, bẩm báo Có người đi vào đông cung quỳ gối trước thái tử Thái tử thu tay về, chậm rãi hạ tay xuống, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Người kia dập đầu xuống, ngữ điệu cam phẫn, điện hạ tình hình chiến sự đang rất cam gâu, quân ta mắc mưu của kẻ địch tổn thất nặng nề. Thuộc hạ vô năng, xin thái tử hạ lệnh, quân địch đang tiếp cận, hắn thân là thái tử, không thể thoái thác việc tự mình ra chiến trận. Hắn là phu quân của nàng, nhưng hắn cũng là thái tử tôn quý nhất của triều hạ chu, vinh nhục của hắn, sống chết của hắn, tất cả đều liên quan đến quốc gia triều Hà Chu cho hắn phồn hoa, hắn cũng sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ giang sơn này. Thái tử hồi lâu không thấy nói gì, Diệp Tuệ ngưng mắt nhìn thái tử qua một lớp vải. Thật sự nàng không nhìn thấy rõ gì cả, nhưng trong sắc đỏ mông lung, nàng lại nhận ra rất rõ là thái tử đang quay đầu lại nhìn mình. Chân thật nhưng cũng rất xa xôi, gương mặt anh tuấn của thái tử lờ mờ trong tầm mắt nàng. Cánh mắt sâu thẳng của thái tử, dường như có thể xuyên qua lớp vải, đi thẳng vào đáy mắt nàng trong không gian yên tĩnh diệp tuệ nghe thấy thái tử nói giọng nói vừa quen vừa lạ đợi chiến sự bình định nhất định ta sẽ trở về với nàng thái tử nhìn diệp tuệ chậm rãi nói ra hai chữ ngữ điệu rất nhẹ nhàng như đang bày tỏ cảm xúc từ tận sâu đáy lòng chờ ta một lời của thái tử đáng giá ngàn vàng chờ hắn chinh chiến trở về hắn sẽ yêu thương nàng sủng nàng hết mực trao cho nàng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất diệp tuệ yên lặng ngồi đó hai mắt đã ngập nước Lúc bái đường thành thân với thái tử nàng không hề khóc, lúc hai người nhìn nhau qua lớp vải, nàng cũng không khóc Thế mà vừa nghe thấy thái tử nói chờ ta, nước mắt lại trào dâng, khó mà kìm nén được Diệp tuệ nhếch môi, muốn nói chuyện với thái tử, nhưng nàng lại không thể điều khiển được cơ thể mình, không thể nói được một chữ nào Lúc này, diệp tuệ cảm giác mình đã há miệng, nàng nghe thấy giọng của mình, ngữ điệu rất chân thành, trong nỗi bi thương là niềm hy vọng, điện hạ thiếp chờ chàng. Chàng chân trọng thiếp thiếp cũng sẽ dùng tấm chân tình để đáp lại. Thái tử xoay người rời đi, mọi người cũng dần tản đi hết. Diệp tuệ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, mọi người đang chuẩn bị để thái tử xuất hành. Ngày thành thân, khăn đội đầu của thái tử Phi vẫn chưa được vén lên. Thái tử và thái tử Phi còn chưa kịp nhìn nhau lấy một cái thì hắn đã phải ra chiến trường. Một mình thái tử Phi ngồi trong đông cung. Thái tử dẫn theo tướng sĩ thúc ngựa rời khỏi hoàng cung, đông cung chìm trong tĩnh lặng. Diệp Thuệ cảm giác được tay mình dơ lên, nhẹ nhàng lấy khăn đội đầu xuống Mãi lâu sau nàng vẫn không đứng dậy, chỉ im lặng ngồi đó Thời gian Diệp Thuệ ngồi cũng bằng đúng thời gian cặp nến long phượng được thắp Gió đêm lạnh thấu xương, ánh nến lập lòe, xì một tiếng Nến bị thổi tắt Thái Tử Phi một đêm không ngủ Diệp Thuệ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô mở mắt ra Bên ngoài trời đã sáng choang, cô từ từ bước ra khỏi Đông Cung, trở về với thực tại. Giấc mộng này quá chân thật cô đã không thể phân biệt được rõ đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là cảnh cô đã từng trải qua nữa rồi Diệp Thuệ vuốt mặt mình cảm giác trên mặt có nước mắt cô đã bị lây cảm xúc từ giấc mơ cảm nhận được buồn vui của Thái tử Phi Trong lòng cô hiện lên một nghi vấn sau khi kết thúc chiến trận Thái tử có trở về không Cuối cùng Thái tử Phi có chờ được Thái tử không Tâm trạng của Diệp Thuệ khá thể cô nhìn sang bên cạnh thẩm thuật vẫn đang ngủ say, cô dơ tay lên muốn chạm vào anh nhưng lại sợ anh thức giấc nên lại hạ tay xuống. Cô nhìn anh không chớp mắt thái tử trong giấc mơ là anh sao? Tiếp trước của anh và em rốt cuộc là có kết cục như thế nào? Diệp Thuệ có dự cảm là rất nhanh thôi, cô sẽ biết được đáp án. Vì chuyện của Diệp Thuệ nên chương trình trên đời này có ma thật không? Dừng quay nửa tháng cuối cùng cũng đã sẵn sàng công cuộc ghi hình cho tập tiếp theo. Các fan trước đó vẫn luôn vào Weibo hỏi tổ chương trình là bao giờ ghi hình lại, mãi cho tới hôm nay tổ chương trình mới có bài đăng mới. Đã lâu không gặp Cung điện Hạ Chu, ngay sau đó Weibo của Cung điện Hạ Chu cũng chia sẻ lại bài đăng này, xác nhận tập tiếp theo của chương trình sẽ được quay ở Cung điện Hạ Chu. Vừa có bài đăng mới các fan lập tức như zombie vùng dậy, hai tuần nay cứ phải xem tạm mấy chương trình khác ít người xem, hôm nay rốt cuộc cũng đã đợi được thông tin mới rồi. Trời ơi chương trình quay lại rồi. Vô cùng cảm kích tổ chương trình, nhất định là đạo diễn đã nghe được tiếng lòng tôi cho nên mới quyết định quay trở lại cung điện hạ chu Có thể loại Diệp Thuệ ra khỏi nhóm khách mời được không? Dạo này tôi không muốn nhìn mặt cô ta luôn đó, nếu vẫn còn có cô ta thì tôi không xem đâu. Ha ha lầu trên à cô có biết linh hồn của chương trình này là gì không? Không có Diệp Thuệ thì cô muốn xem cái gì? Một nhóm khách mời nhát gan run rảy trốn sau chu thiên sư sao? Tôi thì đang hóng xem không biết lần này thẩm thuật có đi cùng Diệp tuệ nữa không, chắc không cần cả trang nữa rồi nhỉ. quỳ gối van xin tổ chương trình hãy hướng ống kính về phía thẩm đại soái ca đi, quay cận mặt luôn ấy, cho tôi còn liếm màn hình. Việc chương trình ghi hình trở lại trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất, không chỉ có vậy, hôm nay còn là một ngày vui cho các fan của vợ chồng Hoa Thủy. Diệp tuệ lại sắp trở lại sâu thần quái, điều này có ý nghĩa thế nào? Tức là bọn họ lại tiếp tục được ăn cầu lương của hai vợ chồng nhà này rồi, gia nhập vào hội vợ chồng Hoa Thủy, đảm bảo dù đang cô đơn thì các bạn vẫn sẽ được cười trong hạnh phúc. Việc chương trình tạm dừng ghi hình gây rất nhiều tranh cãi, sau khi quyết định ghi hình trở lại có người thì mong đợi người lại chỉ trích Diệp thủy Chương trình này ngay từ khi bắt đầu phát sóng đã tạo được tiếng vang lớn, bây giờ quay trở lại cung điện hạ Chu thêm một lần nữa tuy độ quan tâm rất cao nhưng danh tiếng có được như trước không thì không ai đoán trước được. Dưới sự chờ mong của mọi người, cuối cùng thì cũng đã đến ngày ghi hình tập tiếp theo Mọi người không đoán sai, Diệp tuệ lại dẫn theo thẩm thuật tới ghi hình rồi Khác với những tập trước là tập này hai người họ đã không phải lén lén lút lút nữa ngay cả mũ và khẩu trang cũng không đeo thoải mái xuất hiện tại địa điểm quay Các khách mời còn chưa tới đủ, chương trình chưa bắt đầu Diệp tuệ và thẩm thuật yên lặng ngồi chờ thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau mấy câu Các nhân viên làm việc đôi khi lại liếc nhìn họ một cái, hai vợ chồng nhà này đang được dân mạng vô cùng quan tâm quả nhiên là nhan sắc thần tiên quá xứng đôi. Thẩm thuật và Diệp Tuệ ngồi ở đó, khí chất toát ra khiến cho người ta không thể lơ là cứ không tự chủ được mà liếc nhìn. Lúc thẩm thuật cười với Diệp Tuệ, nhìn anh rất dịu dàng, nhưng các nhân viên chỉ cần nghĩ đến anh là ông chủ của Hoa Thủy thì bọn họ lại e rè. Mọi người đừng rè rạt quá cứ thoải mái như bình thường. Đạo diễn Tôn nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, nói với họ một câu rồi đi về phía Diệp Tuệ. Diệp Tuệ lên tiếng chào hỏi, "Đạo diễn Tôn, đã lâu không gặp." Đạo diễn Tôn nhìn thầm thuật một chút cười đùa, "Diệp Tuệ, thì ra đây là chồng cô." Chả trách mà lúc trước ông cứ cảm thấy trong đoàn có một nhân viên trông rất lạ, Diệp Tuệ nói là người trong đoàn đội của cô cho nên ông cũng không để ý nữa, không ngờ cái người đẹp trai quá thể đáng này lại là chồng của Diệp Tuệ. Khán giả có yêu cầu là quay cả chồng cô nữa. Đạo diễn Tôn không muốn tự ý quyết định, chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Diệp Tuệ thì hơn. Thẩm Thuật, Diệp Tuệ quyết đoán từ chối đề nghị của đạo diễn Tôn, đạo diễn cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ chú tâm vào chương trình, không nhìn lén chồng tôi nữa đâu. Diệp Tuệ biết tình hình của mình bây giờ, chỉ cần một chút cử động nhỏ thôi cũng sẽ bị dân mạng soi mói bắt bẻ tin tức trên mạng vẫn nên càng ít càng tốt. Các khách mời lần lượt đến đông đủ, vừa đến nơi, điều đầu tiên họ chú ý tới chính là Diệp Tuệ và Thẩm Thuật. Quan hệ của mọi người với Diệp Tuệ đều tốt lúc trước cô bị dân mạng mắng chửi thảm hại, bọn họ còn gọi điện khích lệ động viên cô. Bây giờ gặp mặt trực tiếp thế này, tất nhiên là phải hỏi han nhau mấy câu rồi. Triệu Hủy, đừng có đọc tin tức trên mạng làm gì nhé, cứ tập trung vào sự nghiệp và gia đình là được. Tống bạch chị Diệp Tuệ, em sắp thi cuối kỳ rồi. Chờ khi nào nghỉ hè em sẽ đến chơi với chị. Ta nói sao chồng cô còn đẹp trai hơn trên tivi thế hả? Tim Cương vừa mở mồm đã nói rất thẳng. Có một ông chồng thế này thì cô việc gì phải quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ nữa chứ? Diệp Thụy các khách mời đã nửa tháng không gặp, hôm nay lại tụ hội với nhau, mang đến cho Diệp Thụy một sự ấm áp như được tắm gió xuân. Diệp Thụy chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là cảm giác được yêu đương một cách quang minh chính đại thật là tuyệt. Chương trình đã tạm dừng ghi hình trong hai tuần cho nên tập mới nhất chắc chắn phải đem đến một sự mới lạ hơn, nếu không sẽ rất dễ mất khán giả, lượng người xem giảm đi. Tổ chương trình đã chuẩn bị cho mỗi khách mời một bộ trang phục, được may theo đúng mẫu trang phục của thời Hạ Chu. Lúc các khách mời nhìn những bộ đồ mà các nhân viên mang lên, ai cũng ngẩn người vì phục trang mang đậm cảm giác cổ xưa. Các nhân viên trải rộng những bộ trang phục ra cho các khách mời xem, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong cung điện trông chúng càng thêm rạng rỡ hơn. Tầm mắt Diệp Thuệ rơi vào y phục của Thái Tử Phi thoáng ngỡ ngàng, giờ phút này thời gian ngắn mùi bỗng trở nên rất dài. Y phục này của Thái Tử Phi đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô, lúc bộ đồ được trải ra trước mắt cảm giác như vị Thái Tử Phi đó đang bước ra từ trong giấc mơ vậy. Diệp Thuệ ý thức được bây giờ cô đang ghi hình, lập tức bình ổn lại tâm trạng cô nhìn thẩm thuật, nở một nụ cười chấn an với anh. Tổ chương trình chuẩn bị cho các khách mời mấy phòng trống để thay trang phục. Tống Bạch được đưa cho y phục của công chúa Triệu Hủy là y phục nữ quan, còn Kim Cương thì... Lúc ở trong phòng thay đồ thì Kim Cương không cảm thấy gì cả Nhưng lúc bước ra ngoài, đứng giữa Tống Bạch và Triệu Hủy Thì anh ấy mới nhận ra một điều, đó là y phục mà anh ấy tưởng là y phục của Đại Thần Thật ra nó lại là y phục của Thái Giám Triệu Hủy và Tống Bạch chố mắt nhìn, cả hai đều nhịn cười Triệu Hủy rất phối hợp hô lên Kim Công Công, ngươi mới từ chỗ Hoàng Thượng tới đây sao Tống Bạch cũng gọi theo Kim Công Công, ngươi vất vả rồi Kim Cương hốt hận nói với đạo diễn Tôn Đạo diễn Tôn, anh cũng quá là không trượng nghĩa rồi đấy, cho em mặc đồ tướng quân không được sao. Các nhân viên làm việc đều bị phản ứng của Kim Cương chọc cười, đạo diễn Tôn cũng cười đáp lần sau đi, lần sau đảm bảo sẽ làm cậu hài lòng. Y phục của Diệp Tuệ mặc hơi khó cho nên cô là người ra ngoài cuối cùng, lúc cô bước ra tất cả mọi người đều lặng yên không chớp mắt. Y phục của Thái Tử Phi mặc lên người Diệp Tuệ nhìn cực kỳ hợp cảm giác như nó được may theo yêu cầu của cô vậy mái tóc dài của Diệp Thụy được búi cao lên. Lúc cô chậm rãi bước đến gần mọi người, ai cũng có cảm giác như Thái Tử Phi trong lịch sử đang xuất hiện trước mắt bọn họ vậy. Bình luận đang chạy ảo ảo trên màn hình. Có phải tôi bị hoa mắt không vậy? Cô ấy là Diệp Thụy hay là Thái Tử Phi triều Hạ chu thế? Không lẽ là do quần áo của tổ chương làm quá giống thật sao? Nếu vị Thái Tử Phi kia có thể tái hiện trước mắt chúng ta thì hẳn là sẽ giống Diệp Thụy lúc này tôi vẫn luôn thấy diệp tuệ đẹp nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến mức này trang phục như vậy mà cô ấy vẫn kiểm soát được một cách dễ dàng diệp tuệ nổi tiếng đúng là có lý do cả người ở trong này không ai phát ra một âm thanh nào khiến cho cung điện hạ chu vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn chỉ có tiếng gió lùa thổi qua diệp tuệ bị bầu không khí yên ắng làm cho sợ hết hồn cô cười nói với các khách mời mọi người sao vậy Lúc này bầu không khí mới bắt đầu lưu động tống bạch thờ vào nhẹ nhõm chạy chậm đến bên cạnh Diệp Thuệ Chị Diệp Thuệ em còn tưởng là mình gặp người xưa chứ Triệu hủy tôi cũng thấy thế suýt thì nghĩ là mình đã xuyên không Lúc này Kim Cương mới hồi phục lại tinh thần tức giận bất bình nhìn đạo diễn Đạo diễn tôn anh đối xử không công bằng nhé Sao trang phục của nữ thì đẹp thế mà đến em thì lại như vậy Đạo diễn thản nhiên lờ đi bây giờ chúng ta sẽ đến Đông Cung Kim Cương hầm hực, vừa thấy mấy khách mời nữ chuẩn bị bước đi thì lập tức tiến lên nói các vị chủ tử, việc cầm đèn lồng nặng nhọc này xin hãy để cho nô tài làm. Nhìn Kim Cương đang nhập vai, đèn lồng trong tay Tống Bạch vẫn chưa được nới lỏng, Kim Công Công từ nhỏ ngẫu hậu đã dạy ta rằng việc của mình thì phải tự mình làm. Cả đoàn cứ thế hào hứng đi đến Đông Cung, vừa mới đi được nửa đường thì trong cung đột nhiên vang lên âm thanh rất nhỏ. Diệp Thuệ bước chậm lại, mọi người nghe đi, hình như có tiếng gì đó mọi người cùng đứng lại nghe phía không xa truyền đến âm thanh rất rõ hình như là tiếng ai đó hát hí khúc đêm hôm thế này thì hát cho ai nghe hoặc là họ đang đợi ai vừa thấy có gì đó không ổn tống bạch triệu hủy và kim cương thoáng cái đã dựa sát vào người diệp tuệ vẻ mặt căng thẳng nhìn về hướng phát ra âm thanh triệu hủy run rẩy nói diệp tuệ cô nghĩ đây là tiếng gì kim cương cũng nhíu mày như gặp chuyện lớn gì tuệ à cô có nghĩ là chúng ta gặp ấy ấy không Tống bạch ôm chặt Diệp Thuệ, chị Diệp Thuệ ấy ấy mà Kim Cương nói là ma sao. Kim Cương lập tức giơ ngón trỏ lên môi, ra vẻ thần bí nói, suyệt không được nói ra chữ ma. Diệp Thuệ cũng nhìn về phía đó, hay là chúng ta qua đó xem xem có chuyện gì đi. Mọi người chăm miệng một lời ý kiến hay. Tổ chương trình, một loạt phản ứng sợ hãi vừa rồi là giả sao. Diệp Thuệ nói đi là đi càng gần đến nơi thì âm thanh ca hát càng nghe rõ hơn. Đến nơi bên trên có tấm biển viết bằng chữ thời hạ chu Nhưng Diệp Thuệ vẫn hiểu được như cũ Đây là sương âm các Mọi người cũng đã quen với việc Diệp Thuệ có thể đọc được những chữ này Chỉ cho rằng có lẽ vì cô học nhiều nên biết nhiều Nhưng thẩm thuật thì biết rõ sự thật không phải vậy Anh ngửa đầu lên tầm mắt cố định trên mấy văn tự phức tạp kia Giống với Diệp Thuệ cả anh và cô đều chưa từng tiếp xúc với văn tự thời hạ chu Nhưng thật ngạc nhiên là họ lại đọc hiểu được Trong sương âm các rất sáng, tiếng hát vẫn vang lên không ngừng nghỉ, cả đoàn tiến đến, Diệp Tuệ đi đầu gõ cửa, có ai không? Tiếng hát vẫn tiếp tục, không có ai trả lời, Diệp Tuệ muốn đẩy cửa vào, nhưng lại hơi căng thẳng nên khựng lại. Các khách mời cũng bị ảnh hưởng bởi cử chỉ của Diệp Tuệ, không khỏi lo sợ hay là bảo người khác mở đi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Diệp Tuệ gặp ma, nhưng cô vẫn chưa luyện được bản lĩnh không sợ trời không sợ đất lúc thấy sợ ánh mắt cô liền không nhịn được mà hướng về phía thẩm thuật. Triệu hủy nhận ra ngay, cô ấy cười híp mắt nhìn Thẩm Thuật, anh trai quay phim ơi, anh mở cửa giúp chúng tôi được không? Thẩm Thuật cũng cảm giác được là Diệp Thuệ đang căng thẳng, vừa dứt lời anh lập tức đi lên mấy bước đứng chắn trước mặt Diệp Thuệ. Anh cúi đầu, không trao đổi ánh mắt với cô chỉ đặt tay lên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra. Mở cửa xong, anh cũng không nhìn Diệp Thuệ mà yên lặng lùi về. Anh đội mũ đen, vành mũ kéo rất thấp che kín hai mắt, nhưng vẫn không che đi được góc mặt nghiêng. Diệp Thuệ khẽ cười nhưng kìm lại rất nhanh. Từ lúc triệu hủy gọi thầm thuật đến cho tới bây giờ, bình luận vẫn chạy không ngớt. À chồng Diệp Thuệ đẹp trai quá đi. Trái tim thiếu nữ của tôi không thể chịu nổi rồi, hai người này tình chết mất. Diệp Thuệ thấy sợ là theo bản năng nhìn thầm tổng luôn, ánh mắt cũng đáng yêu quá thể còn anh đẹp trai nào đi mở cửa giúp như thầm tổng thì ban nốt cho tôi đi. Vợ chồng Hoa Thụy quả nhiên danh bất hư truyền, kể cả khi không nhìn nhau thì tôi vẫn nhìn ra đường từ hai vợ chồng nhà này. Tôi trông thấy Diệp Thụy cười trộm có một anh chồng tốt như thế thì đúng là nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn, thẩm tổng còn cưng chiều Diệp Thụy như thế. Nhưng mà Diệp Thụy cũng từng vì thẩm thuật mà bị tai nạn xe mà thẩm tổng không cưng cô ấy thì cưng ai. Trong khoảnh khắc khi thẩm thuật đẩy cửa ra, tiếng hát bên trong hình như hơi run lên một chút nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Không cảnh bên trong hiện ra toàn bộ không sót một góc nào, có một tấm màn tre, cái bóng của người hát phản chiếu lên tấm màn đó, gió vừa thổi cái bóng cũng lay động theo. Cảnh này thật sự khiến người ta sợ hãi, dù sao cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong rồi, cả đoàn liền vội vã kéo Diệp Thuệ rời đi. Người trợ lý rất hoang mang đi tới chỗ đạo diễn, nói nhỏ vào tai ông, bài nhạc ban nãy không phải là bài mà chúng ta đã yêu cầu. Thật ra màn biểu diễn ca hát vốn đã được tổ chương trình sắp xếp từ trước, nhưng đến khi các khách mời nghe được trợ lý đạo diễn mới phát hiện đây không phải bản gốc mà họ đã chuẩn bị. Trợ lý sợ mình nhầm nên mới vội báo lại với đạo diễn, đạo diễn tôn không để tâm lắm, ông nghĩ chắc là bài hát tổ chương trình yêu cầu hơi khó hát nên người bên trong kia mới tự chủ trương đổi bài khác. Không sao tạo được hiệu ứng tốt cho chương trình là được bài mới nghe cũng không tệ. Trợ lý nhìn dáng vẻ thùy thiện của đạo diễn tôn, thầm nghĩ thật ra thì ban nãy anh ấy đã thật sự nghĩ là có ma, dù sao bây giờ đang là ban đêm, có chuyện gì không thể xảy ra được chứ, với lại anh ấy đã từng nghe các nhân viên làm việc kể về những chuyện ma quái ở đây rồi. Nhưng nhìn nét mặt hài lòng của đạo diễn, anh trợ lý liền ngậm miệng không nói gì nữa. Cả đoàn lại tiếp tục đi tới Đông Cung, viện trưởng Hà cũng đi cùng các nhân viên, lúc nhìn thấy Đông Cung ánh mắt chợt lóe lên. Lúc này đến đây lại không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra, không lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến chương trình sao? Sau khi ghi hình ở Đông Cung xong thì cũng sắp kết thúc chương trình, trời đã sắp sáng rồi. Đang lúc mọi người chuẩn bị kết thúc công việc thì đột nhiên Diệp Tuệ nghe thấy một giọng nói rất khẽ vang lên sau lưng. Thái Tử Phi, Diệp Tuệ xử người cho là mình nghe nhầm nên không để tâm đến, nhưng một giây sau âm thanh đó lại vang lên lần nữa, ngữ điệu có phần nôn nóng Thái Tử Phi. Diệp Tuệ quay lại nhìn thấy một ma nữ đang ôm đàn cổ đứng cách cô không xa, nhìn cô chăm chú. Giờ khắc này, Diệp Tuệ nhận ra thầm mắt của ma nữ đúng là đang nhìn thẳng vào cô. Cô hoảng hốt không nhịn được mà hỏi cô vừa mới gọi ai thế. Trường 132, ngay lúc Diệp Tuệ bước vào Đông Cung, nàng liền nhận ra ngay y phục mà Diệp Tuệ mặc tuy là hơi khác một chút so với y phục của Thái Tử Phi trước đây, nhưng thế cũng là giống lắm rồi. Những chuyện kỳ quái mà bọn họ làm lúc trước quả không uổng phí, cuối cùng bọn họ cũng đợi được người mình muốn gặp rồi. Tâm trạng của ma nữ rất kích động, không tìm được mà gọi Diệp Thuệ thế mà không ngờ Diệp Thuệ lại có thể nhìn thấy nàng, giọng nói nàng nghẹn ngào trở nên đứt quãng, Nguyệt Nương. Nguyệt Nương đang gọi, ma nữ còn chưa nói xong, Tống Bạch đã chú ý đến động tĩnh bên này. Tống Bạch thấy rất lạ, trước mặt Diệp Thuệ chẳng có bóng người nào, chị ấy đang nói chuyện với ai vậy? Có phải là nói với mình không? Tống Bạch đi đến chỗ Diệp Thuệ, ghé sát vào cô hỏi chị Diệp Thuệ, chị vừa nói với em mà Diệp Thuệ không nghe thấy ma nữ nói tiếp, cô phát hiện hình như ma nữ không muốn tạo thêm phiền phức cho cô nên đang chuẩn bị rời đi. Ma nữ đã bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng cúi đầu với Diệp Thuệ rồi lui xuống. Tống Bạch nhìn Diệp Thuệ đang ngơ ngẩn, liền gọi cô mấy tiếng, chị Diệp Thuệ, chị làm sao thế? Diệp Thuệ lập tức thu hồi tầm mắt ổn định lại tâm trạng, nói không sao, vừa rồi chị hơi mất tập trung. Tống bạch không để tâm chuyện vừa rồi, cô bé ôm cánh tay Diệp tuệ nói quần áo phải trả lại cho tổ chương trình đấy chị chúng ta đi thay đồ đi. Bóng dáng ma nữ đã biến mất cuối công điện, Diệp tuệ lại quay đầu nhìn chăm chú, không nhìn thấy nàng đâu nữa. Cô không còn biết làm gì khác là từ bỏ, định lần tới sẽ bớt chút thời gian quay lại nơi này một chuyến. Diệp tuệ chỉ tay vào quần áo trên người với thẩm thuật ý bảo cô phải đi thay đồ bây giờ thẩm thuật hiểu ý cô, lập tức gật đầu. Lúc cởi y phục của thái tử phi ra, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất chống chải, cô lắc đầu cố đè nén cảm xúc này xuống. Lúc Diệp Thuệ và Tống Bạch quay đi, ánh mắt của Chu Thiên Sư cứ nhìn theo hướng ma nữ rời đi, mãi lâu sau vẫn không thu hồi tầm mắt. Chu Thiên Sư chỉ mở một nửa con mắt âm dương, có thể thấy một phần ma quỷ, vừa rồi chị có nhìn thấy ma nữ ôm đàn cổ. Khi ở trong Đông Cung, Chu thiên sư có thể cảm nhận được ám khí trôi nổi lơ lửng trong không khí chị đã quyết định rồi, khi về nhà sẽ mời sư phụ tới đây xem kỹ xem nó là gì. Sau khi thay quần áo xong, Diệp Thuệ đứng ngoài bãi gửi xe chờ thẩm thuật lái xe tới Kim Cương, Triệu Hủy và Tống Bạch vừa hay cũng đứng chờ cùng cô. Tống Bạch không để tâm lắm đến chuyện thẩm thuật là tổng giám đốc của Hoa Thủy, đối với cô bé thì Diệp Thuệ giống như một người chị của mình còn thẩm thuật coi như là anh rể mình rồi ở lứa tuổi đang mộng mơ về tình yêu của tống bạch cô bé cảm thấy chuyện diệp tuệ kết hôn với thẩm thuật chẳng có gì là không được cả triệu hủy cũng không quan tâm kết hôn hay không là chuyện riêng của diệp tuệ chẳng qua cô ấy chỉ không công khai thôi mà nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ không công khai những người bạn này nếu đứng về phía góc độ của diệp tuệ mà suy nghĩ cho nên bọn họ rất hiểu cô. Mặc dù đã sang xuân nhưng nhiệt độ buổi sáng vẫn hơi thấp hơn nữa trong cung điện Hạ Chu còn không có bóng người nên càng thêm lạnh lẽo hơn. Thẩm thuật lo Diệp Tuệ sẽ lạnh nên lập tức cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cô, sau đó mới đi bộ vào bãi gửi xe. Kim Cương nhìn cái áo khoác rộng trên người Diệp Tuệ, anh ấy liền tỏ ra vui mừng, nhìn Diệp Tuệ như phụ huynh nhìn con, nói em gái à em thật sự đã tìm được một người chồng tốt đấy, anh có thể yên tâm rồi. Diệp Thuệ bị Kim Cương chọc cười, rất phối hợp nói cảm ơn anh trai đã quan tâm em ạ. Triệu hủy huyết tay Kim Cương, cậu thèm có con gái lắm hay sao mà như ông cụ non thế. Lúc này, thẩm thuật lái xe từ bãi gửi xe ra, đỗ lại bên cạnh Diệp Thuệ, anh mở cửa xe rồi bước xuống. Thẩm thuật biết quan hệ giữa Diệp Thuệ và các khách mời rất thân thiết, kể cả khi chuyện anh và cô kết hôn bị khui ra thì bọn họ vẫn đứng về phía Diệp Thuệ. Kim cương nhìn thấy thẩm thuật, theo bản năng nói, em dề này, hôm nào phải mời bọn tôi một bữa chứ nhỉ? Triệu hủy vội véo lưng kim cương quát thẩm tổng bận lắm, ông đừng có vớ vẩn. Thẩm thuật gật đầu cười nói, lần tới nếu có thời gian tôi sẽ mời mọi người đi ăn nhé. Xe bảo mẫu của các khách mời cũng sắp tới rồi, Diệp tuệ chào tạm biệt bọn họ rồi ngồi lên xe đi về. Kim cương nhìn chiếc xe đã đi xa, nói tính cách của thẩm tổng tốt thật đấy. Trịnh hủy khinh bỉ nhìn Kim Cương ông không nghĩ trước khi nói được à. Ba người chúng ta đi cùng có khác gì làm bóng đèn không? Quấy dày hạnh phúc của vợ chồng son nhà người ta. Kim Cương hậm hực chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà đâu đến nỗi nghiêm trọng thế. Triệu hủy nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Kim Cương. Nào có ai giống Kim Cương chứ? Hồn nhiên gọi người ta là em rể. Thẩm tổng có tốt tính thế nào thì cũng không thể kết thân với Kim Cương được kim cương thấy triệu hủy nhìn mình thì ngơ ngác hỏi, bà nhìn tôi làm gì đấy? Xe của Diệp Thuệ đã đi xa cô ngồi bên cạnh ghế lái, không khỏi nhớ lại cảnh vừa rồi, liền quay sang nhìn Thẩm Thuật đang lái xe, nói, lúc nãy em nhìn thấy một ma nữ ôm đàn cổ ở Đông Cung đấy. Thẩm Thuật hơi nghiêng mặt nói, em có nói chuyện với người ấy. Thẩm Thuật luôn chú ý đến mọi hành động của Diệp Thuệ nên tất nhiên là có nhìn thấy. Diệp tuệ gật đầu, nàng ấy chỉ nói mấy chữ thái tử phi, nhưng vì tống bạch đến hỏi chuyện nên em không nghe thấy nàng ấy nói câu gì tiếp. Thẩm thuật đánh tay lái, đừng suy nghĩ nữa chúng ta đi ăn sáng đã, hôm qua không phải em mới nhắc chuyện ăn sáng với anh sao. Hôm qua diệp tuệ cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, nói là quanh đây có một quán ăn rất ngon, bây giờ cô đã quên rồi còn anh thì vẫn nhớ. Cô cười nói, vâng. Trong lúc thẩm thuật và diệp tuệ ngồi ăn sáng, trong bảo tàng đột nhiên xảy ra một chuyện. Trong bảo tàng triển lãm cổ vật thời Hạ Chu có một thanh kiếm trăm năm không mục gây được sự chú ý rất lớn, được đặt ở khu trung tâm của triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan đến xem. Sáng hôm nay, nhân viên làm việc bắt đầu đi kiểm tra như thường lệ, anh ấy bật hết đèn trên trần lên, khu triển lãm vốn đang tối om lập tức bừng sáng. Anh nhân viên đi kiểm tra từng cổ vật một cuối cùng đến chỗ đặt thanh kiếm Vì chỉ kiểm tra cho có lệ nên thái độ của anh nhân viên không chuyên tâm lắm Chỉ xem qua rồi thôi thầm nghĩ không thể có chuyện gì được đâu Thế nhưng không ngờ là thanh kiếm kia lại không cánh mà bay Trong tủ kính trống trơn cảm giác như nó chưa từng được đặt trong này vậy Anh nhân viên còn tưởng mình dậy sớm quá nên đầu óc chưa tỉnh táo Không nhìn rõ anh ấy hít sâu một hơi rồi chăm chú nhìn lại lần nữa Phát hiện đây không phải là ảo giác của anh ấy Thanh kiếm thật sự đã biến mất nhưng không kính thủy tinh thì lại không hề có dấu hiệu tổn hại. Anh nhân viên căng thẳng, vội vàng gọi cho viện trưởng, xảy ra chuyện rồi ạ, thanh kiếm đã bị trộm mất rồi. Vừa nghe điện xong, viện trưởng lập tức chạy ngay đến khu bảo tàng, đúng là thanh kiếm đã không còn. Anh nhân viên sợ bị truy cứu trách nhiệm nên vội nói, trước khi ra về em đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, cửa khóa chặt với lại máy báo động hôm qua không hề thấy kêu. Viện trưởng lo đến độ thoát mồ hôi hột bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, phải mau chóng đến phòng quan sát xem lại camera đã. Trên màn hình giám sát hiện đồng hồ 5 giờ sáng, thanh kiếm vẫn đang ở yên bên trong khung kính. Camera đúng là đã ghi lại được hình ảnh của anh nhân viên trước khi ra về đã khóa chặt cửa rồi, xảy ra chuyện trộm cổ vật lớn như thế mà máy báo động lại không kêu. Viện trưởng cử người đi kiểm tra máy báo động, máy vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Thời gian thanh kiếm biến mất là gần 6 giờ sáng, đúng lúc này thì camera giám sát lại gặp trục trặc nên không ghi lại được hình ảnh khi thanh kiếm biến mất. Cái quái gì vậy, trước sau thì không trục trặc mà lại có vấn đề ngay lúc quan trọng là sao? Chẳng lẽ cứ để cho thanh kiếm biến mất một cách kỳ lạ như vậy sao, ngay đến một manh mối cũng không có. Viện trưởng thoáng sững lại, đột nhiên ông nghĩ đến chuyện kỳ lạ của thanh kiếm này, nếu thanh kiếm này trăm năm không mục thì việc nó tự biến mất cũng chưa hẳn là một hiện tượng kỳ quái. Thời gian mở cửa của viện bảo tàng là 9 giờ sáng, chỉ còn một tiếng nữa thôi, thật sự không biết phải nói với mọi người thế nào nữa. Viện trưởng lo đến sức đầu mẻ chán, bội vàng liên hệ với những ban ngành có liên quan tạm thời quyết định sẽ giữ bí mật tin tức này. Dù là nguyên nhân gì, bị người ta trộm cũng được hay là hiện tượng ma quái cũng được nhưng tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được chuyện này. Hy vọng có thể tìm lại được thanh kiếm trong khoảng thời gian ngắn và đặt nó lại trong viện bảo tàng. 9 giờ, bảo tàng cung điện hạ chu mở cửa, thanh kiếm cổ trăm năm vẫn nguyên vẹn vốn đã thu hút không ít sự quan tâm của quan khách cộng thêm việc lần trước dịp tuổi cũng đến đây nên lại càng khiến mọi người tò mò hơn. Bảo tàng vừa mở cửa, mọi người đều không hẹn mà cùng ảo đến chỗ thanh kiếm, nhưng trừ cái không kính chống trơn ra thì không có gì cả. Viện trưởng đã nghĩ ra một cách ông gián thông báo bên ngoài, ghi là vì có lý do riêng nên thanh kiếm sẽ tạm thời không được đặt ở đây nữa, đồng thời nhắc nhở các nhân viên giải thích cho từng quan khách biết nhưng không được nói lý do cụ thể ra. Trong lúc ứng phó với mọi người, viện bảo tàng cũng bắt đầu tăng cường lực lượng đi tìm thanh kiếm kia, bọn họ không hề biết là thanh kiếm tự nhiên mất tích ấy bây giờ lại đang xuất hiện ở Đông Cung. Nó đang lặng yên nằm dưới mặt sàn chính điện Đông Cung, thân kiếm vẫn bóng loáng như cũ, sắc bén như lúc ban đầu, giống như đang chờ ai đến Viện trưởng hạ như thường lệ đi kiểm tra cung điện tối hôm đó ông đi tới Đông Cung Bầu trời hôm nay âm u, ánh trăng núp phía sau những tầng mây, lờ mờ không rõ Viện trưởng hạ nhìn một lượt các nơi, bỗng ông sững lại, nét mặt tỏ ra không thể tin được Trên mặt đất trống trải có một thanh kiếm, hoa văn trên vỏ kiếm mang đậm phong cách xưa cũ, dưới ánh trăng lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo. Viện trưởng Hạ khiếp sợ ông nhận ra đây là thanh kiếm trong viện bảo tàng, nhưng nó ở đây từ bao giờ vậy? Không lẽ nó có thể tự chuyển động sao? Thật không bình thường, viện trưởng Hạ ổn định lại tâm trạng, chuẩn bị gọi cho người trong viện bảo tàng để bọn họ mau tới lấy nó về. Nhưng khi bấm vào danh bạ, động tác của ông lại chậm lại. Viện trưởng hạ nghĩ lại không được thanh kiếm này quá kỳ lạ không nên gọi cho viện bảo tàng bây giờ. Thế là ông liền gọi cho Chu thiên sư để nói về chuyện này. Chu thiên sư cũng cảm thấy chuyện này không ổn kiếm trong bảo tàng không cánh mà bay thế mà tự dưng lại xuất hiện trong cung điện hạ Chu rồi. Thanh kiếm này thật sự rất kỳ lạ, rất có khả năng là bị quỷ ám hơn nữa còn là ác quỷ mà nếu đã là ác quỷ thì một mình chỉ không thể thu phục được. Chu thiên sư quyết định xin sư phụ của mình rời núi, ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau tới cung điện hạ Chu. Viện trưởng hạ nghe Chu thiên sư nói vậy trong lòng cũng an tâm hơn, ông quyết định sẽ đóng cửa cung điện từ ngày mai, không cho người lạ đi vào. Nghĩ xong, ông chuẩn bị rời đi. Ông không dám động vào thanh kiếm này, cứ để nó tiếp tục nằm trên mặt đất. Trước khi đi, ông lại quay đầu nhìn nó lần nữa, dưới ánh trăng, sắc kiếm hơi lóe lên, lạnh lẽo như băng. Viện trưởng hạ hơi hoảng, ông không dám nhìn nữa, lập tức bước nhanh ra khỏi đông cung, không cố nán lại thêm. Kiếm trong bảo tàng không cánh mà bay, mọi thông tin đều được giữ bí mật nên Diệp Thuệ không biết là thanh kiếm giờ đang ở trong cung điện hạ chu. Sau lần thứ ba nằm mơ, Diệp Thuệ cẩn thận suy nghĩ, ba giấc mơ này, càng nghĩ càng cảm thấy cảnh tượng trong mơ đó chính là chuyện kiếp trước giữa cô và thẩm thuật. Diệp tuệ nghi ngờ không phải cô nằm mơ, mà là cô đã từng trải qua những chuyện đó rồi Cô nhìn thẩm thuật nghiêm túc nói anh còn nhớ là em đã nói với anh là em nằm mơ hai lần chưa Thẩm thuật hiểu ngay ý cô, em lại vừa mơ nữa rồi hả Diệp tuệ gật đầu thẩm thuật hỏi, vậy lần này em mơ thấy cái gì Diệp tuệ nhìn anh tâm trạng vô cùng phức tạp chậm rãi nói Em mơ thấy em trở thành thái tử phi, hôm đó là ngày em với thái tử thành thân Thẩm thuật ngẩn ra, anh tiếp tục lắng nghe Diệp Thuệ từ từ kể lại, đưa anh trở về thời hạ Chu xa xôi. Ngày đại hôn của Thái Tử, một ngày được dân chúng rất quan tâm. Chiến sự cam go, Thái Tử mặc áo giáp ra chiến trường, đi khỏi Đông Cung. Thái Tử phi ngồi lại một mình, một đêm không ngủ. Chấm, thẩm thuật hiểu cảm thụ của Diệp Thuệ, cô đã nằm mơ đến ba lần, lần đầu tiên thì còn có thể nói là một sự trùng hợp thế còn lần hai, rồi lần ba thì sao? lần thứ ba nằm mơ diệp tuệ trở thành thái tử phi cảm giác như đang tái hiện lại cảnh của kiếp trước thẩm thuật nhìn cô chăm chú anh nói em nghĩ giấc mơ đó tượng trưng cho điều gì diệp tuệ trầm tư vài giây rồi nói em cũng không rõ lắm chỉ cảm thấy rất buồn tâm trạng hơi khó chịu từ sau lần đó cô vẫn chưa nằm mơ tiếp cô muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng cũng lại thấy hơi sợ nếu như mình biết thẩm thuật nắm tay cô mười ngón tay đan vào nhau thật chặt khiến cho diệp tuệ an tâm hơn. Thẩm thuật nhìn cô hỏi em nghĩ anh chính là thái tử triều hạ chu sao? Diệp tuệ gật đầu rồi lại lắc đầu em vừa mong là phải cũng vừa mong là không phải. Nếu như thẩm thuật đúng là thái tử thì chứng tỏ kiếp trước hai người thật sự có duyên phận, nhưng trong lịch sử ghi rằng thái tử chết trên chiến trường khi còn rất trẻ. Đông Cung bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi có thể nghĩ là kết cục của hai người sẽ không quá tốt. Hiển nhiên cả hai đều đã nghĩ đến chuyện này, hai người thật lâu không nói câu gì, không khí có phần trùng xuống. Thẩm thuật, em nghĩ Thái Tử Phi có chờ được Thái Tử không? Diệp Thuệ tất nhiên là em rất hy vọng nàng ấy có thể chờ được. Nhưng mà, trận hỏa hoạn đã thiêu dụi cả đông cung, Thái Tử Phi cũng có thể bị chết cháy. Diệp Thuệ không dám nghĩ đến kết cục của Thái Tử Phi. Thái Tử Phi và Thái Tử đã thành thân, vào đêm động phòng, một người thì lòng hướng về triều đình, mặc áo giáp ra trận, một người thì mặc giá y ngồi yên một chỗ, đến khi nến đốt hết cũng không nhắm được mắt. Không lẽ kết cục của bọn họ là phải chia lìa nhau như vậy sao Thẩm thuật nghĩ rất kỹ anh biết mặc dù đây có thể là chuyện của hai người vào kiếp trước Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi Sao gần đây đột nhiên Diệp Thuệ lại nằm mơ nhiều như thế Trừ phi còn một số chuyện đang cần họ đến giải quyết Bảo tàng cung điện Hạ Chu Thẩm thuật nói suy nghĩ của mình cho Diệp Thuệ Diệp Thuệ cũng thấy lạ cô suy nghĩ rồi nói ý anh là bọn mình phải đến cung điện Hạ Chu một chuyến sao? Thẩm thuật gật đầu, chỉ có đi đến đó thì chúng ta mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Diệp tuệ thầm nghĩ, hồn ma đại thần quỳ lệ, vị tướng quân câm trung thành, thanh kiếm không bị hỏng, còn cả đêm tân hôn đáng tiếc nữa. Tất cả những chuyện này đều mang theo một nỗi đau riêng, diệp tuệ có thể cảm giác được mùi máu tanh của giết chóc, cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn đến tan nát khỏi lòng. Những giấc mơ tựa như một thước phim thu nhỏ về kiếp trước của cô và thẩm thuật Cũng có thể là một tín hiệu cho bọn họ tò mò khám phá về một quá khứ đã phủ đầy bụi bặm Nếu muốn giải được câu hỏi thì phải trở về đúng nơi bắt đầu câu hỏi Đến cung điện Hạ Chu tìm ra chân tướng hóa giải màn sương mù dày đặc bao phủ ở kiếp trước Đêm đã khuya, Diệp Tuệ và thẩm thuật cũng không muốn chậm trễ thêm Hai người rất ăn ý cùng đứng dậy đi ra ngoài, ngồi lên xe đi vào trong đêm tối Trên đường gần như không có ai, cực kỳ yên tĩnh, thẩm thuật lái xe, Diệp Tuệ ngồi bên cạnh dọc đường không ai nói câu nào. Một lúc sau, xe lái tới cung điện Hạ Chu, hai người xuống xe đi tới trước cửa. Cửa đóng chặt cổng lớn được khóa rất chắc, ngăn cách cung điện kỳ bí bên trong, người ngoài không thể nhìn thấy một chút nào. Cách một cánh cửa, bên ngoài là màn đêm lạnh lẽo, bên trong là cung điện tĩnh mịch, nếu muốn biết được chuyện kiếp trước thì nhất định phải vào trong. Nhưng làm thế nào mới vào được đây? Lúc này trong không khí bỗng vang lên một tiếng cách khóa cửa tự động mở ra, sau đó kết một tiếng cửa được mở một cách chậm rãi, khung cảnh bên trong cũng dần lộ diện. Thẩm thuật và Diệp tuệ liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương, xem ra có người đang giúp anh và cô rồi. Diệp tuệ không nhìn thấy ma, nhưng cô vẫn hướng về phía không khí mà nói cảm ơn. Sau khi đi vào, phía sau thân cây to có một bóng đen cúi người chào anh và cô. Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi về phía Đông Cung, không nhìn thấy sau lưng họ có mấy cây bóng lờ mờ hiện lên, có ma nữ ôm đàn cổ, ma nữ ngồi xích đu, ma thai giám ở góc hành lang. Bọn họ sau khi bị giết ở thời Hà Chu thì vẫn luôn quanh quẩn ngoài cửa, nhìn bóng lưng Diệp Tuệ và Thẩm Thuật, bọn họ đều nhận ra thân phận của hai người, mặt biến sắc. Diệp Tuệ đi ngang qua hành lang, ở đó có một hồn ma với thân hình gầy gò, lúc nhìn thấy bọn họ đi qua, hồn ma liền lẳng lặng quỳ xuống cúi thấp đầu. Diệp Thuệ nặng lòng tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, những hồn ma nhìn thấy anh và cô đều sẽ quỳ xuống hành lễ, dọc đường chỉ toàn là cảnh tượng như vậy, thái độ của các hồn ma vô cùng cung kính. Mặc dù hai người đều không nhìn bọn họ, mặc dù họ đã đi xa, nhưng những hồn ma vẫn duy trì tư thế như vậy, mãi sau vẫn không đứng dậy. Vì họ biết Thái tử và Thái tử Phi vẫn còn ở đây, họ cùng cách thức của mình để cung nghênh hai vị chủ tử tôn quý vô song trở lại cung điện Hạ Chu. Thẩm Thuật và Diệp Tuệ không hề để ý, hai người bước đi trên mặt đất lạnh như băng, từng bước tiến về phía trước trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Càng đi vào trong thì anh và cô càng cảm thấy nặng nề hơn. Đến lúc tới Đông Cung, cả hai đều thấy đau nhức huyệt Thái Dương. Lúc này hai người đã vào Đông Cung, Diệp Tuệ nhìn mà ngần người. Dưới đất có một thanh kiếm, thanh kiếm nằm yên không nhúc nhích giống như đang ngủ say. Diệp Tuệ sững sờ, đây không phải là thanh kiếm của tướng quân sao? Không phải nó ở trong viện bảo tàng ư? truyền đến đây từ bao giờ vậy? thanh kiếm này đã từng đi theo cố tướng quân trên xa trường, đã thấm ướt máu tươi của vô số con người chưa cần đến gần đã có thể nhận thấy sát ý lạnh thấu xương hòa lẫn mùi máu tanh. Sát khí ám khí và âm khí cùng ập đến trong khoảnh khắc thẩm thuật và diệp thuệ bước vào, nhưng cũng nhanh chóng tản đi. thanh kiếm này bây giờ cung kính lạ thường, hình như đang cúi đầu trước hai người họ. thanh kiếm có vẻ như đã nhận ra có người đến. Thần kiếm khẽ rung lên, kiếm được tự động tuốt ra khỏi vỏ, bay thẳng lên không trung, sau đó rơi thẳng xuống cắm trên mặt đất. Cùng lúc đó, có một bóng đen hiện lên, hắn đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thầm thuật có phần kích động. Hồn ma tướng quân cầm kiếm quỳ trên mặt đất, hắn nhìn thầm thuật, đáy mắt đã dưng dưng lệ, hắn há miệng, nói không ra tiếng. Diệp tuệ sừng sốt, có phải cô nhìn nhầm không? Khẩu hình của tướng quân hình như vừa mới nói đúng hai chữ. Thái tử Ma tướng quân gọi Thẩm thuật là thái tử, Diệp Truyệ còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì lúc này bên cạnh tướng quân lại xuất hiện thêm một cái bóng nữa, chính là hồn ma đại thần. Đại thần nhìn thấy Thẩm thuật, đáy mắt tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Vị đại thần bất ngờ cúi đầu, cúi dạp toàn thân xuống đất, ông ta hô lên rất to, mang theo sự kích động và bi thương, vang lên rõ ràng trong đông cung trống trải. Thần cung nghênh thái tử, cung nghênh thái tử phi. Chương 133 Diệp Tuệ vô cùng khiếp sợ cô nhìn vị đại thần, run rẩy nói ông vừa mới nói cái gì vậy. Đại thần không ngẩng đầu lên, một giây sau cơ thể ông còn gục xuống thấp hơn, dập mạnh đầu xuống đất ngữ khí của ông ta rất kiên định và rất khoát tham kiến thái tử tham kiến thái tử phi. Trong đông cung trống trải một lần nữa vang lên tiếng của đại thần từng tiếng rõ ràng truyền vào tai Diệp Tuệ. Diệp tuổi khó mà giữ bình tĩnh được, mặc dù cô đã dự liệu từ trước về thân phận của thẩm thuật và cô, nhưng lúc chính tai nghe thấy cô vẫn cảm thấy chấn động. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cô quay đầu nhìn thẩm thuật chăm chú, nét mặt rất phức tạp chậm rãi nói thẩm thuật chúng ta không hề đoán sai, anh là thái tử triều hạ chu, còn em là thái tử phi. Nghe cô nói xong, hai mắt thẩm thuật mở lớn, tròng mắt đen nhánh bắt đầu dấy lên những cảm xúc mãnh liệt. Nét mặt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh cuối cùng cũng có một chút sao động. Một vương triều hỗn loạn trong quá khứ, hai người yêu nhau mà lại không thể bên nhau thế mà lại chính là kiếp trước của anh và cô. Thẩm thuật và Diệp Tuệ nhìn nhau tâm trạng vô cùng phức tạp, hai người đều không nói gì. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, trước hết là miễn lễ cho đại thần và tướng quân, nhưng đại thần lắc đầu, giọng nói mang theo sự tự trách và ái náy. Đại thần không muốn đứng dậy, ông ta nói, thần tội đáng muôn chết, không dám yêu cầu xa vời được thái tử và thái tử phi tha thứ, thần không còn mặt mũi nào để nhìn hai người. Diệp Thuệ thấy rất lạ, vì thẩm thuật không nhìn thấy hồn ma nên cô đang chuẩn bị quay sang truyền đạt lại lời của đại thần với anh, nhưng anh lại nói anh không nhìn thấy ông ấy, nhưng có thể nghe thấy ông ấy nói. Diệp Thuệ rất ngạc nhiên, có lẽ đại thần này kiếp trước có liên quan đến anh và cô cho nên thẩm thuật mới nghe thấy ông ta nói. Lúc này đây dù có phát sinh thêm những chuyện gì khác khiến cho người ta kinh ngạc thì dường như cũng chẳng có gì lạ cả. Diệp Tuệ nói với Đại Thần, sao ông lại nói thế? Đại Thần nhìn thầm thuật một cái, sau đó lại cúi thấp đầu thần và cô tướng quân là tâm phúc của Điện Hạ. Trước khi Điện Hạ tự mình ra trận, Hoàng thượng đã dặn dò chúng thần là dù có thế nào thì cũng phải giữ được tính mạng của Thái Tử. Ánh mắt thầm thuật hơi giao động, không nói gì. Đại thần lại nói tiếp lúc đó chúng thần đã vô ý bị rơi vào bẫy của quân địch, vì bảo vệ chúng thần nên điện hạ đã bị mắc mưu. Tim Diệp Thuệ nhói đau, cô nhớ lại trận chiến thảm khốc mà sử sách đã ghi lại thái tử đã bỏ mạng ở đó, cô vội hỏi, sau đó thì sao? Tiếng đại thần nhỏ hẳn đi, điện hạ bị kiếm đâm xuyên tim, không thể cứu được. Diệp Thuệ cảm thấy một nỗi đau cực độ trào dâng từ đáy lòng, thì ra đây chính là nguyên nhân thái tử mất mạng. Vì bảo vệ thuộc hạ mà bị kiếm đâm xuyên tim, hoàn toàn cắt đứt tính mạng của chàng Vì thuộc hạ của mình, chàng đã phải trả giá bằng cả mạng sống, bằng một cách thức đau đớn đến vậy Diệp Tuệ cầm tay thẩm thuật, sau đó buông ra, nhìn tướng quân nói, sao tướng quân lại không nói được Tướng quân nhìn đại thần, dây thanh quản của hắn đã hỏng, chỉ có thể nhờ đại thần nói hộ Đại thần nói, sau khi thái tử mất mạng, cố tướng quân tức giận xông lên liều mạng chém giết Nhưng quân địch quá nhiều, cố tướng quân bị địch chém vào cổ từ đó không thể nói chuyện được. Diệp tuệ cảm khái thanh kiếm này là của thái tử ban cho cố tướng quân. Cố tướng quân trung thành bảo vệ chủ tử cô có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó bi tráng cỡ nào. Lúc này Thẩm thuật hỏi tại sao hai người vẫn ở trong cung điện hạ chu. Đại thần nói thần đã phụ sự giao phó của hoàng thượng, không bảo vệ được thái tử. Thái tử còn vì bảo vệ chúng thần mà mất mạng thần tội đáng muôn chết. Thần và cô tướng quân muốn nói lời xin lỗi với Điện Hạ. Thần bất lực mãi không thể tìm thấy hồn phách của Thái tử cho đến khi Thái tử và Thái tử phi đến Cung Điện Hạ Chu thì chúng thần mới biết thì ra Thái tử đã đầu thai vào thời đại này. Diệp tuệ nằm mơ cũng từ sau lần đó, bọn họ đã chỉ dẫn cô và thẩm thuật đi đến Cung Điện Hạ Chu. Diệp tuệ vì một tiếng xin lỗi mà hai người vẫn luôn ở đây sao? Đại thần và tướng quân gật đầu. Mặc dù chỉ là một câu xin lỗi, nhưng việc này thật sự rất quan trọng với họ thái tử vì bảo vệ họ mà chết trong lòng họ vô cùng ái náy Chả trách mà linh hồn của đại thần mãi vẫn không luân hồi, thanh kiếm của tướng quân thì trọn đời vẫn nguyên vẹn, là vì chấp niệm trong lòng họ quá sâu nặng trăm năm vẫn chưa được giải thoát Đại thần nhìn thầm thuật, hai mắt nhòa lệ, điện hạ thần xin lỗi Ông ta quỳ dạp xuống đất nói, tướng quân cũng há miệng, nói không ra tiếng câu điện hạ thần xin lỗi Một câu xin lỗi này đã khắc sâu trong lòng bọn họ, làm tê liệt mọi cảm xúc của họ, bọn họ càng ái náy, chấp niệm càng sâu thì càng không thể siêu thoát được cứ đời đời kiếp kiếp như vậy, chìm đắm vào nỗi đau vô tận. Triều đại đã đổi thay nhưng chấp niệm trong lòng thì vẫn chưa thể tan biến, họ vẫn luôn ở lại cung điện hạ chu chống chảy này kiên trì chờ đợi người mà họ muốn gặp. Thẩm thuật nhắm mắt lại, hồi lâu sau anh thở dài một tiếng, chậm rãi nói, hai người đứng lên đi, chuyện này tôi chưa bao giờ trách hai người. Thẩm thuật vừa nói xong, chấp niệm trăm năm của bọn họ đã không còn, cuối cùng cũng được giải thoát rồi Tuy nhiên Diệp Tuệ vẫn còn một câu hỏi, sau khi Thái Tử chết trận thì kết cục của Thái Tử Phi ra sao? Đại thần nhìn Diệp Tuệ ánh mắt tỏ ra thương xót, ông ta nói, ngày Thái Tử bỏ mạng nơi xa trường, Đông Cung gặp hỏa hoạn Thái Tử Phi ở trong Đông Cung cũng mất mạng, ngày đó cả Thái Tử và Thái Tử Phi đều qua đời, cả triều đình vô cùng xót xa Theo lời kể của đại thần, bọn họ cùng quay ngược miền ký ức về quãng thời gian buồn bã thê lương ấy, trí nhớ của Thẩm thuật và Diệp Tuệ cũng khôi phục lại một chút. Quen biết cảm mến, thành thân, chia lìa, từng hình ảnh đan xen nhau hiện lên, xẹt qua rất nhanh trong đầu họ, từng ký ức khắc cốt ghi tâm cũng ùa về. Thời gian trôi qua, lúc này bọn họ đã nhớ lại được hết tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, tâm trạng trở nên bất ổn, không tài nào bình tĩnh được. Diệp Thụy nhớ ra rồi, lúc thẩm thuật đang chém giết ở chiến trường thì cô ngồi cầu nguyện ở Đông Cung, ngày đêm ngủ không yên lòng, vừa chợp mắt một lúc thì lại giật mình tỉnh lại, lòng chỉ nghĩ về một mình anh. Cô mong anh bình an, mong anh mạnh khỏe, mong đến ngày anh trở về. Nhưng mà cô không chờ được anh về, chỉ chờ được một tin báo rằng anh đã tử trận. Cô nhớ rất rõ hôm ấy trời có tuyết rơi, băng tuyết bao phủ khắp kinh thành, Đông Cung càng thêm lạnh lẽo. Giống như thường lệ cô cầm đèn lồng đứng chờ trước điện, một lòng hướng về thái tử đang ở chiến trường xa xôi. Lúc hạ nhân đến báo tin thái tử chết trận khoảnh khắc đó cô đau đớn tột cùng, đèn lồng trên tay rơi xuống, nằm trên mặt tuyết. Đông cung bị phủ kín trong bão tuyết, lòng của cô cũng bị bao phủ trong sự trống vắng cô độc. Khi thái tử chinh chiến bên ngoài, cô ở trong cung nhớ Nhung Anh ít ra vẫn còn có hy vọng. Nhưng bây giờ thật sự chỉ còn lại một mình cô trên đời thôi. Sau đó trong đông cung gặp hỏa hoạn cô bị mắc kẹt trong đông cung, cũng vì vậy mà mất mạng, chỉ trong một đêm, đông cung đã bị hủy hoại Trận hỏa hoạn ngoài ý muốn ấy giống như một lời dự báo trước về vận mệnh chắc chờ của hai người, sống cùng sống, chết cùng chết. Thẩm thuật nhìn Diệp tuệ ánh mắt tối đen như màn đêm, lúc ở trên chiến trường đánh trận trên tay nhuộm đầy máu tươi, nhưng trong lòng anh vẫn luôn một lòng nhớ đến người con gái xinh đẹp thuần khiết hơn cả tuyết đầu mùa là cô. Anh tự nói với mình là nhất định phải trở về, nhất định phải trở về, vì cô vẫn còn đang ở Đông Cung chờ anh. Thẩm thuật nhếch môi, đáy mắt chất chứa nỗi bi thương. Tại sao anh lại rời xa cô ngay trong đêm tân hôn chứ? Tại sao anh lại hứa hẹn với cô rồi chết trận không thể trở về? Tại sao anh có thể phụ lòng cô như vậy? Là thái tử anh một lòng có trách nhiệm với hoàng tộc, không thẹn với lương tâm. Nhưng là một người chồng, anh lại phụ bà cô. Thẩm Thật nhìn Diệp Tuệ không rời mắt, anh bất chợt đưa tay ra ôm cô vào lòng, hai tay siết chặt hơi thở ấm áp vây quanh cô. Anh trầm giọng nói, anh xin lỗi, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Anh ôm cô rất chặt, vùi đầu vào cổ cô, cứ nhớ lại một lần là anh lại nói xin lỗi cô một lần. Từng câu chữ đều bày tỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh với cô thấm sâu vào cốt thủy, sinh tử không rời. Thẩm thuật siết chặt vòng tay ôm cô, dường như phải làm như vậy thì mới có thể vơi bớt đi sự sợ hãi trong lòng, dường như phải làm như vậy thì mới có thể làm mất đi cảm giác không chân thật lúc này. Anh thật sự sợ rằng mình vừa mở mắt ra thì thấy cô chỉ là ảo ảnh, anh không muốn phải trải qua chuyện đáng sợ này một lần nữa đâu. Thật may quá kiếp này cô lại trở về bên cạnh anh rồi. Diệp Thuệ hiểu cảm xúc của anh lúc này, cô cũng dùng sức ôm lại anh, mắt nhòa lệ, nức nửa nói anh không sai, chỉ là khi ấy chúng ta hữu duyên vô phận. Có lẽ ông trời thương nên mới cho anh và cô có cơ hội tiếp nối duyên phận ở kiếp này. Diệp Thuệ biết kiếp trước khi còn khuê phòng cô đã rất ngưỡng mộ tài năng và phẩm chất của thái tử, sau khi gả cho anh cô lại càng thêm quý trọng ý chí kiên cường và hoai hùng của anh hơn. Đại cục trước mắt Vương Triều là quan trọng nhất. Đầu tiên anh là thái tử của Triều hạ Chu, sau đó mới là trượng phu của cô, anh biết rõ đạo lý này cô cũng vậy. Diệp Thuệ biết cho dù có quay ngược được thời gian thì anh và cô vẫn sẽ đưa ra quyết định như cũ thật may là đời này vẫn còn rất dài để anh và cô được ở bên nhau thật lâu thẩm thuật khẽ buông tay ra lui về sau mấy bước chồng mắt đen thâm trầm nhìn diệp tuệ diệp tuệ ngửa đầu nhìn sâu vào mắt anh ánh mắt cô đan xen rất nhiều cảm xúc quan tâm có tiếc nuối có lo lắng có chỉ không có sự trách móc sóng mắt thẩm thuật hơi dao động diệp tuệ là vợ anh là người mà anh sẽ yêu thương che chở suốt cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa cô nữa hai người nhìn nhau không ai nói gì Họ vốn vẫn luôn hiểu rõ nhau, không cần nói thì cũng có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Kiếp trước chúng ta phải chia lìa, nhưng kiếp này chúng ta nhất định sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Lúc này cũng có hai người đang đến cung điện Hà Chu, hôm trước viện trưởng Hạ đã liên hệ với Chu Thiên Sư, nói về việc thanh kiếm tướng quân trong viện bảo tàng không cánh mà bay, nhưng tự nhiên lại xuất hiện trong đông cung. Chu thiên sư đã nói lại chuyện này cho sư phụ nghe, lão thiên sư vừa nghe đã cảm thấy kỳ lạ, đồng ý đến cung điện hạ chu xem xét tình hình. Lão thiên sư là người dày dặn kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới, từng giải quyết rất nhiều sự kiện thần quái cho nên khi viện trưởng hạ nghe tin lão thiên sư sẽ đến thì rất yên tâm rằng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Lúc lão thiên sư và chu thiên sư đi đến cửa cung, viện trưởng hạ đứng ở sau cửa chờ bọn họ, lúc nhìn thấy hai người đến, ông liền ra đón rồi nói, lão thiên sư có chuyện này rất lạ. Nét mặt lão thiên sư rất bình tĩnh hỏi chuyện gì. Viện trưởng hạ chỉ tay về hướng cửa, lo sợ nói, rõ ràng là tôi đã khóa cửa rất kỹ rồi, nhưng lúc đến đây thì lại phát hiện cửa đã được mở. Lão thiên sư nhìn cái khóa đen dưới mặt đất cười nói, không sao đâu, ma quỷ đang tác quái thôi. Ông nhìn viện trưởng Hạ, nói ông về trước đi, tôi và Đồ Đệ sẽ giải quyết chuyện này. Nếu thật sự có ác quỷ bên trong thì sự có mặt của viện trưởng Hạ ở đây sẽ tạo thành phiền phức lớn. Viện trưởng Hạ rời đi, lão thiên sư và Chu thiên sư đẩy cửa đi vào, đêm xuân yên tĩnh, không trăng không sao, trên trời bao phủ bởi những áng mây đen. Chu thiên sư vừa đi vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh, dọc đường có rất nhiều hồn ma nhìn thấy bọn họ, nét mặt họ tỏ ra sợ hãi, cuống cuồng chạy trốn. Nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn Chu thiên sư con mày, sư phụ trước giờ khi con tới đây không hề phát hiện ra nơi này có nhiều hồn ma đến vậy Lão thiên sư chỉ nhìn thẳng phía trước chẳng buồn liếc những hồn ma một cái Thâm trầm nói có lẽ vì ác quỷ trong đông cung kia rất lợi hại Chuyến này lão thiên sư đến là vì ác quỷ trong đông cung Cho nên kể cả nhìn thấy những hồn ma khác thì ông cũng sẽ không dừng lại nhìn Chỉ hướng về phía đông cung mà đi Hai người đã sắp đến Đông Cung rồi, càng đến gần thì càng cảm nhận được khí lạnh ập đến. Ở gốc cây bên ngoài Đông Cung có một hồn ma thái giám ở đó, hắn nhìn thấy lão thiên sư thì biết ngay ông ta sẽ gây bất lợi cho tướng quân. Ma thái giám chuẩn bị chạy vào báo tin để bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng còn chưa kịp làm gì thì lão thiên sư đã trông thấy hắn, ông ta vung tay lên, một lá bùa ngay lập tức bay về phía thái giám tấm bùa vừa chạm vào người thái giám thì phát lửa, nét mặt thái giám tỏ ra vô cùng đau đớn, chỉ trong chớp mắt linh hồn thái giám đã tan biến một cách lặng lẽ. chu thiên sư trần trừ nói, sư phụ những hồn ma này hình như không làm hại người, trên người họ không tỏa ra sát khí con nghĩ không cần thiết phải giết họ. Lão thiên sư thở ơ nói con quên điều ta đã nói với con rồi sao, chỉ cần là ma quỷ thì sẽ luôn có suy nghĩ muốn hại người, huống hồ nó còn vừa muốn chạy vào trong đông cung để mật báo. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Chu Thiên sư không ủng hộ cách làm này lắm, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ còn mấy bước nữa là vào Đông cung rồi, lão thiên sư đột nhiên nhíu mày, có gì đó không ổn. Trong điện không chỉ có ma, hình như còn có cả người. Chu Thiên sư kinh ngạc, giờ này sao lại có người được? Còn chưa kịp suy nghĩ, thêm thì lão thiên sư đã đi vào trong rồi. Thẩm thuật và Diệp Tuệ không hề biết là giờ này lại có những vị khách không mời mà đến, lúc này Diệp Tuệ phát hiện ra thanh kiếm tướng quân có một chút khác thường. Thanh kiếm vốn đang bất động thì bây giờ lại rung lên, thân kiếm đung đưa cảm giác như một giây sau nó sẽ bay vọt lên vậy. Mà tướng quân đã nhận ra điều gì đó không ổn, hắn nhìn ra phía ngoài điện, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, hắn lo lắng nhìn Diệp Tuệ và thẩm thuật dùng khẩu hình để nói cho họ biết cẩn thận bên ngoài điện có người. Diệp Tuệ ngạc nhiên, đêm hôm ai lại đến đây vậy? Chẳng lẽ là viện trưởng hạ? Lúc này, trong cung điện trống trải bỗng truyền đến một giọng nói xa lạ, thì ra trong đông cung không chỉ có ác quỷ mà còn có hai người nữa. Diệp Tuệ và Thẩm thuật cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, cả hai đều ngẩn người, sao lại là Chu Thiên Sư? Diệp Tuệ hỏi, "Chu Thiên Sư, sao chị lại ở đây?" Trong lòng cô có một sự cảm xấu, nghề của Chu Thiên Sư là bắt ma, đêm khuya chị ấy tới đây còn có thể có việc gì khác nữa? Chu Thiên Sư cũng không ngờ là cô lại gặp Thẩm Thuật và Diệp Tuệ ở đây lúc này. Viện trưởng Hạ đã đóng cửa cung điện rồi cơ mà. Chị giới thiệu, đây là sư phụ của tôi. Chu Thiên Sư nói nhỏ vào tai sư phụ giới thiệu về Diệp Tuệ và Thẩm Thuật. Lão Thiên Sư nhìn Diệp Tuệ, cô Diệp Tuệ quả nhiên hiểu rõ về ma quỷ, ngay cả chồng cô cũng biết được chút ít. Hai vợ chồng thật khiến cho người ta phải bất ngờ. Diệp Tuệ thờ ơ đáp lời này, tôi không dám nhận. Lão thiên sư nhìn hai bóng ma đằng sau diệp tuệ, hai hồn ma này cũng phải tồn tại mấy trăm năm rồi, âm khí rất nặng, ông ta lại nhìn sang thanh kiếm bên cạnh hồn ma tướng quân. Đây chắc là thanh kiếm mà viện trưởng hạ nói tới rồi, quả nhiên sát khí rất nặng còn chưa đến gần đã có thể cảm nhận được mùi máu tươi kết tụ từ nhiều năm. Lão thiên sư lạnh mặt, ông ta cầm kiếm chỉ về hướng hai hồn ma tướng quân và đại thần ác quỷ, còn không mau chịu chết. Gần như cùng một lúc thẩm thuật và Diệp Thuệ đồng thời tiến lên phía trước một bước, ngăn cản hành động của Lão Thiên Sư, dừng tay. Diệp Thuệ cầm tay thẩm thuật ý bảo cứ để cô nói, cô nhìn Lão Thiên Sư, xin ông nương tay, bọn họ không phải là ác quỷ, bọn họ chỉ là. Diệp Thuệ ngập ngừng, cô nên nói thế nào đây? Lão Thiên Sư này nhìn có vẻ không phải là người tốt, những chuyện của Triều Đại Hạ Chu không thể tiết lộ với người ngoài. Suy nghĩ vài giây, cô nghiêm túc nói, bọn họ chưa từng làm hại đến ai, bọn họ ở lại trên đời là vì vẫn còn chuyện chưa làm xong, tôi sẽ giúp ông cầu siêu cho họ. Lão thiên sư liếc nhìn hồn ma tướng quân, sao tôi biết được là cô có đang gạt tôi hay không? Diệp Thuệ, nếu ông không tin thì có thể nhìn tôi, tôi đảm bảo một lát nữa bọn họ sẽ đi đầu thai. Đại thần và tướng quân đều đã nói lời xin lỗi với thầm thuật, bọn họ đã hoàn thành tâm nguyện chấp niệm đã hết. Lão Thiên Sư không nói, nhưng ánh mắt thì tỏ ra khinh thường, hiển nhiên không coi Diệp tuệ ra gì. Thái độ của Diệp tuệ đã rất tốt rồi, nhưng Lão Thiên Sư thì vẫn rất kiêu ngạo cố chấp. Ánh mắt thầm thuật hơi tối đi, giọng anh cực lạnh, vợ tôi nói rồi cô ấy sẽ siêu độ cho họ, ngay cả một chút kiên nhẫn ông cũng không có sao. Người nào chết đi cũng sẽ biến thành hồn ma hết, ma quỷ cũng phân biệt thiện ác, ác quỷ thì đáng chết nhưng thiện quỷ thì nên siêu độ cho họ. Bản thân tôi đang thắc mắc một chuyện có phải ông có thành kiến gì nên mới muốn diệt sạch hết tất cả ma quỷ trên đời này không? Lão thiên sư bị nói cho không thể phản bác được, ông ta liếc mắt nhìn chu thiên sư, giọng nói có phần châm chọc sao con không nói trước cho ta biết là hai người bạn này của con rất ác mồm vậy. chu thiên sư biết tính sư phụ mình, chỉ thở dài một tiếng. Trên người lão thiên sư có một cái la kinh, nó hướng về phía thanh kiếm cổ rồi rung lên, lão thiên sư nhìn thanh kiếm chắc hẳn đây là một thứ rất khát máu. La kinh hay còn gọi là la bàn địa chất, la bàn phong thủy của Trung Quốc Ông ta lạnh lùng cười nói, thanh kiếm này đã uống bao nhiêu máu, chém đứt bao nhiêu cái đầu người rồi Ông ta nhìn tướng quân, mỉa mai: nếu vậy thì khi còn sống vị này cũng không phải người tốt đẹp gì Ta thấy cổ họng của ngươi đã bị thương, có phải vì giết chóc quá nhiều nên bị cắn chả không Tay của tướng quân run lên, hắn tự thấy cả đời này hắn chưa bao giờ làm gì sai Cả tiếc nuối duy nhất của hắn là không bảo vệ được thái tử Nhưng lúc này hắn chỉ thẫn thờ, không hề nhúc nhích. Lời của Lão Thiên Sư nói rất khó nghe, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật cực kỳ tức giận, Diệp Tuệ lạnh lùng nói ra hai chữ câm miệng. Lão Thiên Sư sừng suốt, giọng của Diệp Tuệ còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, nói ra từng câu từng chữ, vị Thiên Sư tự cho mình là siêu phàm này, không biết ông đã từng nghe về cô tướng quân chưa? Cố Tướng Quân là một vị tướng tiếng tăm lừng lẫy của triều Hạ Chu, cả đời hắn quang minh lỗi lạc, anh dũng kiên cường, hắn chỉ giết người nào đáng chết, chỉ chém người nào có tội, không bao giờ động đến người vô tội. Diệp Thủy cười khẩy một cái rồi nói tiếp, thế mà ông lại dám nói hắn là ác quỷ. Một kẻ xấu bị người ta cắn trả, ông có tư cách gì mà nói thế? Sau khi chết đi, Cố Tướng Quân lại bị người không biết gì nói là ác quỷ, thật nực cười. Cánh mắt tướng quân nhìn Diệp Tuệ mang theo sự cảm kích khó kìm nén được hắn cúi người xuống vái lạy Diệp Tuệ. Chu thiên sư cũng cảm thấy không nên giết tướng quân, chỉ khuyên nhủ, sư phụ, bọn họ đều là thiện quỷ, bỏ qua cho họ đi. Lão thiên sư trước nay chưa từng nghe lời ai, ông ta nổi giận nói, bọn họ bị ma quỷ làm mờ mắt rồi, con cũng giống bọn họ sao. Từ khi thoát ra nồng nặc ta tuyệt đối không thể buông tha. Đừng nói là cố tướng quân, kể cả có hồn của thái tử triều hạ chu ở đây thì ta cũng giết sạch hết. Nghe lão thiên sư buông lời không hay với thẩm thuật, đại thần và tướng quân đều giận dữ, đại thần tức đến run cả người, lạnh lùng quát hỗn láo. Thái tử không phải là người cho ngươi tùy tiện nói xấu. Tướng quân thì không thể nói được nhưng hắn nắm chặt kiếm trong tay, môi mím lại. Vừa rồi khi lão thiên sư châm chọc hắn thì hắn không có phản ứng gì, nhưng khi nghe ông ta động chạm đến thẩm thuật thì hắn không thể bình tĩnh được. Thái tử là người hắn kính trọng nhất, sao có thể để cho một tên thấp hèn thế này nói xấu được. Thành kiếm cũng đã nhận ra địa ký của đối phương, thân kiếm hơi rung lên, thành kiếm này là của thẩm thuật ban cho cố tướng quân, chủ nhân của nó là thẩm thuật, nên tất nhiên phải bảo vệ thẩm thuật. Lão thiên sư hừ một cái, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để đâm kiếm về phía họ, giọng nói tràn ngập sự khinh thường, chỉ cần là ma quỷ thì đều đáng phải chết. Động tác của lão thiên sư quá nhanh, nhát kiếm này nếu đâm chúng hai hồn ma thì bọn họ sẽ tan thành mây khói ngay tại chỗ, không có cơ hội để đi đầu thai. Diệp Tuệ đứng gần tướng quân nhất, cô không chút nghĩ ngợi gì mà nghiêng người qua, giơ tay lên chắn trước mặt hắn. Thẩm thuật lúc nhìn thấy hành động của Diệp Tuệ thì đã không kịp ngăn cản, sợ hãi hô lên Diệp Tuệ. Lão tiên sư thấy có bóng người xuất hiện thì lập tức thu kiếm, nhưng kiếm đã phóng ra thì không cách nào để thu hồi, ông ta chỉ đành cố hết sức rời hướng kiếm sang chỗ khác. Mặc dù vậy thì thanh kiếm vẫn đâm thẳng vào lòng bàn tay của Diệp tuệ, thanh kiếm rất sắc lại là thứ để trị quỷ, người mà bị đâm thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vết thương của Diệp tuệ không nhỏ, máu tươi chảy ồ ạt tựa như một đóa hoa nở rộ trên lòng bàn tay, đau đớn thấu xương. Diệp Thuệ cố chịu đau, cô chậm chạp ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lão thiên sư, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh. Đừng giết họ, chương 134, lúc Diệp Thuệ đưa tay nắm chặt lấy mũi kiếm, gần như cô không hề nghĩ ngợi gì cả cô chỉ không muốn lão thiên sư xúc phạm đến những hồn ma này. Thanh kiếm mà lão thiên sư đâm tới rất sắc, hành động của Diệp Thuệ lại vội vàng, nên phần da tay tiếp xúc với mũi kiếm nhanh chóng bị rách ra. Lòng bàn tay Diệp Thuệ đau dữ dội, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt đẫm Máu tươi chảy từ miệng vết thương ra, lan xuống cả thân kiếm Thân kiếm rất lạnh, xúc cảm lạnh như băng truyền vào tay Diệp Thuệ Khiến cô cảm thấy máu mình như sắp đông lại Thái tử phi, đại thần và tướng quân đều lo lắng nhìn vào tay Diệp Thuệ Tim thẩm thuật thắt lại, anh mất tỉnh táo, vẻ mặt trở nên bối rối Anh tiến lên cầm lấy cổ tay Diệp Thuệ, sợ làm vết thương cô nặng thêm nên rất cố gắng nhẹ tay Bỏ tay ra, thẩm thuật nghiêm giọng nói với cô. Diệp tuệ không nghe lời anh tay cô vẫn nắm chặt mũi kiếm, nở nụ cười chấn an anh, đợi em một lát. Thẩm thuật không nói được cô ánh mắt tối sầm lại, tầm mắt chuyển hướng về phía kẻ gây họa, anh đè nén sự tức giận cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Lão thiên sư kinh hãi khi thấy hành động đột ngột của diệp tuệ, ông ta sững sờ tại chỗ, lúc ánh mắt lạnh lẽo của thẩm thuật hướng đến ông ta mới tỉnh ngộ Cô mở tay ra đi, phải cầm máu ngay. Lão thiên sư khuyên Diệp Tuệ thấy Diệp Tuệ vẫn không chịu bỏ tay ra, ông ta lập tức nói thêm, tôi sẽ không làm hại đến họ nữa. Nghe thấy câu này, Diệp Tuệ mới chịu bỏ tay ra, lòng bàn tay cô đầy máu. Lão thiên sư thu lại kiếm tay cầm kiếm bất lực hạ xuống, ông ta thật sự đã bị hành động này của Diệp Tuệ dọa sợ rồi. Lúc Diệp Tuệ bỏ tay ra thẩm thuật cởi ngay áo khoác của mình rồi quấn vào tay cô, lông mày anh nhíu chặt ánh mắt trì toàn sự tức giận. Anh quấn chặt áo vào tay cô, nghĩ phải cầm máu thật nhanh, giọng anh có phần luống cuống, phải đến bệnh viện ngay. Diệp Tuệ nắm chặt lòng bàn tay kéo tay thẩm thuật, em không sao trước tiên cứ giải quyết mọi chuyện cho xong đã. Thẩm thuật không nói gì, hiển nhiên là không đồng ý với lời đề nghị của Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nhìn thấu sự không hài lòng của anh, liền dựa sát vào anh nói, chồng à em thật sự không sao mà chỉ lần này thôi, từ lần sau chuyện gì em cũng nghe theo anh hết. Diệp Tuệ nói bé để người khác không nghe thấy, ngữ điệu còn cố ý tỏ ra nũng nhịu. Diệp Tuệ nhìn lão thiên sư chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, khi đó giết chóc cũng là để bảo vệ cho nhiều sinh mạng khác thôi mà không phải sao. Nếu không có cố tướng quân chinh chiến xa trường thì cũng sẽ không có nhiều người được sống. Nếu được sinh ra trong một thời đại hòa bình thì làm gì có ai muốn tay mình dính đầy máu tươi. Diệp Tuệ vì chảy nhiều máu nên sắc mặt hơi tái đi, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Tiên sư cho bọn họ được đầu thai đi, bọn họ đã mệt mỏi suốt mấy trăm năm rồi. Lão tiên sư ngỡ ngàng, thật sự bị lay động vì lời diệp tuệ nói, ông ta cười khổ một tiếng, nói là do tôi cổ hủ cố chấp bây giờ tôi đi về luôn đây. Diệp tuệ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười, gật đầu với lão tiên sư cảm ơn ông. Lão tiên sư liên tục xua tay, thu dọn đồ đạc rồi cùng đồ đệ rời khỏi cung điện hạ chu. Tướng quân và đại thần đứng một bên đều đã đỏ hoe hai mắt, ánh mắt họ nhìn Diệp Thuệ đầy sự cảm kích. Tâm nguyện của đại thần chính là được gặp lại Thái Tử và Thái Tử Phi, giờ tâm nguyện đã được hoàn thành rồi, nán lại đây thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đại thần hành lễ với Diệp Thuệ và thầm thuật, ánh mắt là sự mãn nguyện vì sắp được siêu thoát. Diệp Thuệ đoán không sai, sau khi hành lễ xong, bóng của đại thần dần mờ đi trong suốt từng phần một cuối cùng biến mất hoàn toàn. Diệp Thuệ có thể nhìn thấy còn thầm thuật thì không, cô nói với anh ông ấy tan biến rồi. Tâm nguyện của tướng quân cũng đã hoàn thành, hẳn là hắn cũng sẽ truyền thế đầu thay giống đại thần, bắt đầu một cuộc sống mới. Tướng quân cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất hành lễ với Diệp Thuệ và thầm thuật, hắn không nói được nên tất nhiên không thể truyền đạt lại suy nghĩ của mình cho Diệp Thuệ biết. Một giây sau tướng quân chỉ vào thanh kiếm hắn đang cầm trên tay diệp tuệ phần nào đoán được dụng ý của hắn tướng quân đã mang đến phiền toái không cần thiết cho một số người hiện tại hắn phải trở về rồi tướng quân lui về một bên chỉ chốc lát sau cả thanh kiếm và hắn đều biến mất không thấy đâu nữa diệp tuệ nhìn thẩm thuật buồn bã nói bọn họ đi hết rồi thẩm thuật vỗ vai diệp tuệ anh không thể tận mắt chứng kiến nên không có cách nào để cảm nhận được giống như cô bây giờ đối với anh thì chuyện quan trọng nhất là chữa lành vết thương trên tay diệp tuệ Thẩm thuật cầm tay cô, giữ chặt lấy vết thương, bây giờ có thể tới bệnh viện được rồi chứ. Anh không thể yên lòng được. Diệp Thuệ gật đầu, mình đi thôi. Diệp Thuệ đi ra bên ngoài cung điện quay người nhìn lại, lúc này đông cung yên tĩnh lạ thường, giống như trước đây, không có một chút nhân khí. Lúc Diệp Thuệ đẩy cửa ra, một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng nổi lên xẹt qua chân cô, ngập tràn sắc xuân. Thẩm thuật đóng cửa đông cung, khóa lại hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra ở đó. Hai người rời khỏi Đông Cung chưa bao lâu thì đúng lúc gặp viện trưởng hạ đang đi về phía này, ông không biết là hai người ở đây nên hơi ngạc nhiên, ông chỉ biết là mình mời chu thiên sư tới đây xem xét lại không ngờ còn có cả vợ chồng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ chủ động cười nói, xin lỗi viện trưởng hạ vì có chút chuyện nên tôi phải tới đây chưa báo với viện trưởng một tiếng mà trực tiếp đi vào luôn. Cô chỉ vào Đông Cung phía sau thiên sư đã đi rồi, chuyện ở đó cũng đã giải quyết xong, lần sau sẽ không xuất hiện những chuyện kỳ lạ nữa đâu. Nói xong cô gật đầu một cái với viện trưởng hạ không đợi ông trả lời mà rời đi luôn. Viện trưởng hạ ngơ ngẩn một lúc mới phản ứng kịp tầm mắt nhìn về hướng Đông Cung cách đó không xa. Chuyện viện trưởng hạ mời thiên sư đến Đông Cung không được công bố ra bên ngoài, chỉ có một mình ông biết tất nhiên ông cũng sẽ không nói ra chuyện thẩm thuật và Diệp Thuệ cũng từng đến đó. Xe của thẩm thuật đổ bên ngoài cung điện hạ chu, anh lo Diệp Thuệ mất máu quá nhiều nên chăm sóc dìu đỡ cô đi như một bệnh nhân, làm cho cô giờ khóc giờ cười. Diệp Thuệ kháng cự mấy lần rồi thôi, mặc dù hầu như chuyện gì Thẩm Thuật cũng nghe lời cô, nhưng riêng chuyện cô bị thương thì không cho phép thương lượng. Ban nãy thì anh nhân nhượng cô một lần, nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết đến lúc bắt đầu tính sổ với cô rồi đây. Diệp Thuệ ngồi vào ghế lái phụ vừa muốn giơ tay kéo dây an toàn thì Thẩm Thuật lập tức ngăn cô lại, để anh làm em cứ ngồi yên đi. Diệp Thuệ quên mất là tay mình bị thương, suýt thì dùng luôn cái tay đang đau để cầm dây an toàn. Thẩm thuật như đang xử lý một chuyện gì đó rất nghiêm trọng, anh cầm tay cô để lên đầu gối, không cho cô lộn xộn sau đó cúi người thắt dây an toàn cho cô. Lúc làm những việc này, anh vẫn luôn co mày không thể thả lỏng, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Diệp tuổi cười khẽ một tiếng, mặt anh ở ngay gần cô, cô liền ngồi thẳng dậy hôn lên má anh một cái. Hôn xong, cô cũng không lui về sau mà nói nhỏ vào tay anh, xin lỗi anh, để anh phải lo lắng rồi. Cô lại hôn nhẹ lên tay anh ý đồ lấy lòng rất rõ ràng, chồng ơi, anh đừng giận nữa nha. Diệp Thuệ làm như thế thì làm sao thẩm thuật giận nổi nữa, anh bất đắc dĩ thở dài, từ trước đến giờ anh vẫn luôn chịu thua cô. Lần sau không cho phép làm thế nữa. Diệp Thuệ thấy thẩm thuật đã dịu giọng đi thì lập tức gật đầu tất nhiên rồi, sau này em sẽ đặt bản thân lên hàng đầu tuyệt đối không để mình bị thương đâu. Diệp Thụy nghe lời nhanh thế này thì càng khiến cho Thẩm Thuật không tin cô hơn, thôi thì về sau anh sẽ chú ý đến cô nhiều hơn vậy, không cho cô tự tung tự tác nữa. Thẩm Thuật đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, lái xe tới bệnh viện. Lúc đang trên đường anh đã gọi trước cho Mạnh Hàn để anh ấy chuẩn bị sẵn sàng luôn. Sau khi đến viện, Diệp Thụy và Thẩm Thuật xuống xe rồi đến phòng bệnh, Mạnh Hàn đã ở đó chờ hai người rồi. Có một y tá ở một bên hỗ trợ đang thu dọn đồ trên tay, vừa trông thấy Diệp Tuệ và thẩm thuật cùng nhau đi vào thì lập tức giật mình đứng xứng lại. Mất một lúc thì y tá mới ý thức được thế mà mình lại được tận mắt nhìn thấy vợ chồng Hoa Thủy ở đây rồi. Cô ấy khó nén nổi sự kích động nhìn Diệp Tuệ, may là hôm nay cô ấy đổi ca với đồng nghiệp khác, không thì đã bỏ lỡ rồi. Nếu cái cô y tá hôm nay có việc bận phải đổi ca mà biết chuyện này thì nhất định sẽ hối hận vì hôm nay mình không ở đây. Diệp Thuệ cười với cô y tá một cái rồi ngồi xuống giường bệnh thẩm thuật đứng cách cô một đoạn không xa. Mạnh hàn nhìn qua vết thương của Diệp Thuệ, vết thương rất sâu, hẳn là bị một vật sắc nhọn đâm vào, phải khâu rồi, vết thương sâu lắm. Mạnh hàn nhìn thẩm thuật, thẩm thuật rất cưng vợ, chỉ va đập vấp ngã nhẹ cũng không chịu được rồi, giờ phải khâu vết thương thì không biết cậu ấy có lo lắng không đây. Có thể sẽ để lại sẹo đấy, em có để ý không? Diệp Thuệ cười nói, không sao đâu ạ, làm phiền anh rồi. Thẩm thuật nghe thấy câu này thì ánh mắt tối đi, Diệp Tuệ nhận ra ngay cảm xúc của anh, liền dùng cái tay không bị thương kéo anh lại ngồi xuống giường bệnh cùng cô. Thẩm thuật, lát nữa tay em sẽ đau đấy, anh ngồi cạnh em nhé. Lúc mới bị kiếm đâm cho một vết dài vào tay, rồi còn ngồi xe tới bệnh viện cũng không thấy cô nhăn mày lần nào thế mà bây giờ lại kêu đau với thẩm thuật. Lực chú ý của anh bị rời đi, anh cầm lấy tay cô, nói, được anh ngồi đây với em. Mạnh Hàn thầm tạc lưỡi trong lòng, Diệp Tuệ làm vậy rõ ràng là để trấn an thẩm thuật, hai người này đúng là rất hợp nhau, một khúc cổ như thẩm thuật mà Diệp Tuệ cũng dỗ dành được. Nhưng mà hai người không chú ý đến một người độc thân đang ở ngay bên cạnh sao hả? Anh ấy là bác sĩ, ở đây để chữa bệnh chứ không phải đến xem hai người vung cẩu lương đâu nhé. Suy nghĩ của cô y tá thì hoàn toàn khác Mạnh Hàn, cô ấy nhìn thầm thuật và Diệp Tuệ tình cảm với nhau mà hưng phấn đến đỏ cả mặt, thì ra hai vợ chồng nhà này lại ngọt ngào đến vậy, rõ ràng không phải là fan CP bọn họ tưởng tượng linh tinh tan việc về nhà nhất định phải chia sẻ chuyện này lên Weibo mới được. Mạnh Hàn không biết suy nghĩ của cô y tá trẻ anh ấy bắt đầu khâu vết thương cho Diệp Tuệ, nhưng khâu được một nửa thì anh ấy suýt mất kiên nhẫn để khâu nốt luôn rồi. Lúc anh ấy khâu vết thương, người bị thương là Diệp Tuệ thì không có phản ứng gì, nhưng người nào đó bên cạnh cô mới là lạ cơ, vết thương có phải ở trên tay cậu ta đâu mà cứ phải xị cái mặt ra như thế. Mạnh hàn bị ánh mắt nóng rực kia theo dõi, đành phải cố nhẹ nhàng hết sức có thể kiên trì khâu cho xong vết thương. Làm xong, anh ấy nhìn thẩm thuật nói, tôi nói này thẩm thuật, cậu đúng là không có tiền đồ gì cả, nếu sau này Diệp Tuệ sinh con thì đến lúc ấy cậu phải làm sao đây? Lúc ấy sợ là Thẩm Thuật sẽ không chịu đứng bên ngoài phòng sinh mà chờ đâu, không xông thẳng vào trong đã là may lắm rồi. Thẩm Thuật bị Mạnh Hàn treo ghẹo nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngược lại còn liếc nhìn anh ấy, nói, đấy là vì cậu vẫn chưa tìm được người làm cho cậu không còn tiền đồ thôi. Mạnh Hàn bị đâm trúng chỗ đau, suýt nữa thì bị Thẩm Thuật làm cho tức chết thằng bạn thân lâu năm này thế mà lại sát muối vào vết thương của anh như vậy. Khâu xong vết thương. Mạnh hàn bị thẩm thuật đuổi ra khỏi phòng bệnh luôn tất nhiên là trước khi anh ấy rời đi thẩm thuật còn cực kỳ cẩn thận hỏi hàn về những điều cần chú ý khi xử lý vết thương. Mạnh hàn cũng không muốn làm bóng đèn, liền rời khỏi phòng bệnh cô y tá trẻ thì sợ sau này không còn cơ hội gặp nữa nên mạnh dạn hỏi xin chữ ký của Diệp Thụy. chỉ có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Diệp Thụy xử người một chút rồi thoải mái đồng ý, được chứ? Cô y tá hưng phấn đưa giấy bút tới để Diệp Thụy ký vào. Sau khi y tá ra ngoài, Diệp tuệ cũng chuẩn bị ra về, nhưng lại bị thẩm thuật giữ lại Em ngồi đây nghỉ khoảng nửa tiếng nữa đi Vừa nãy máu chảy nhiều quá, anh không yên tâm Diệp tuệ nói mình đã không sao rồi nhưng thẩm thuật không nghe cô Anh bắt cô ngồi trên giường bệnh rồi gọi đồ ăn cho cô Thực đơn anh chọn đương nhiên có tác dụng bổ máu, có gan heo xào, súp gan heo và mì gan heo Diệp tuệ nhìn bữa tiệc gan heo trước mặt, may là cô có thể ăn được gan, chứ không thì làm sao nuốt nổi Cô biết là thẩm thuật đang lo lắng cho mình, với lại vì cô không nghe lời anh nên mới đến bệnh viện muộn, làm vết thương bị chảy nhiều máu hơn. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ cầm đũa lên thì mới yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Y tá trẻ vừa mới trở về phòng làm việc thì các y tá khác liền lập tức ra đón, thế nào thế nào. Diệp Tuệ ngoài đời nhìn xinh không, chồng cũng đi cùng luôn à. Cô y tá cẩn thận lấy tờ giấy có chữ ký của Diệp Thuệ ra tay Diệp Thuệ bị thương mà vẫn ký tên cho tôi đây này, ngoài đời nhìn đẹp hơn trên tivi nhiều cực kỳ xứng đôi với thầm tổng. À làm fan của cô ấy sớm hơn có phải tốt không, Diệp Thuệ chỉ là kết hôn sớm thôi mà có gì mà không được chứ. Các y tá khác cũng gật đầu đồng ý, ai cũng ghen tị với cô y tá được tiếp xúc gần với Diệp Thuệ kia. Dưới sự giám sát của thẩm thuật, Diệp tuệ phải nhét đầy một bụng gan heo rồi mới được rời bệnh viện. Thẩm thuật lái xe đưa cô về nhà, hôm nay việc ở công ty không nhiều anh sẽ ở nhà với cô. Diệp tuệ ở nhà chẳng phải làm gì hết vì thẩm thuật cái gì cũng làm giúp cô hết rồi. Thấy phản ứng của thẩm thuật, Diệp tuệ suýt thì hoài nghi mình bị mắc bệnh nan y gì đó, cô phải nằm yên trên giường. Ngay cả lúc ăn cơm anh cũng bưng đến tận giường rồi đút cho cô ăn từng thìa một. Đến khi thẩm thuật còn định đút cả nước cho cô uống thì cô mới phải lên tiếng kháng nghị thẩm thuật, em chỉ bị thương một bàn tay thôi mà có phải là bị phế cả hai tay đâu. Thẩm thuật không còn cách nào khác là nhét cốc nước vào bên tay không bị thương của cô, để cô tự uống, không những thế anh còn cẩn thận để điều khiển tivi vào tay cô luôn, nhìn anh như vậy tim cô cũng nhũn ra rồi. Cô vòng một tay ôm lấy cổ anh, thẩm thuật, sao anh lại tốt với em thế? Nói xong cô còn dụi dụi vào mặt anh. Thẩm thuật bị hành động của Diệp Tuệ chọc cười, khóe môi cong lên, nhưng một giây sau anh lại căng thẳng cầm lấy tay cô, động tác cẩn thận đặt tay cô xuống giường. Mặc dù tay bên này không bị thương, nhưng nhỡ mà co rũi làm ảnh hưởng đến vết thương bên tay kia thì không được. Sau một ngày được trồng chăm như chăm heo, ngày hôm sau Diệp Thuệ bất ngờ nhận được tin tức từ viện bảo tàng, bấy giờ thẩm thuật mới đồng ý cho cô ra ngoài, cả anh và cô đều đoán được sở dĩ hồn ma tướng quân không siêu thoát luôn là vì hắn còn muốn để lại thanh kiếm ở viện bảo tàng. Vì thanh kiếm không cánh mà bay nên viện bảo tàng đang lo sứt đầu mẻ chán, với tính cách của tướng quân thì hắn tuyệt đối không muốn gây phiền toái cho mọi người. Thẩm thuật đã nhờ người quen để ý theo dõi tin tức về thanh kiếm, có tin gì thì báo cho anh ngay. Sau khi nghe tin, Thẩm Thuật và Diệp Thuệ lập tức lên xe đến viện bảo tàng. Bây giờ vẫn còn sớm, còn một lúc nữa mới đến 9 giờ, hai vợ chồng có thể tranh thủ gặp tướng quân lần cuối cùng. Thẩm Thuật nhờ người quen giúp đỡ, để viện trưởng dẫn anh và Diệp Thuệ đi vào trước khi bảo tàng đến giờ mở cửa. Lúc viện trưởng nhìn thấy Diệp Thuệ và Thẩm Thuật thì xử người, không ngờ người mà ông ra tiếp đón lại là hai người họ. Diệp Thuệ gật đầu với viện trưởng, chào ông. Viện trưởng nghe Diệp Tuệ nói xong thì mới lấy lại được tinh thần, ông cũng không hỏi nhiều chỉ nghĩ có thể hai vợ chồng nhà này cảm thấy có hứng thú với thanh kiếm nên mới muốn vào xem. Cũng may là thanh kiếm đã trở lại, nếu không thì chức vụ này ông cũng không giữ nổi. Diệp Tuệ đi theo sau viện trưởng, cô hỏi thanh kiếm kia xuất hiện lại khi nào vậy ạ? Mặc dù chuyện thanh kiếm biến mất đã được bọn họ giữ bí mật nhưng viện trưởng biết là hai vợ chồng Diệp Tuệ đã biết chuyện này. Ông cười nói tối qua thanh kiếm vẫn không thấy đâu. Nhưng dạng sáng nay lại đột nhiên xuất hiện có thể là tên trộm kia thấy cắn rứt lương tâm nên đã đem trà Viện trưởng không muốn liên tưởng chuyện này đến vấn đề tâm linh cho nên tìm một lý do hợp lý để người ta tin tưởng Diệp tuệ và thẩm thuật liếc nhìn nhau cả hai đều thấy nụ cười trong ánh mắt đối phương Hai vợ chồng đi đến khu trung tâm triển lãm thanh kiếm đã nằm yên bên trong lồng kính giống như nó chưa từng rời khỏi đây vậy Lúc này viện trưởng có điện thoại ông nhìn Diệp Thuệ nói tôi có chút chuyện phải xử lý tôi sẽ quay lại ngay. Viện trưởng vừa hay cho Diệp Thuệ và Thẩm Thuật có không gian riêng để gặp tướng quân lần cuối. Viện trưởng vừa rời đi, bóng đen trên thân kiếm từ từ hiện lên, biến thành hình người đứng trước mặt Thẩm Thuật và Diệp Thuệ. Diệp Thuệ có thể nhìn ra được là ám khí và oán niệm trên người tướng quân đã tan biến hết rồi nét mặt hắn bình thản, dường như những ký ức xưa cũ đã trôi qua trước đây đều đã lắng động lại không còn quân lấy hắn nữa. tướng quân không nói gì chỉ giơ tay hành lễ. diệp thụy thoáng giật mình cô hỏi ngươi chuẩn bị đi sao? tướng quân gật đầu đầu tiên hắn cúi đầu với diệp thụy và thẩm thuật sau đó xoay người nhìn thanh kiếm. thanh kiếm này là của thái tử ban cho hắn về sau nó đã cùng hắn chinh chiến xa trường cùng hắn đi qua một đời còn cùng hắn vượt qua mấy trăm năm buồn chán. Bây giờ hắn phải đi rồi, thật sự có chút luyến tiếc. Tướng quân đưa tay sờ lên thân kiếm quý trọng như con mình, nhẹ nhàng lướt qua như một lời từ biệt cuối cùng. Lúc này viện trưởng đã nghe điện thoại xong, ông quay lại khu triển lãm. Ông nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở hai vợ chồng, sắp đến giờ mở cửa bảo tàng rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thuệ phát hiện bóng của tướng quân đã hoàn toàn tan biến trong không khí thanh kiếm thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Ngay trong khoảnh khắc tướng quân rời đi thanh kiếm cũng bắt đầu thay đổi, nhanh chóng bị gì với một tốc độ không tưởng. Thần kiếm hiện đầy vết loang lổ, không còn sáng và bén như trước. Bây giờ thanh kiếm này nhìn mới giống một thanh kiếm có tuổi đời mấy trăm năm, nhuốm vẻ tang thương của thời gian. Chủ nhân của nó đã đi cho nên nó cũng không cần thiết phải tồn tại nữa tựa như linh hồn của nó cũng đã đi theo tướng quân luôn rồi. Diệp tuệ kinh ngạc nhìn cảnh này, cô ngẩng đầu nhìn thẩm thuật bối rối gọi thẩm thuật. Thẩm Thuật cũng nhìn thấy anh cầm lấy tay cô để chấn an. Cái, cái, cái này, viện trưởng không ngờ lúc mình quay về thì lại trông thấy cảnh này. Tâm trạng của ông bây giờ thật sự không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Thanh kiếm đang bóng loáng lại nhanh chóng dì đi trước mặt ông. Không có ai đụng vào cũng không có ngoại lực tác động, cứ tự nhiên mà biến thành như vậy. Viện trưởng ngay cả thở cũng không bình thường được. Ông run rẩy lấy điện thoại ra, tôi phải báo cáo lại chuyện này cho cấp trên ngay. Ông như người mất hồn vào đầu bức tai, vừa đi vừa gọi điện thoại, diệp thuệ và thẩm thuật cũng không nán lại thêm mà ra về luôn. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ mở cửa, viện trưởng nhận được lệnh của cấp trên, vẫn trưng bày thanh kiếm theo đúng hạn thông báo thanh kiếm bây giờ như thế nào thì cứ để nguyên thế. Lúc được khai quật từ lòng đất thanh kiếm này thu hút sự chú ý vì không hề bị gì xét sau hàng trăm năm, thời gian trước thanh kiếm đột nhiên không được trưng bày nữa cũng khiến cho người ta bàn luận sôi nổi. Thậm chí có người biết chuyện đã nói sở dĩ thanh kiếm không được mang ra triển lãm nữa là vì nó đã biến mất dưới tình huống không hề có ai đụng vào, hơn nữa còn không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Về sau, thanh kiếm bỗng dưng lại xuất hiện trở lại, nhưng lại hoen gì trong nháy mắt. Mọi người hầu như đều hứng thú với những câu chuyện mang tính tâm linh qua những lời bàn luận, thanh kiếm này cũng vì thế mà càng thêm phần bí ẩn. Cho dù người ta có tập trung nghiên cứu đến đâu thì cũng sẽ không có ai tìm được ra lý do chính xác cho chuyện này. Trường 135, sau khi giải quyết xong chuyện ở cung điện Hà Chu, cuộc sống của Diệp Tuệ lại một lần nữa quay trở về quỹ đạo cô bận đi quay phim thẩm thuật thì bận việc ở công ty. Hai người đều đặt chuyện ở thời Hà Chu dưới đáy lòng, cố gắng sống cho hiện tại, những chuyện quá khứ đã qua rồi, không cần phải bận tâm đến nữa. Diệp Tuệ đến phim trường sớm, vẫn chưa đến lượt cô diễn, thợ trang điểm makeup cho cô, chờ đến lúc đạo diễn gọi thì ra. Tuệ Tuệ à, dạo này có phải em hơi mệt không? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm. Thợ trang điểm nói, chắc quay phim về muộn quá hả? Diệp Thuệ thẫn thờ nhìn vào gương, cười nói, chắc không phải do quay phim đâu ạ. Cô dơ cái tay bị thương lên, vết thương đã lành, lòng bàn tay có một vết sẹo mờ giống như lời mạnh hàn đã nói. Có thể là vì em mất hơi nhiều máu đó. Diệp Thuệ làm bộ đáng thương dơ vết sẹo ra cho thợ trang điểm nhìn. Thợ trang điểm, phì phì phì, chuyện qua rồi thì thôi, đừng nhắc lại làm gì mặc dù sắc mặt của Diệp Tuệ không tốt nhưng làn da cô thì vẫn trắng nõn nhẵn nhụi như cũ rất dễ dàng cho việc trang điểm. xong rồi thợ trang điểm đặt dụng cụ trên tay xuống trang điểm xong Diệp Tuệ đi tới chỗ quay phim hôm nay sẽ diễn một cảnh đánh đấm cô phải thật sự tập trung để quay cho tốt chào đạo diễn Diệp Tuệ gật đầu nói với đạo diễn cảnh quay tiếp theo đây của Diệp Tuệ có độ khó rất cao cần phải treo người lên khoảng 20 mét sau đó đổ người đâm một nhát kiếm xuống đất. Đạo diễn Chu nói, nếu Diệp Thuệ không thể làm được thì có thể nhờ diễn viên đóng thế giúp. Diệp Thuệ từ chối cô muốn tự mình thử một lần, nếu thật sự không được thì mới nhờ đến diễn viên đóng thế. Hành động của Diệp Thuệ chỉ khiến cho Bùi Ninh thấy buồn cười, cô ta nghĩ Diệp Thuệ làm thế là để lấy lòng đạo diễn thôi, đồng thời còn muốn cùng cô ta phân cao thấp. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Bùi Ninh sẽ càng tập trung vào việc quay phim hơn. Cô ta không muốn bị đem ra so sánh với Diệp Thuệ, mà rõ ràng là cô ta luôn chửi thầm Diệp Thuệ, nhưng bản thân lại cứ không tự chủ được mà bắt chước phong cách của Diệp Thuệ. Chỉ một hành động bình thường của Diệp Thuệ nhưng lại khiến cho việc quay phim trở nên thuận lợi ngoài mong đợi cả hai nữ diễn viên chính đều rất cố gắng, những diễn viên khác thì càng không cần phải nói. Lúc Diệp Thuệ đang chuẩn bị bùi ninh cũng đi đến cô ta ngồi một chỗ đọc kịch bản nhưng thật ra thì vẫn luôn chú ý đến Diệp Thuệ. Tôi buộc có bị chặt quá không? Người phụ trách đạo cụ giúp Diệp Thụy buộc dây vào người. Diệp Thụy hơi cử động một chút, cảm thấy không vấn đề gì, cô nói, vừa vặn luôn ạ, cảm ơn anh. Dây được kéo lên, cơ thể Diệp Thụy chậm rãi nâng lên không trung, phần hông cũng bị thít chặt lại. Tối qua lúc thẩm thuật hỏi, Diệp Thụy không nói với anh về cảnh quay hôm nay, không thì chắc bây giờ anh đã đến phim trường để quan sát rồi. Được rồi, đạo diễn Chu nói để tổ phụ trách không kéo dây lên nữa. Chuẩn bị xong chưa? đạo diễn chui nhìn diệp tuệ động tác phải thật nhanh và dứt khoát nhớ phải chú ý an toàn ngay sau đó đạo diễn hô bắt đầu diệp tuệ nhắm mắt lại hít sâu một hơi lúc mở mắt ra thì ánh mắt đã thay đổi tràn đầy tự tin và kiêu hãnh mang theo cả sự lạnh lùng diệp tuệ lật người một tay cầm kiếm đáp xuống mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt đất tầm mắt cô tập trung vào bên dưới dùng sức đâm thật mạnh động tác này có độ khó cao lúc diệp tuệ lật người vẫn chưa đủ lưu loát Cô nói, đạo diễn cho tôi thử lại một lần nữa. Diệp tuệ lại tiếp tục được kéo lên cao quay lại cảnh vừa rồi, lúc ngửa người ra sau, đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Lúc bay xuống đất cô quên mất động tác yêu cầu, cứ thế rơi thẳng xuống. Đạo diễn và các nhân viên đều hoảng hốt, đạo diễn lập tức đi tới nói, vừa rồi cô sao thế? Nếu không khỏe thì ngồi nghỉ một lúc đi. Cảm giác chóng váng lúc nãy đã biến mất, Diệp thụy nghĩ chắc dạo này cô mệt quá nên mới khó chịu trong người như vậy. Nếu bây giờ đã bình thường trở lại rồi thì cô cũng không muốn để mọi người phải chờ mình, cô lắc đầu nói, không sao đâu ạ, vừa nãy đầu hơi chóng một tí, bây giờ tốt hơn rồi. Tiểu lưu sợ nên nét mặt rất lo lắng, Diệp thụy cười với cô ấy, ý bảo cô không sao. Diệp thụy đã nói vậy thì đạo diễn cũng không nói gì nữa, cô lại tiếp tục được treo lên cao một lần nữa. Sau khi quay mấy lần, Diệp Thuệ xem lại thấy động tác của mình đã lưu loát rồi thì mới cảm thấy hài lòng Đạo diễn xem lại cảnh quay cũng cảm thấy cực kỳ ưng ý Động tác của Diệp Thuệ làm càng lúc càng hoàn hảo, vừa vặn đạt đến hiệu quả mà ông mong muốn Quả nhiên ông không chọn sai người, Diệp Thuệ có thực lực chịu được vất vả, nỗ lực bỏ ra hơn hẳn người khác Chả trách mà những người từng hợp tác với cô đều không tiếc lời khen ngợi cô Bùi Ninh vẫn luôn chú ý đến Diệp Tuệ và phản ứng của đạo diễn cô ta tức không chịu được. Rõ ràng cô ta cũng cố gắng như Diệp Tuệ mà tại sao không nhận được một lời khen nào từ đạo diễn. Vừa nãy Diệp Tuệ không khỏe cũng chỉ là giả vờ để nhận được sự thương cảm của người khác thôi. Càng nhìn càng thấy tức Bùi Ninh rất khoát quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn những thứ khiến cho mình phân tâm nữa. Diệp Tuệ không biết suy nghĩ lúc này của Bùi Ninh cô chỉ biết là sau khi quay xong cảnh vừa rồi cô lại bắt đầu thấy không thoải mái cảm giác chóng mặt ban nãy lại tới, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tầm mắt Diệp Thụy dần trở nên mơ hồ, ngực thắt lại không thở nổi. Cô nhận thấy mình không ổn, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đứng một góc, lúc thấy sắc mặt Diệp Thụy tái nhợt đi thì lập tức lo lắng chạy đến chỗ cô. trông thấy Tiểu Lưu tới, Diệp Thụy cũng thả lỏng hơn. Một giây sau cô ngã xuống đất mất đi ý thức. Các nhân viên làm việc cũng nhìn thấy, mọi người cuốn quít kêu đạo diễn tới. Đạo diễn chu, Diệp Thụy ngất xỉu rồi. Diệp Thụy ban nãy vẫn bình thường, không ai ngờ là mới không để ý một chút mà cô đã ngã xuống đất rồi. Không ai kịp phản ứng. Tiểu Lưu đã đến chỗ Diệp Thụy, sắc mặt Diệp Thụy tái nhợt đi đến đáng sợ, chán toát mồ hôi lạnh, tình trạng không ổn chút nào. Mọi người đều chạy đến luống cuốn đưa Diệp Thụy lên xe tới bệnh viện. Bùi Ninh cũng là diễn viên của Hoa Thủy, không thể không quan tâm đến, vì không muốn ngày mai truyền thông tung tin cô ta và Diệp Thụy bất hòa nên cô ta cũng lên xe đi cùng luôn. Sắc mặt Diệp Tuệ rất kém, nhìn dáng vẻ rất không ổn. Trong phim trường có rất đông nhân viên làm việc chuyện Diệp Tuệ tự nhiên ngất xỉu gần như không thể giữ bí mật được. Sau khi cánh phóng viên nhận được tin, bọn họ lập tức hành động chuẩn bị đến canh dưới cổng bệnh viện để lấy được tin tức trực tiếp. Lúc này thẩm thuật vẫn không biết gì cả anh đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc vừa xử lý xong việc thì chuông điện thoại để bên cạnh vang lên thấy tên hiển thị trên màn hình là tiểu lưu trong lòng anh không khỏi hoảng hốt cảm giác có chuyện gì không ổn rồi thẩm thuật lập tức nghe máy đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của tiểu lưu thẩm tổng tuệ tuệ ngất xỉu rồi bây giờ đang ở bệnh viện bệnh viện nào thẩm thuật vừa nghe máy vừa bước nhanh ra khỏi văn phòng vừa đi ra văn phòng thì đúng lúc gặp vương xuyên từ thang máy ra nét mặt có phần căng thẳng thẩm thuật đi luôn vào thang máy nói tôi có việc phải đi gấp vương xuyên nhìn phản ứng của thẩm tổng thì đoán là thẩm tổng đã biết tin rồi, cho nên mới vội vã rời đi như thế. thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe. lúc ngồi vào ghế lái toàn thân anh nhũn ra, mất hết sức lực. anh ổn định lại tâm trạng, lái xe đi đến bệnh viện. lúc xe anh đến dưới cổng bệnh viện, các phóng viên nhận ra là xe của thẩm tổng nên rối rít lao tới. bọn họ rất muốn nghe được tin tức gì đó về diệp thụy từ anh. thẩm tổng anh có biết về tình hình sức khỏe của diệp thụy bây giờ không? Diệp Thụy hôm nay ngất xỉu là vì bị bệnh hay là mang thai ạ? Anh có ý định để Diệp Thụy rút khỏi làng giải trí không? Các phóng viên đều đã suy đoán nguyên nhân, nếu Diệp Thụy ngất xỉu vì mang thai thì đây chắc chắn sẽ là một tin tức cực nóng. Phần lớn các nữ minh tinh khi kết hôn sinh con đều sẽ không xuất hiện trước công chúng một thời gian, khoảng thời gian này nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Tốc độ đổi mới của làng giải trí thì cực kỳ nhanh, phải luôn giữ được hào quang thì mới mong được khán giả nhớ lâu nhưng không biết một người cưng chiều vợ như thẩm tổng thì liệu có bắt diệp thụy rút hẳn khỏi làng giải trí hay không đây đối mặt với câu hỏi của phóng viên thẩm thuật không có tâm trạng mà trả lời ánh mắt anh tối đi trực tiếp chen giữa bọn họ để đi vào các phóng viên cũng không dám dây dưa sợ chọc giận thẩm tổng tuy còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng vẫn phải nhường đường cho anh thẩm thuật mặc kệ cho họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ anh xài bước đi thẳng đến phòng bệnh của diệp thụy Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Diệp Tuệ nằm trên giường bệnh, vách tường màu trắng càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của cô hơn. Tay cô cắm kim tiêm, thuốc nước lạnh như băng chảy từng giọt vào tĩnh mạch cô. Diệp Tuệ yên lặng lạ thường, nếu không phải bộ ngực cô vẫn còn phập phồng thì thẩm thuật còn tưởng là cô sẽ mãi nằm yên như thế. Anh không khỏi nghĩ đến lần tai nạn xe nghiêm trọng hồi trước, Diệp Tuệ lúc này cũng giống như khi đó, yên tĩnh giống như không còn thở nữa. Anh vừa định hỏi bác sĩ về tình hình của cô thì trên giường bệnh, lông mi Diệp Tuệ hơi rung lên một chút hơi thở anh chậm lại chăm chú quan sát. Một giây sau, Diệp Tuệ mở mắt ra cô nhìn trần nhà trắng toát ánh mắt mơ màng. Lúc tầm mắt cô hướng đến thẩm thuật cô hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười trấn an anh. Cô cười là để chứng minh cô không làm sao hết, cô không muốn anh lo lắng, nhưng nụ cười này rơi vào mắt thẩm thuật lại càng khiến cho tim anh thắt lại. Lúc cười lên Diệp tuệ vẫn khó mà che giấu được sự suy yếu, sắc mặt tái đến mức gần như có thể nhìn rõ mạch máu dưới da cô. Thẩm thuật còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh mở ra, Mạnh Hàn đi vào cầm theo báo cáo kiểm tra của Diệp tuệ Cánh mắt thẩm thuật tối đi, nói Diệp tuệ làm sao vậy? Mạnh Hàn không còn vẻ bông đùa như thường ngày, anh ấy cúi đầu đọc báo cáo xét nghiệm của Diệp tuệ nói trên báo cáo bước đầu không có biểu hiện gì nghiêm trọng cả. Sau mấy ngày làm thêm mấy xét nghiệm nữa thì mới có kết quả chắc chắn được. Tay của Thẩm Thuật đặt trên giường bệnh, Diệp Thuệt như người nắm lấy tay anh em đã nói em không sao rồi mà anh đừng quá lo lắng. Thẩm Thuệt vẫn nhíu chặt mày như cũ, Diệp Thuệt thấy vậy lại kéo tay anh em còn chưa ăn cơm chưa, đói quá. Thẩm Thuệt nói ngay, em muốn ăn gì để anh đi mua. Anh vốn không quan trọng chuyện ăn uống, nhưng vì Diệp Thuệt nên anh phải tìm mấy quán ăn thật ngon cho cô. Thẩm thuật đọc cho cô nghe tên mấy món ăn và nhà hàng, Mạnh Hàn đứng bên cạnh nghe cũng thấy đói bụng, mấy nhà hàng này anh ấy cũng từng đến ăn rồi, nhưng chỉ đi một mình thôi. Mạnh Hàn nói, người bệnh không được ăn đồ dầu mỡ thế đâu. Diệp thụy nói, kể cả anh mua cháo trắng thôi em cũng thấy thích rồi. Mạnh Hàn lại một lần chịu đà kích âm thầm rời khỏi phòng bệnh. Diệp thụy nằm lại viện mấy ngày, làm xong đủ loại xét nghiệm không thấy có vấn đề gì cho nên chuyện truyền thông đang đoán cô mang thai là hoàn toàn không chính xác. Diệp Tuệ vì Trấn An fan nên ngày nào cũng cập nhật tình trạng sức khỏe của mình lên Weibo, dặn các bạn fan đừng quá lo lắng. Sau khi ra viện, Diệp Tuệ lại tiếp tục vùi đầu vào quay phim tiểu lưu lúc nào cũng trông chừng cô, sợ cô sẽ lại ngất xỉu ở đâu không ai biết. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy tiểu lưu chuyện bé xé ra to, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, không thể nào có chuyện ngất xỉu một lần nữa được. Hôm nay, sau khi quay xong cảnh của mình, Diệp Tuệ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi Cô đọc kịch bản cảnh tiếp theo, muốn tranh thủ thời gian để nghiên cứu kỹ hơn Nhưng đọc được một lúc thì mí mắt cô bắt đầu díp lại chữ trên kịch bản mờ đi Cô dụi mắt, tiếp tục tập trung đọc Diệp Tuệ cố gắng cũng không có ích gì, mí mắt càng ngày càng trùng xuống Cô nhớ rõ tối qua cô đã ngủ rất sớm mà, sao bây giờ lại mệt mỏi thế này Vì muốn tập trung nên cô chậm rãi nhắm hai mắt lại Tiểu Lưu có việc nên mới rời đi một lúc, khi quay lại liền phát hiện Diệp Thụy đang nhắm mắt ngồi trên ghế. Tiểu Lưu vẫn còn bị ám ảnh lần Diệp Thụy bị ngất xỉu, vừa trông thấy bộ dạng này của Diệp Thụy, Tiểu Lưu lập tức hoảng loạn, vội vàng chạy tới ngồi sụp xuống vỗ vai Diệp Thụy, "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, chị sao thế?" Diệp Thụy bị Tiểu Lưu lay tỉnh, cô mở mắt ra thấy Tiểu Lưu đang lo lắng nhìn mình thì cười nói, "Chị có sao đâu, chỉ buồn ngủ quá nên ngủ gật thôi." "Chị có thấy váng đầu hay tức ngực không? Có bị đau chỗ nào không?" Tiểu Lưu hỏi liên tục, Diệp Thuệ cười lắc đầu chỉ không, Tiểu Lưu thấy Diệp Thuệ dần tỉnh táo lại thì mới yên tâm, lần trước Diệp Thuệ tự nhiên xỉu đi, bây giờ chẳng qua là ngủ gật thôi, chắc không sao cả. Sợ Diệp Thuệ gạt mình, Tiểu Lưu lại ở bên cạnh càm giảm, có thấy không thoải mái ở đâu thì phải nói với em đấy, không được cố chịu đựng đâu. Diệp Thuệ nghe lời ngay, cô sẽ không đùa giỡn với sức khỏe của mình, cô không muốn khiến người khác lo lắng, cô còn muốn sống với thẩm thuật thật lâu nữa mà cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu, Diệp Tuệ và Tiểu Lưu cùng dẹp chuyện vừa rồi sang một bên. Việc quay phim vẫn được tiếp tục, Diệp Tuệ luôn cố gắng để mỗi cảnh quay trở nên hoàn mỹ nhất có thể. Ngay cả Bùi Ninh vốn không ưa Diệp Tuệ suýt nữa cũng phải thay đổi cách nhìn về cô. Sau khi quay xong cảnh hôm nay, Diệp Tuệ ngồi lên xe bảo mẫu. Vừa lên xe cô liền ngồi phịch ra ghế, nhìn cực kỳ mệt mỏi. Tiểu Lưu lập tức lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, đây là canh dinh dưỡng mà thẩm thuật đã đặt riêng đầu bếp làm, ngày nào cũng cử người mang đến phim trường cho Diệp Thuệ. Tuệ Thuệ, chị có muốn uống luôn không? Tiểu Lưu quay người hỏi Diệp Thuệ. Diệp Thuệ nhắm mắt lắc đầu, giọng nói vô cùng mỏi mệt, bây giờ chị buồn ngủ quá, chị ngủ một lúc đã, lát dậy rồi uống. Tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ đi, lúc nói xong chữ cuối cùng âm thanh nhỏ đến mức như tan biến trong không khí vậy. Vừa dứt lời, hô hấp của Diệp Thụy bắt đầu chạy dài, chưa gì đã ngủ say. Tiểu Lưu chẳng còn cách nào, không thể cố đánh thức Diệp Thụy khi cô đang ngủ được liền quay người lại về ghế xe, không làm phiền đến cô nữa. Xe chạy một đường về nhà, trên đường có mấy lần bị sói tiểu Lưu quay đầu nhìn Diệp Thụy, thấy cô vẫn ngủ say không tỉnh. Tiểu Lưu nhìn cô cảm giác hôm nay cô ngủ mê mệt quá rồi. Đang suy nghĩ thì chung điện thoại rung lên, thẩm thuật gửi tin nhắn đến, nói anh đã về nhà, sau đó hỏi thăm tình hình của Diệp tuệ Tiểu lưu nói lại chi tiết với anh, không giấu giếm gì. Xe lái vào khu biệt thự Diệp tuệ ở, lúc sắp đến nhà Diệp tuệ tiểu lưu đã nhìn thấy thẩm thuật đứng bên ngoài. Anh vẫn mặc vest mới từ công ty về nên vẫn chưa thay quần áo. Tiểu lưu quay đầu đánh thức Diệp tuệ tuệ tuệ, dậy thôi, chồng chị ra ngoài đón chị kìa. Bình thường chỉ cần nghe thấy tên thẩm thuật là Diệp Tuệ sẽ có phản ứng, nhưng bây giờ cô vẫn nhắm mắt hình như không nghe thấy gì cả. Tiểu lưu lại gọi thêm mấy lần nhưng Diệp Tuệ vẫn ngủ tiểu lưu cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng về đến nhà rồi, để chồng Diệp Tuệ đánh thức cô dậy cũng được. Xe dừng lại bên ngoài căn biệt thự, đỗ trước mặt thẩm thuật, anh giúp Diệp Tuệ giật cửa xe ra. Thẩm thuật thấy cô nhắm mắt ngủ rất say, liền cong môi cười. Tiểu lưu nói với anh tuệ tuệ ngủ suốt cả đường về, vừa nãy em có gọi mấy lần mà chị ấy vẫn không tỉnh. Đồ cong nơi khóe môi thẩm thuật còn chưa tản đi, một giây sau, nét mặt anh trở nên run sợ, ánh mắt ngập tràn lo lắng, nhưng người ghé sát vào Diệp tuệ. Thẩm thuật nhìn cô chăm chú, hy vọng không phải như anh đang nghĩ. Diệp tuệ anh đặt tay lên mặt cô, gọi tên cô mấy lần, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Lúc này tiểu lưu cũng bắt đầu hoảng hốt, gọi to tên Diệp tuệ. Nhưng dù xung quanh có ồn ào đến đâu thì Diệp Thuệ vẫn không tỉnh lại. Thẩm thuật khom lưng bế Diệp Thuệ ôm cả người cô vào lòng. Diệp Thuệ cũng chỉ đổi tư thế ngủ, đầu cô dựa vào vai anh, thở đều. Em cứ về trước đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà, có tin gì sẽ báo lại cho em. Thẩm thuật vừa bế Diệp Thuệ vừa nói với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đè xuống sự lo lắng trong lòng, nghe lời thẩm thuật rời đi. Thẩm thuật nói lại tình hình của Diệp Thuệ cho Mạnh Hàn, bảo anh ấy tới nhà khám cho cô. Lúc Mạnh Hàn tới thì đúng lúc Diệp Thuệ từ từ mở mắt ra cô mới liếc nhìn đã trông thấy nét mặt căng thẳng của Thẩm Thuật lại thấy Mạnh Hàn đi vào thì không biết chuyện gì xảy ra. Sao thế? Không phải em chỉ ngủ thôi sao? Thẩm Thuật thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh không muốn cô lo lắng nhưng vẫn quyết định nói lại chuyện vừa rồi cho cô nghe. Anh dịu dàng nói, lúc về đến nhà em vẫn ngủ, anh gọi mãi mà em không tỉnh. Diệp Thuệ ngây ngốc cô thật sự chẳng biết gì hết nhưng cô biết là thẩm thuật rất lo cho nên rất phối hợp làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể Diệp Thuệ không có vấn đề gì cả. Thẩm thuật biết Diệp Thuệ không muốn nằm viện nên không ép cô phải ở lại viện để quan sát nhưng lúc cô quay phim anh sẽ chú ý đến cô nhiều hơn. Mấy ngày sau, Diệp Thuệ không có dấu hiệu thèm ngủ nữa, cũng không bị ngất xỉu, không tức ngực tình trạng rất bình thường. Tuy nhiên ngay lúc thẩm thuật và mọi người đã buông lòng cảnh giác thì trong lúc đang quay phim, Diệp Thụy lại bất ngờ ngất xỉu một lần nữa. Cô được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện, tin tức này cũng nhanh chóng leo lên hot search. Dân mạng rối rít bàn tán về chuyện Diệp Thụy ngất xỉu. Có phải Diệp Thụy đang diễn không vậy? Bình thường làm gì có ai động tí là ngất như thế được? Không phải Diệp Thụy cố tình ngất xỉu đấy chứ? Khán giả không ngu đâu nhé, chắc là Diệp Thụy đang muốn tranh thủ cơ hội này để tẩy trắng rồi. Không chứng kiến tận mắt thì đừng có mà nói lung tung, tôi là nhân viên ở phim trường đây, lúc Diệp Thuệ bị ngất sắc mặt cô ấy trắng bệch tay chân lạnh ngắt có giỏi thì các bạn diễn thử giống thế xem nào. Có một số người đúng là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng, Diệp Thuệ việc gì phải ngất xỉu để tẩy trắng lấy lòng thương hại chứ. Hồi trước cô ấy bị chửi bới thẩm tệ mà doanh thu phòng vé vẫn cao ngất đấy thôi, người ta là dựa vào tác phẩm để nói chuyện nhé. Dân mạng bên nào cũng cho mình là đúng tất cả những chủ đề có liên quan đến Diệp Thuệ thì đều sẽ được dân tình thảo luận sôi nổi. Dù là khen hay chê thì độ hot của Diệp Thuệ vẫn không hề giảm đi. Thẩm thuật thì không bao giờ quan tâm dân mạng nghĩ gì, mà dù anh có biết thì anh cũng sẽ không để trong lòng. Giờ phút này đối với anh mà nói thì tình trạng sức khỏe của Diệp Thuệ mới là quan trọng nhất. Mặc dù sau khi ngất xỉu Diệp Thuệ đã tỉnh lại rồi, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra nguyên nhân tại sao cô lại ngất. Diệp Thụy đang yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh Thẩm Thuệ, anh mất ngủ cả đêm, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài từ đêm cho đến sáng. Anh nhìn sương mù bao phủ lúc sáng sớm, lúc tiên nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, đèn đường cũng lần lượt được tắt đi. Nếu biết được nguyên nhân thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Thẩm Thuệ giống như bị lạc trong sương mù, càng lúc tâm trạng anh càng bất ổn. Thẩm Thuệ đi tới bên giường, cẩn thận giơ tay muốn chạm vào mặt Diệp Thụy.